cái này đã ra đến bây giờ đều tồn tại còn rất có tiền là cái đại gia tộc đương nhiên khẳng định so bất quá chúng ta chịu ra hắn không quên khen một chút nhà bọn họ lúc này mới tiếp tục nói mai cho đến dân quốc phía trước cái này tòa nhà đều là thuộc về nhà bọn họ chỉ là sau lại dân quốc chiến loạn bọn họ liền đem cái này tòa nhà bán cái một cái thương nhân sau lại cái kia thương nhân mang theo một nhà và ở đi vào không bao lâu đã bị người phát hiện người một nhà đều bị treo cổ ở trong nhà ở kia lúc sau Cái này tòa nhà là thật sự hoàn toàn hoang phê xuống dưới, không còn có người nếm thử vào ở, nháo quỷ tin tức cũng là tần ra, địa phương người đối này đều là giữ kín như bưng. Mà nữ quỷ lần đầu tiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, cũng là lúc này đây. Triệu hiểu lại thần thần bí bí nói, hơn nữa theo ta điều tra, này tòa tòa nhà ở phía sau tới, lại bị đái gia cấp mua trở về, tại đây hai năm bị hiến cho cho quốc gia, cải biến thành hiện tại điểm du lịch. Trình chuyện chung, vẫn luôn đều có đái gia thân ảnh xuất hiện. hiển nhiên chuyện này cùng cái này đái ra thoát không được quan hệ nói không chừng cái này nữ quỷ cùng đái ra còn có quan hệ bằng không như thế nào sẽ xuất hiện ở đái ra tòa nhà khương diệp làm quyết định nói chúng ta đây liền bái phỏng một chút đái ra người đi Liên triệu hiểu biết nói đái ra trước kia là một mạch đơn truyền trong nhà con nối roi đơn bạc vài đại đều chỉ có một hải tử lúc ấy thật nhiều người đều nói nói không chừng ngày nào đó gia nhân này liền chặt đứt huyết mạch chính là cho tới bây giờ nhà bọn họ người đều sống được hảo hảo Hơn nữa đã là cái đại gia tộc, sinh ý làm được rực rỡ, thập phần giàu có. Triệu gia cũng là cái đại gia tộc, nội tình nhưng không thể so đái gia kém, bởi vậy triệu hiểu đệ bái thiếp lúc sau, bên kia liền truyền tin tức tới. Tuy nói đái gia người không rõ triệu gia người như thế nào sẽ đột nhiên tới bảy biện nhà bọn họ lao gia tử, nhưng là triệu gia lại nói tiếp so với bọn hắn đái gia có quyền thế đến nhiều, thấy thế nào kết giao đều là chỉ có chỗ tốt, tốt nhất có thể cùng triệu gia đáp thượng quan hệ, nói không chừng còn có thể nói thượng hợp tác. Bởi vậy đối với triệu hiểu bái phỏng, đái gia người là thích nghe ngóng. Được đến đái gia người chuẩn xác tin tức, khương diệp bọn họ dựa theo ước hảo thời gian, tới cửa bái phỏng. Hứa đại sư nghe nói chuyện này, mang theo chính mình tiểu đồ đệ tiểu viễn cũng đi theo tới, bởi vậy chờ tới cửa thời điểm, bọn họ nhân số còn không ít, như thế đái gia người không nghĩ tới. Triệu hiểu mặt không đổi sắc, nói, đây là ta bằng hữu bọn họ đều đối lao gia tử thực kính ngưỡng cho nên nghe nói ta tới bái phỏng lao gia tử, liền cùng ta cùng nhau tới Nghe hắn nói như vậy, đái gia người nhưng thật ra không nói cái gì nữa, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt vẫn là thập phần hoan nên thái độ. Đái gia lão gia tử, năm nay mau 90 tuổi láo gia tử, nghe nói thân thể còn thập phần mạnh lãng, tinh thần cũng thực hảo, hắn sống lâu như vậy, lại là đái gia đại gia trưởng, nghĩ đến biết đến sự tình khẳng định càng nhiều một ít. Bất quá không chỉ có là lão gia tử, đái gia người đều khá dài thọ, hiện tại đã mau là sáu thế cùng đường. Một đám người ngồi xuống. Đái gia người hầu đem nước trà bưng lên, này một thế hệ tuổi trẻ trưởng gia nhân, đái gia lão đại thê tử thân thủ tiếp nhận tới, cười tủm tỉm đưa cho bọn họ. Đái gia lão đại kêu đái thắng, 40 tới tuổi, dáng người hơi méo, nhìn qua cũng là cái cực kỳ hòa khí người, chỉ là... Khương Diệp nhìn hắn khỏe mắt mang theo sắc khí, khỏe miệng hơi hơi kiểu kiểu. Hơn nữa không chỉ có là đái thắng, này trong phòng đái gia mỗi người, bọn họ khỏe mắt đều mang theo sắc khí, nếu là có người có thể thấy này đó sắc khí. Liền sẽ phát hiện bọn họ dương nanh múa bướt, có vẻ phá lệ dữ tợn, giống như là từng chương giấy rủa kêu trên mặt quỷ giống nhau. Một phen Hàn Huyên lúc sau, Đái Thắng cười hỏi, không biết Triệu thiếu ra bái phòng ông nội của ta là có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là hắn ra ra cùng Triệu ra người có cái gì giao thoa? Nhưng là Đái Thắng nghĩ lại tưởng tượng, lại đem cái này suy đoán cấp phủ nhận, nếu là nhà bọn họ cùng Triệu ra thực sự có cái gì giao thoa, hắn ra ra sao có thể một chút không nói? Triệu hiểu nhìn thoáng qua khương diệp, Thấy nàng không nói chuyện ý tưởng, mới mở miệng nói, kỳ thật chúng ta hôm nay lại đây, là có một chút sự tình muốn dò hỏi lao gia tử. Đái gia người đều nghi hoặc nhìn hắn. Đái gia Lão gia tử hòa khí hỏi, không biết tiểu hữu có cái gì muốn hỏi ta. Triệu hiểu cười một cái, nói, ta nghe nói, ninh Trấn cái kia cổ trạch kiến trúc, là đái gia hiến cho cấp quốc gia. Đái thắng cười, nói, ta nói cái gì sự, là có như vậy một chuyện, cái kia tòa nhà là nhà của chúng ta cổ trạch. Chỉ là chúng ta người nhà hàng năm không trở về, kia tòa nhà đặt ở kia cũng hoang phế, liền nghị không bằng quyền cấp quốc gia, cũng coi như là ở tích đức. Kia hiến cho phía trước, nhà các ngươi biết nơi đó nháo quỷ sao. Khương Diệp đột nhiên hỏi, trong nháy mắt đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Hạ Trương V buổi chiều 6 giờ càng. Chương 17 đệ 17 chương. Đái thắng tựa hồ là ngần người, chợt buồn cười nói, vị tiểu thư này cũng thật sẽ nói dỡn, hiện tại là thế kỷ 21, chúng ta phải tin tưởng khoa học. cũng không thể chú ý mê tín, cái quỷ gì không quỷ, kia đều là không tồn tại đồ vật. Khương Diệp cười như không cười, nói, xem ra, Đái Tiên sinh là duy khoa học chủ nghĩa. Cũng không biết, chờ ngài thật sự gặp quỷ, còn có thể hay không kiên trì tin tưởng người duy khoa học luận điệu. Một bên triệu hiểu nhịn không được hiếm lạ nhìn thoáng qua Khương Diệp, Khương Tiểu thư nhiên còn biết khoa học chủ nghĩa sao. Thật là một chút đều không giống mới từ mồ bò ra tới người, nói chuyện thật là hảo hiện đại xã hội a. Đái Thắng bản mặt, nói, Nếu triệu thiếu ra các ngươi chỉ là nghĩ đến bái phỏng nhà của chúng ta lao gia tử, chúng ta đây đái ra thập phần hoan nghênh, nhưng là... Hắn ánh mắt dừng ở Khương Diệp trên người, trong đó ý vị không cần nói cũng biết, lúc này mới tiếp tục nói, nếu các ngươi là tới tìm cha nói, kia xin thứ cho chúng ta đái ra không chiêu đái. Đái ra những người khác nhìn Khương Diệp ánh mắt cũng có chút bất mãn, nhưng là so sánh lên, đái thắng trong ánh mắt, tựa hồ lại nhiều chút càng sâu ý vị. Khương Diệp bình tĩnh nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. mà là trực tiếp đem nữ quỷ cấp phóng ra hai nghe vì hư mắt thấy vì thật sao nếu không tin vậy làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem trên đời này rốt cuộc có hay không quỷ đỏ tươi áo cưới nữ quỷ phủ vừa xuất hiện toàn bộ phòng khách độ ấm chợt giảm xuống ở mọi người mờ mịt không biết phát sinh chuyện gì trong ánh mắt bọn họ đột nhiên thấy một cái thân ảnh màu đỏ trống rông xuất hiện ở bọn họ trước mắt a trong nháy mắt an tĩnh lúc sau sợ hai tiếng thét trói hai tức khắc ở trong phòng khách hết đợt này đến đợt khác vang lên Đái ra người một mảnh hoảng loạn. Khương Diệp duỗi tay, làm nữ quỷ đến chính mình bên người tới, nữ quỷ ngoan ngoan đứng ở bên người nàng, đỏ tươi móng tay ngoan ngoãn giao điệp trong người trước, cổ huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, vẫn cứ ở tích táp nhỏ huyết, lúc này liền có một giọt huyết nhỏ giọt ở đái ra thẳng thượng, thấm tiến bên trong đi. Nếu không xem nàng bộ dáng, nàng đứng ở nơi đó, thật là có vài phần ưu nhã dịu dàng. "Đái tiên sinh, hiện tại ngươi còn tin tưởng chính mình khoa học chủ nghĩa sao?" Khương Diệp cười tủm tỉm hỏi, vẻ mặt hài hước. đại thắng thê tử gắt gao bắt lấy hắn tay hắn miễn cưỡng cười một cái nói đây là ma thuật đi khương tiểu thư cái này đạo cụ làm được thật đúng là chân thật hắn ánh mắt ở nữ quỷ chỗ cổ nhìn lướt qua lại như là bị bỏng dường như bay nhanh dịch hai sắc mặt thập phần khó coi đương nhiên ở đây người bên trong trừ bỏ khương diệp bọn họ mấy cái liền không có sắc mặt đẹp mà đái lão gia tử càng là suýt nữa ngất qua đi bên người tiểu bối vội vàng cho hắn mát xa ngực phòng ngừa hắn một hơi không đi lên trực tiếp bị hủ chết một hồi lâu đái gia binh hoang mã loạn mới an tĩnh lại hứa đại sư nhịn không được xem xét liếc mắt một cái khương diệp ám đạo vị này khương tiểu thư làm việc cũng thật đủ tùy tâm sử dụng muốn làm liền làm cũng không sợ đem người hủ chết một hồi lâu hoảng loạn đái gia nhân tài bình tĩnh lại đương nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân cái này áo cưới đỏ nữ quỷ nhìn qua vẫn không núc ních thật giống cái đạo cụ cũng có nhân tâm chung là cái dạng này tưởng trong lòng nhịn không được có chút tức giận cảm thấy khương diệp là ở trêu đùa bọn họ vị này khương tiểu thư chúng ta đái ra không chào đón ngươi thỉnh ngươi rời đi một cái bộ dáng nhìn qua thập phần tuổi trẻ thanh niên đứng ra lời lẽ chính đang nói đái ra người nguyên bản vẫn không nhúc nhích nữ quỷ đột nhiên như là bị chạm vào cái gì khai quang vô thần hung ác đôi mắt đột nhiên vừa động ánh mắt tinh chuẩn rừng ở thanh niên trên người mang mang nàng lẩm bẩm trong miệng thanh âm cực kỳ nghẹn ngào khó nghe như là lọt gió phá túi giống nhau nàng này phát ra tiếng đem vừa rồi còn cho rằng nàng là cái đạo cụ người đái ra người cấp sợ hãi, nói tốt đạo cụ đâu, vì cái gì có thể nói. Mà bị nữ quỷ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh niên, biểu tình cũng là nháy mắt thay đổi, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng là lại vẫn là vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Nói chuyện, nàng nói chuyện, có người thét trói thai, mang nữ quỷ còn ở lẩm bẩm, nghiệm nghiệm, đột nhiên phun ra hai chữ tới, đái trường sinh. Nghe thấy cái này tên, đái thắng cùng đái lao ra tử biểu tình đều là biến đổi. trong mắt mang theo thiệt tình thực lòng sợ hãi nàng nàng nàng đái lao ra tử đột nhiên chỉ vào nữ quỷ liên thanh hô vài thanh nàng biểu tình hoảng sợ không thôi như là thấy cái gì đáng sợ đồ vật đái thắng biểu tình khẽ biến vội đối bên cạnh sắc mặt trắng bệnh thanh niên nói còn không đỡ ngươi tẳng ra ra đi trong phòng hắn lời này vừa ra vừa rồi bị nữ quỷ nhìn chằm chằm thanh niên đột nhiên phục hồi tinh thần lại hắn vội rời mắt né tránh nữ quỷ ánh mắt trong lòng càng là hoảng sợ vừa rồi bị nữ quỷ nhìn chằm chằm Trên người hắn nổi ra gà đều đi lên, thân thể cũng vô pháp núp đích, nếu không phải hắn ba đái thắng đột nhiên ra tiếng, hắn còn ngốc lăng đứng ở nơi đó. Hắn là một khắc đều không nghĩ tại đây mang ngây người, liền kinh hoàng đi đỡ đái lao ra tử, đỡ lao ra tử hướng trong phòng đi. trương sinh, nữ quỷ đột nhiên tiếng rít một tiếng, hướng tới thanh niên manh pháp mà đi. thấy thế, thanh niên liên thanh thét trói thai, sợ hai sau này trốn, lại là không khéo dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp một mông ngồi dưới đất. Sợ tới mức hắn trực tiếp nhắm mắt lại. Chỉ là một hồi lâu, hắn cũng không cảm giác được nơi nào đau, liền thật cẩn thận mở mắt ra. Đột nhiên đối thượng một trương thanh thanh bạch bạch mặt, màu xanh lơ chính là nguyên bản làn da, màu trắng, còn lại là nữ quỷ trên mặt phúc phấn, hiện giờ một mảnh loang lổ, thập phần xấu xí bộ dáng. Nhưng là nàng nhìn thanh niên ánh mắt, lại mang theo vài phần réo rất thẳng thiết, tựa hồ muốn rớt xuống nước mắt tới, giống như phải đối hắn nói hết cái gì. Thanh niên chừng lớn đôi mắt, trong nháy mắt ngốc tại nơi đó. Khương Diệp ngón tay vừa động, chỉ bạc cuốn nữ quỷ trở về, lại bị nàng thu vào sau năm cánh. Ngón tay go go ghế rửa tay vịt, nàng cười tủm tìm nói: Không nóng nảy, xem lão gia tử phản ứng, nhưng không giống như là không biết cái này nữ quỷ bộ dáng, không bằng ngồi xuống, cho chúng ta giải đáp một ít nghi hoặc đi. Yên tâm, ta có thể bảo đảm lão gia tử sẽ không bị hù chết. Ta tưởng nữ quỷ hẳn là cũng rất muốn biết chính mình sinh thời một chút sự tình, bằng không vừa mới cũng sẽ không như vậy kích động. Hy vọng đái tiên sinh. Có thể thành toàn nàng niệm tưởng đi, bằng không nói không chừng nàng chờ hạ lại phải xúc động. Là huy hiếp đi, khẳng định là huy hiếp đi. Đái thắng trong lòng giết đảo. Triệu hiểu cũng nhiệt tình nói, đái tiên sinh ngài yên tâm, Khương Tiểu Thư rất lợi hại, nàng nói có thể bảo đảm lão gia tử không thành vấn đề, vậy nhất định không thành vấn đề, cho nên. Thấy đái thắng sắc mặt khó coi, hắn kéo kéo môi, trên mặt cũng không mang theo cười tới, mà là nói thẳng, lời nói đều nói đến tình trạng này, đái tiên sinh, ta cũng không gạt người. Ta cùng ta vài vị bằng hưu từ nhà người nhà cũ đi dạo một vòng trở về lúc sau, đã bị này nữ quỷ quân lên, ta đã có là ba cái bằng hưu bị nàng hại chết. Cho nên, chuyện này, không chỉ có là vì ta, cũng là vì ta kia chết đi ba cái bằng hữu. ta cũng nhất định phải biết đáp án. Nghĩ đến chết đi ba cái bạn tốt, triệu hiểu hốc mắt đỏ lên, suýt nữa lại rớt xuống nước mắt. Hắn kia ba cái bạn tốt, đều còn như vậy tuổi trẻ, bọn họ vốn dĩ không nên gặp này một khó. Như vậy nhiều người đều ở kia trong nhà dạo. Cố tình liền bọn họ mấy cái vận khí không tốt, này ủy khuất lại có thể cùng ai nói đi. Cho nên, hắn cần thiết biết cái đến tuật cùng. Hứa đại sư cũng nói, Đái Tiên Sinh, chúng ta hôm nay tiến đến, cũng là vì giải quyết chuyện này. Cái này nữ quỷ tồn tại, trước sau là cái thai hoàng ẩm, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem nàng tiến đi, cho nên cần thiết biết nàng chấp nghiệm, nàng khúc mắc là cái gì, mới hảo tiến hành A. Đái Thắng biểu tình đổi đổi, cuối cùng hắn miễn cưỡng kéo kéo môi, nói, Chúng ta là thật sự không rõ ràng lắm những việc này. Thấy Khương Diệp biểu tình biến đổi, hắn lại vội bổ sung nói, bất quá có quan hệ cái này nữ quỷ, ta thật là biết một ít, bất quá đều là từ tổ tiên truyền xuống tới một ít, cũng không biết là thật là giả, các ngươi nghe một chút là được. Không có việc gì, là thật là giả, chúng ta sẽ phân biệt Khương Diệp thần sắc tự nhiên nói. Đại thắng, ở Khương Diệp cùng nữ quỷ huy hiếp hạ, hắn rốt cuộc vẫn là không tình nguyện cùng bọn họ nói có quan hệ cái này nữ quỷ một chút sự tình. Nếu ta đoán được không sai nói, nàng hẳn là nhà ta mỗ một vị tổ tiên con dâu nuôi từ bé. Căn cứ hắn theo như lời, nhà hắn tổ tiên có một vị thiếu gia, là lúc ấy đái gia gia chủ con trai độc nhất, mà vị kia thiếu gia tên. Đái trường sinh. Khương Diệp hỏi. Vừa rồi nữ quỷ trong miệng niệm, chính là tên này. Đái thắng nhìn nàng một cái, ừ một tiếng, nói, trường sinh là hắn tự, hắn tên một chữ một cái an tự. Têu đại an, nay cũng hoàn toàn biểu hiện hắn cha mẹ đối hắn chờ mong, hy vọng hắn bình bình an an. Có thể trường sinh, đây cũng là có nguyên do. Đái trường sinh sinh ra thể nhược, đánh tiểu liền hay sinh bệnh, là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới ốm yếu chi chứng, vẫn luôn truyền miên dường bệnh, đại phu nhóm đều nói hắn sống không quá 20 tuổi. Lúc ấy đái ra người vì cứu hắn, liền cho hắn mua cái con dâu nuôi từ bé cho hắn sung hỉ, cái kia con dâu nuôi từ bé mua vào đái ra thời điểm, mới 5 tuổi, khi đó vị kia thiếu ra 8 tuổi, so với hắn cái này con dâu nuôi từ bé lớn 3 tuổi. Một cái 8 tuổi. Một cái năm tuổi, cũng coi như là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, chỉ là tuổi càng lớn, đái trưởng sinh thân thể liền càng ngày càng không hảo, chờ đến 18 tuổi thời điểm, nhìn xem cũng đã thật không tốt, đái ra bất đắc dĩ, liền làm hai người thành thân xung hỷ. Chỉ là sự tình cũng không có dựa theo đái ra mặt khác nhân thiết tưởng như vậy, xung hỷ không những không có hiệu quả, ngược lại là thành thân màn đêm buông xuống, đái trường sinh liền hộp máu qua đời. Cái kia con dâu nuôi từ bé cùng nhà ta vị này tổ tiên cảm tình thực hảo. Ở hắn qua đời lúc sau, đêm đó cũng đi theo thắt cổ đã chết đái thắng ngự khí đáng tiếc, như là ở tiếc hận như vậy một cái còn hảo nữ hài liền như vậy đã chết. Hắn dừng một chút nói, bất quá đối với nàng tới nói, có thể cùng người yêu đoàn tụ, hẳn là cũng là cao hứng đi. Thắt cổ tự sát, Hứa đại sư có nghi vấn, vội hỏi, kia nàng nếu là tự sát, tự nguyện chịu chết, lại như thế nào sẽ biến thành lệ quỷ đâu? Sau lại lại đã xảy ra cái gì sao? Đái thắng nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc ta cũng là nghe ta trưởng bối nhắc tới quá một hai lần, chúng ta như thế nào sẽ biết khi đó cụ thể phát sinh cái gì? Bất quá nghe nói nàng sau khi chết, ngược lại bắt đầu tác loạn, nhiều đến ra chạy không yên. Khi đó đái ra người không có biện pháp, liền tìm một cái có bản lĩnh đạo sĩ, tưởng nàng cấp trấn áp. Cái kia đạo sĩ nói, nàng là tâm nguyện chưa xong, mới có thể tác loạn. Đại khái nguyên nhân, hình như là tưởng cùng ta tổ tiên hợp táng ở bên nhau. Nói đến này, vẻ mặt của hắn có chút khinh thường, nói, các ngươi biết đến. Nàng chỉ là cái sung hỉ con dâu nuôi từ bé, nơi nào có tư cách cùng thiếu gia hợp táng ở bên nhau. Cho nên cuối cùng, chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp đem nàng chấn áp, không hề làm nàng tác loạn. Hứa đại sư như mày nói, nhà các ngươi chọn dùng trấn áp phương thức, chính là dùng quan tài đinh đem nàng hồn phách đinh ở thân thể của nàng, làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Nghe vậy, đai thăng sử sốt, do dự nói, không có khả năng đi. Hắn mặt lộ vẻ xin lỗi, nói, rốt cuộc là dùng biện pháp gì trấn áp. ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta tổ tiên cũng không truyền xuống tới nói cái gì tới, chỉ biết cái kia nữ quỷ thường thường làm ở mỹ, chỉ là chấn áp lúc sau, liền rốt cuộc không xảy ra việc gì. kia tới rồi dân quốc đâu? khương diệp chất vấn, nếu nói đó là nhà các ngươi tổ trạch, nữ quỷ lại không lại tác loạn, lúc ấy vì cái gì muốn bán? vẫn là nhà các ngươi đã sớm biết, ở tại bên trong sẽ chết người. đại thắng, hắn mơ hồ không do nói, khi đó thế đạo không phải rối loạn sao? trong nhà liền nghĩ đi thành phố s. nơi đó tương đối an toàn liền bán tổ trạch đi thành phố s vẻ mặt của hắn có chút chó dạ vừa thấy liền biết hắn nói chính là lời nói dối hoàn toàn không thể tin đại khái lúc ấy bị chấn áp trụ nữ quỷ lại lần nữa tác loạn ngay lúc đó đái ra người cảm thấy không thích hợp liền đem tòa nhà bán cho những người khác không chỉ có bắt được tiền còn đem nguy hiểm tái giá cho những người khác dẫn tới mua tòa nhà kia một nhà phú thương đều bị bị treo cổ ở trong phòng thật đúng là quá ngon độc triệu hiểu trong lòng nghĩ có chút căm giận chương 18 đệ 18 chương. Đài thắng xin tha nói, ta biết đến cũng liền như vậy, mặt khác chính là thật sự không rõ ràng lắm. Chúng ta cũng không biết, cái này nữ quỷ lại chạy ra làm rối loạn, rõ ràng đã rất nhiều năm không xuất hiện, ai biết. Triệu hiểu nghĩ nghĩ, nói, dựa theo ngươi cách nói, nàng khúc mắc là không có có thể cùng tổ tiên của ngươi hợp táng. kia không bằng làm nàng cùng ngươi tổ tiên hợp táng, nói không chừng nàng khúc mắc liền không có, hết thể không phải giải quyết dễ dàng. Đài thắng không xác định nói, hẳn là đi chính là nàng một cái con dâu nuôi từ bé làm sao có thể cùng nhà ta tổ tiên hợp táng triệu hiểu khinh thường hắn cái này xem thường người biểu hiện nói kia không cho nàng cùng nhà ngươi tổ tiên hợp táng nàng vẫn luôn tắc loạn hại người làm sao bây giờ nàng đều đã hại nhiều người như vậy nghe vậy đái thắng lại vẫn cứ cắn chết khẩu phong nói dù sao chính là không thể làm nàng cùng nhà ta tổ tiên hợp táng môn không đăng hộ không đối triệu hiểu cả giận nói ngươi người này như thế nào như vậy lao phong kiến Đều thời đại nào, còn chú ý cái gì môn đăng hộ đối. Vừa rồi còn nói chính mình là duy khoa học luận, chiếu hắn xem, rõ ràng chính là ngụy khoa học luận. Khương Diệp không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì đái lao gia tử, hỏi hắn, lao gia tử có cái gì muốn nói sao. Ngươi cũng cùng đái tiên sinh một cái ý tưởng. Cảm thấy làm con dâu nuôi từ bé nữ quỷ không xứng cùng các ngươi gia tổ tiên hợp táng ở bên nhau. Đái lao gia tử phục hồi tinh thần lại, hắn miễn cưỡng cười cười, nói. Ta đều nghe nhà ta a thắng. Hắn nói là là được. Ta tuổi lớn, sự tình trong nhà, đều không về ta nhọc lòng. Hành. Khương Diệp gật đầu, đứng dậy, nói, cảm ơn các ngươi nói cho chúng ta biết những việc này. Hứa đại sư bọn họ cũng đi theo đứng dậy, Đái thắng cũng đứng lên, nói, chuyện này liền nhiều phiền thoái các vị, nếu có cái gì tiến triển, nhất định phải nói cho ta. Lúc này, hắn lại biểu hiện đến thâm minh đại nghĩa, thở dài, nói như thế nào. Chuyện này cũng là vì chúng ta đái ra dựng lên, thật sự là hổ thẹn. Triệu hiểu nhịn không được hư lạnh một tiếng, ám đạo người này giả mù sa mưa, từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cổ giả tới. Mấy người rời đi, sắp ra cửa thời điểm, Khương Diệp đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, đúng rồi, đái tiên sinh có biết vị này con dâu nuôi từ bé là chôn ở nơi nào sao? Nàng mộ còn ở. Đái thắng biểu tình xin lỗi nói, thật sự ngượng ngùng, cái này ta thật đúng là không rõ ràng lắm, rốt cuộc. nàng chỉ là cái con dâu nuôi từ bé cũng không phải nhà của chúng ta người lúc ấy liền tính biết chôn ở nơi nào chính là thương hải tăng điển hiện tại cũng không biết còn ở đây không kia ngươi biết nàng tên gọi là gì sao khương diệp cười tổng không có khả năng liền nàng thêm cái gì cũng không biết đi đái thắng trầm mặc một chút mới nói têu đái thu thủy nghe nói tên này vẫn là ta vị kia tổ tông cho nàng lấy thu thủy thu thủy hứa đại sư niệm hai lần mới nói Xem ra nàng là sinh một đôi đẹp đôi mắt ta. Một đôi con ngươi cắt thu thủy, mục như thu thủy, trong sáng sáng trong. Than quá, hắn hỏi Khương Diệp bọn họ, các ngươi cảm thấy cái này đái tiên sinh, hắn nói, là thật là giả. Triệu Hiểu nói, ta cảm thấy rất giả, hắn người này thoạt nhìn liền giả mù sa mưa, không giống người tốt. Khương Diệp còn lại là nói, nửa thật nửa giả đi, nói thật nói dối đều có, nhưng là bọn họ khẳng định có gạt chúng ta. Ta nhưng không tin cái gì thắt cổ tự sát. Thắt cổ tự sát có thể thít chặt ra như vậy vết thương tới. Kia rõ ràng là có ngoại lực ảnh hưởng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Triệu hiểu mắt trông mong hỏi. Khương Diệp nói, đi một chuyến dê thành đi. Cái kia cổ trấn, đó là ở dê thành. Dê thành ở toàn bộ Z thủ đô là rất nổi danh điểm du lịch. Bọn họ nơi đó lúc trước cùng ngoại giới không gì tiếp xúc. Bởi vậy nơi đó bảo tồn hoàn hảo cổ kiến trúc không ít. Sau lại trải qua chính phủ khai phá, liền hình thành độc cụ đặc sắc điểm du lịch. Mỗi năm kỳ nghỉ thời gian đều náo nhiệt thật sự. Triệu hiểu bọn họ đi qua cổ trấn, là mới nhất khai phá ra tới một cái điểm du lịch, hiện giờ cũng coi như là giao thông phát đạt. Khương Diệp bọn họ trước ngồi máy bay đi dây thành, rồi sau đó ngồi xe taxi tới rồi trấn trên, chờ tới rồi nơi đó, đã là trạng vạng. Một đường lại đây, đại gia không tránh được có chút mỏi mệt, đặc biệt là hứa đại sư, bản thân tuổi liền lớn, vừa đến nghỉ chân khách sạn, liền đi trong phòng nằm. Khương Diệp đi vào trong phòng. Đem xích chu cùng tuyết linh phóng ra, hai con chim nhỏ rừng ở trên bàn, chấn động hai cánh, có thể thấy màu đỏ màu lam lồng chim rừng ở trên bàn, bị Khương Diệp cấp thu lên. Khương Diệp nhưng thật ra còn tinh thần, nàng đem cửa sổ mở ra, nhìn bên ngoài dần dần sáng lên ánh đèn, chờ tới rồi ban đêm, thế giới này không những sẽ không rơi vào hát cám, ngược lại giống như ban ngày. Nàng nhịn không được nói, nhân loại thật đúng là thần kỳ sinh vật. Rõ ràng nhỏ yếu, lại có như vậy nhiều kỳ tư diệu tưởng. khương diệp nghĩ Thuận tay đem nữ quỷ cung cấp phóng ra sau đó để sát vào nhìn nhìn nàng đôi mắt đến ra này đôi mắt đích xác thật xinh đẹp kết luận chỉ là bởi vì nàng xấu xí than trì màu da hơn nữa trong mắt ảm đạm không ánh sáng chỉ có huyết sắc nhưng thật ra làm người rất khó chú ý tới nàng đôi mắt kia thật là một đôi mắt hình thực hoàn mỹ đôi mắt nếu là có quang nhất định là thật xinh đẹp ngày đầu tiên đến trấn trên bọn họ nhưng thật ra không đi ra ngoài dạo mà là lưu tại khách sạn nghỉ ngơi triệu hiểu đối nơi này đều sắp có bóng ma tâm lý bởi vậy đêm nay thượng cũng là ngoan ngoãn đại ở chính mình trong phòng, không dám ra đây. Chờ ngày hôm sau, đại gia nghỉ ngơi tốt lúc sau, mới bắt đầu ở chấn nhỏ đi dạo lên. Lại nói tiếp, chấn nhỏ phong cảnh là thứ tốt, nơi này nguyên bản giao thông bế tắc, bởi vì một tòa núi lớn cùng ngoại giới cách, nhưng thật ra có chút ngăn cách với thế nhân hương vị, sau lại khai phá cũng là thực chú trọng bản địa hảo cảnh, bởi vậy nơi này tự nhiên cảnh sắc cũng không có lọt vào cái gì phá hư, cổ kiến trúc cũng bảo tồn đến tương đối hảo. Triệu Hiểu đã tới một lần, đối nơi này xem như thực hiểu biết, bất quá bọn họ lần này tới chính là làm chính sự, cho nên du ngoạn gì đó, vẫn là đặt ở tiếp theo đi. Mấy người một bên dạo, một bên cùng địa phương người hỏi thăm đái ra tòa nhà sự tình. Cho dù đi qua mau 500 năm, nhưng là đái ra cái này tòa nhà ở hiện tại vẫn là bản địa chiếm địa diện tích lớn nhất, tu đến nhất to lớn một tòa, bởi vậy thật là có không ít người địa phương biết này tòa tòa nhà sự tình. Triệu Hiểu ỉ vào trường một chương gương mặt tươi cười. tho lại gần cùng người đông nam tây bắc hẳn để tài tự nhiên xả tới rồi đái ra tổ trạch nháo quỷ thượng ta nghe nói cái này trong nhà có cái nữ quỷ ở du đãng ta bằng hữu lần trước tới liền nói gặp quỷ nói là một cái treo cổ nữ quỷ cũng không biết rốt cuộc là thật là giả hắn thần thần bí bí nói duỗi tay đào mấy trương vé mời nhét ở người này trong tay nói huynh đệ ngươi có thể cùng ta nói nói tòa nhà này sự tình sao tòa nhà này rốt cuộc có hay không nháo quỷ a ta kia bằng hữu nhưng bị sợ hãi cái kia địa phương người nhìn hắn một cái đem vé mời tự nhiên nhét vào túi quần lại trộm nhìn nhìn bốn phía mới nhỏ giọng nói việc này ngươi hỏi ta xem như hỏi đối người ta thật đúng là biết một ít có quan hệ cái này tòa nhà sự tình tòa nhà này cũng thật chính là nháo quỷ triệu hiểu trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình vội nói ngươi mau cùng ta nói nói Này huynh đệ nhưng thật ra cái thật thành người cầm tiền liền đem chính mình biết nói sự tình đều nói nay tòa tòa nhà nháo quỷ sự tình bọn họ dân bản xứ cơ bản đều biết bởi vì thường thường liền có người nói ở trong nhà thấy có quỷ ảnh ở trong nhà phiêu đảng, như là ở tìm cái gì đến nỗi kia nữ quỷ lai lịch bọn họ cũng là biết một ít tin tức nghe nói là kia trong nhà kia người nhà vì bọn họ ra thiếu ra dưỡng con dâu nuôi từ bé nhà bọn họ thiếu ra thân thể không tốt liền mua cái nha đầu tới sung hỉ bất quá sau lại kia thiếu ra vẫn là đã chết liền ở sung hỉ vào lúc ban đêm kia người nhà đại khái cảm thấy là kia con dâu nuôi từ bé sai buổi tối thời điểm liền đem người cấp cấpật chết Từ kia về sau à, nhà bọn họ liền bắt đầu nháo quỷ. Này đó đồn đãi cũng là đồng lứa đồng lứa truyền xuống tới, truyền tới hiện tại, cũng không ai biết cụ thể thật giả, dù sao hắn cũng liền nói nói. nay đại huynh đệ còn lộ ra một tin tức, này hội nhân ra, lúc ấy ở chúng ta nơi này còn rất có danh vọng. nha, liền phía nam kia tòa tiểu chính là người nọ gia tu, nhà bọn họ con cháu giống như cũng còn tồn tại, nghe nói là phát đạt, đi trong thành. Nói xong lời cuối cùng. Cái này đại huynh đệ ngữ khí là có chút hâm mộ. Triệu hiểu cùng hắn nói tạ, đi đến ngồi ở sạp thượng uống nước ngọt khương diệp bọn họ trước mặt, đem được đến mấy tin tức này cấp nói. Khương tiểu thư ngài đoán được quả nhiên không sai, cái kia đái thắng thật đúng là nói dối, kia nữ quỷ thật không phải chính mình chết, là đái ra người cấp lạc chết. Hứa đại sư nói câu công đạo lời nói, nói, đều lâu như vậy sự tình, ai đều không phải đương sự, rốt cuộc ai nói chính là thật sự, còn không xác định, rốt cuộc địa phương người cũng là nghe nói bất quá dựa theo nữ quỷ trên người miệng vết thương tới xem chấn trên vị này đại huynh đệ theo như lời đại khái xuất là chân tướng nếu là cái dạng này lời nói cũng khó trách đái ra người che che giấu giấu rốt cuộc việc này nói ra đi cũng không thế nào sáng giỏi hứa đại sư nghĩ lại cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp triệu hiểu nghe xong hắn nói sửng sốt một chút trận trầm tư nói ngài nói đảo cũng là đại khái là hắn vào trước là chủ liền cảm thấy đái thắng người này giả thực cho rằng lời hắn nói đều là giả chính là Chiếu nói như vậy, nhiều năm như vậy sự tình trước kia, ai cũng không phải đương sự, ai có thể khẳng định bọn họ nói chính là thật sự đâu. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nữ quỷ nói cho chúng ta biết chân tướng A. Hắn vui đùa giống nhau nói. Không nghĩ tới nghe được hắn lời này, Khương Diệp còn nghiêm túc tự hỏi lên, nói, cũng không phải không được. Chỉ là cái này quá trình, đối với nữ quỷ tới nói, khả năng sẽ rất thống khổ. Triệu hiểu cùng hứa đại sư đều kinh ngạc nhìn nàng. Hứa đại sư vội hỏi. Tương tiểu thư ngài có cái gì tốt biện pháp sao? Nếu có thể làm nữ quỷ ý thức tỉnh táo lại, kia bọn họ trong lòng rất nhiều nghi vấn cũng có thể đủ được đến giải đáp, cũng không cần lại đi phí tâm phí lực đi điều tra. Khương Diệp giải thích nói, nàng sở dĩ không hề lý trí, là bởi vì nàng trong cơ thể quan tài đinh. Quan tài đinh mỗi ngày đều ở cha tấn nàng, làm nàng hãm ở tử vong thống khổ bên trong, lặp lại cha tấn dẫn tới nàng ba hồn bảy phép hỗn loạn, lý trí đánh mất, nếu có thể đem nàng hồn trong cơ thể quan tài đinh rút ra. nói không chừng nàng liền khôi phục lý trí chỉ là này đó quan tài đinh đã sớm cùng nàng ba hồn bảy phách đinh ở bên nhau nếu là sinh sôi lấy ra kia sinh ra thống khổ không khác đem hồn phách sinh sôi xé rách sợ là bảy hồn sáu phách đều phải tán loạn hồn phách không xong đến lúc đó kia cũng thật chính là bạo lực vật lý siêu độ đem nàng đưa hướng cực lạc cái này lựa chọn là nhất tiểu thừa biện pháp hơi có vô ý liền sẽ hồn phi phách tán hồn phi mai một bằng không làm ta dùng xét đánh nàng một chút đi Chương 19 đệ 19 chương. Các ngươi nhân loại không phải có tê mỏi cách nói sao, nếu không ta dùng lôi điện phách một chút, nói không chừng đem nàng hồn phách phách tê mỏi, đến lúc đó liền không biết đau đớn. Khương Diệp đột phát kỳ tưởng. Hứa đại sư, ta cảm thấy có phải hay không không tốt lắm. Hắn nỗ lực làm chính mình cách nói huyển chuyển một ít, lôi điện thiên nhiên khắc chế này đó âm tà chi vật, sợ là sẽ đối nàng hồn phách có điều tổn thương a. Liền sợ một cái không cẩn thận, đem người quỷ cấp phách hồn phi phách tán lạc. Nghe vậy. Thương Diệp có chút thất vọng, nói, vậy được rồi. Ta đây lần sau dùng mặt khác quỷ thử xem. Hiện nhiên còn ở vì không có cơ hội thực nghiệm ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy thất vọng. Hiện đại nhân loại không phải thường nói, vứt bỏ liều thuốc nói độc tính, đều là ở chơi lưu manh sao. Nói không chừng lôi điện lực lượng vừa phải, thật sự liền đem hồn phách cấp phách tê mọi đầu. Triệu hiểu có chút phát sầu, này cũng không được, kia cũng không được, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Hứa đại sư suy đoán nói. Nếu có thể tìm được cái này nữ quỷ nơi táng thân, có lẽ có thể biết được một ít tin tức. Như vậy, hiện tại lại đề cập đến một vấn đề, một cái không chịu đái ra coi trọng con dâu nuôi từ bé, lúc trước sợ là cũng không có bị hảo hảo an táng, ai biết trải qua nhiều năm như vậy, nàng mồ cùng thi cốt còn tồn tại sao? Đến lúc đó thật đúng là chết không thể đi. Khương Diệp ánh mắt dừng ở nữ quỷ trên người, nói, không bằng, khiến cho nàng chính mình mang chúng ta đi tìm. Nàng chính mình thi cốt, theo lý mà nói. nàng chính mình liền có điều cảm ứng nghĩ khương diệp đem nữ quỷ phóng ra dối tay ở nàng giữa mày chỗ lăng không vẽ một đạo phù văn phù văn hoàn toàn bên trên linh quang chất động nháy mắt dừng ở nữ quỷ cái chán chỗ ở cái chán chỗ lộ ra một cái kim sắc phù văn tới nữ quỷ vô thần đôi mắt mở mịt nhìn quét bốn phía cuối cùng hướng tới một phương hướng hướng phía trước thổi đi lúc này đã là buổi chiều thái dương lọt vào đường chân trời thượng trên đường người đi đường biến thiếu ngẫu nhiên có một hai cái nữ quỷ từ bọn họ trên người đi ngang qua qua đi liền thấy bọn họ nhịn không được run lập cập xoa xoa tay nói thầm như thế nào đột nhiên biến lạnh nổi da gà đều đi lên tục nữ nói âm dương có khác sinh tử chi gian khoảng cách cho dù mặt đối mặt kia cũng là giống như lạnh trời quỷ trên người âm hối chi khí sẽ cho người sống mang đi bất tưởng, làm người dễ dàng sinh bệnh càng dễ dàng lây dính một ít dơ đồ vật trêu chọc mặt khác tà ám cho nên mới có từ xưa âm dương bất đồng ở cách nói bị nữ quỷ như vậy va chạm Những người này không nói bệnh nặng một hồi, cũng muốn xui xẻo một đoạn thời gian, nếu là vận khí lại thiếu chút nữa, gặp lại mặt khác gầm tà chi vật, sợ là phải bị cuốn lên. Bởi vậy hứa đại sư thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, đi ngang qua bọn họ thời điểm, duỗi tay ở bọn họ trên người vỗ nhẹ nhẹ, đưa bọn họ trên người bị nữ quỷ lưu lại âm hối chi khí vô rớt, miễn cho lúc sau không cẩn thận nếu là đụng tới cái gì thứ không tốt, vậy không tốt lắm. Lúc này nữ quỷ còn ở đi phía trước chạy, triệu hiểu nhìn nàng chạy phương hướng. Càng xem càng không đúng, trần trờ nói, nàng đây là muốn đi đái ra cái kia tòa nhà. Chẳng lẽ nói nàng thi cốt, thế nhưng bị trôn ở kia tòa trong nhà. Quả nhiên, nữ quỷ trực tiếp đi tới đái ra kia tòa nhà cũ nơi đó, thân ảnh màu đỏ phiêu tiến trong nhà. Lúc này trời đã tối rồi, không biết là nơi nào đột nhiên vang lên một tiếng tiếng sấm, làm người đột nhiên cả kinh, nhịn không được ngẩn đầu hướng bầu trời nhìn lại. Hoàng hôn ánh chiều tà đem đường trần trời kia phiến không trung nhiễm hồng. Bầu trời ngẫu nhiên nổi lơ lửng mấy đóa xóa tung đỏ lên đám mây, nhìn khiến cho người cảm thấy ngày mai là một bộ vạn dặm trời quang hảo thời tiết. Triệu Hiểu nhịn không được che lại lỗ thai, cảm thấy trong óc còn có chút ong long vàng, bị vừa rồi kia thanh tiếng xâm chấn, hắn nhịn không được liễu rơi nói, rất tốt thời tiết, như thế nào còn xét đánh a? Hắn ngẩng đầu nhìn quét bốn phía, ánh mắt đột nhiên dừng ở một chỗ thượng, nơi đó như thế nào sẽ có một tảng lớn mây đen a? Hắn ngơ ngác nói, địa phương khác đều là không trung trong vắt. Ngẫu nhiên có một chỗ nổi lơ lửng một mảnh bột men đỏ lên đám mây, chính là liền ở bọn họ cách đó không xa địa phương. Lại có một mảnh mây đen, mây đen nặng nề, vị trí rất thấp, tựa hồ hơi chút chạm cao điểm, duỗi tay là có thể sờ đến nó. Lúc này Đinh Thai nhức góc tiếng sấm thanh chính là từ bên trong truyền đến. Nhưng vào lúc này, mây đen chung lại là một trận tiếng sấm vang lên. Cùng lúc đó, bị mây đen bao trùm phía dưới một tòa dân túc, chính không lương dục hôn môi bạn gái cao lớn anh Tuấn thanh niên thân mình ngó lên. Trong mắt dâm tà xảo trá thần sắc rút đi, trở nên có chút mờ mịt Hắn dội tay che lại đau đầu rục nước đầu, thân mình lào đảo, bị bạn gái tay mắt lanh lẹ mấy cái đỡ lấy. Hàn Vũ, ngươi không sao chứ? Bạn gái lo lắng hỏi, vội đỡ hắn ở một bên ngồi xuống. Hàn Vũ trong miệng phát ra ăn đau thành, chỉ cảm thấy đầu mau nứt ra rồi, thật sự quá đau, hắn có chút suy yếu hỏi, kia đổ vật lại tới nữa sao? Bạn gái nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, gật gật đầu, nói, lại theo tới. hàn vũ lại tức lại giận nghiến răng nghiến lợi nói thứ này rốt cuộc muốn đi theo ta tới khi nào không biết là nơi nào trào ra tới một cổ xúc động hắn đột nhiên đứng dậy không màng đau đớn đầu đột nhiên mở ra bàn công môn hướng về phía đỉnh đầu mây đen hô Lan à ngươi đừng quấn lấy ta ngươi cút cho ta a! bầu trời mây đen tầng mây chung có tia chấp chấp động một chút trên đường người đi đường đột nhiên cảm thấy trên mặt một trận lạnh lẽo ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện là bầu trời phiêu nổi lên vũ hoa trời mưa Người qua đường sôi nổi kinh ngạc, là như tờ tuyến như lông châu giống nhau mưa phùn, cũng đã bị mây đen sở cháo này một mảnh khu vực mới rơi xuống, địa phương khác vẫn cứ là sạch sẽ. Khương Diệp bọn họ bên này không có trời mưa, bọn họ đỉnh đầu không trúng cơ hồ nhìn không thấy vân, lúc này bọn họ đã đứng ở đáy ra này tòa tòa nhà trước. Nay tòa tòa nhà hiện tại đã bị đái ra hiến cho ra tới, đưa cho quốc gia khai phá thành một cái điểm du lịch, cái này điểm nơi này đã sớm đóng cửa, nhân viên công tác đều tan tầm. Bọn họ nếu là tưởng đi vào, vậy đến lén lút. Hứa đại sư vốt chính mình trong dâu, tự hỏi một chút, hỏi triệu hiểu, triệu tiên sinh, nhà ngươi như vậy có tiền, tưởng cái biện pháp đi. Triệu hiểu nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút ta ba ba. Nhìn xem có hay không biện pháp làm chúng ta lấy nhân viên công tác thân phận đi vào. Ngay vậy, tiểu viên tức khắc cho hắn đầu tới hâm mộ ánh mắt. Có đôi khi đại gia cảm thấy tư bản chủ nghĩa đáng giận, nhưng là có đôi khi ngươi lại không thể không thừa nhận, nếu chính mình là tư bản chủ nghĩa. Tiếp nhưng quá tuyệt vời, rất nhiều chuyện làm lên đều trở nên thập phần phương tiện, thí dụ như hiện tại. Bất quá, thời gian này trời đã tối rồi, muốn bảo đi, vẫn là chờ ngày mai đi. Khương Diệp làm nữ quỷ trở về, làm nàng về tới sao năm cánh. Hứa đại sư xem đến hâm mộ, nhịn không được hỏi, Khương Tiểu Thư ngươi là như thế nào làm nàng như vậy nghe lời a? Cũng có người đem quỷ biến thành chính mình dịch quỷ, cũng chính mình sai phái, chính là lại không có cái nào quỷ giống cái này nữ quỷ như vậy nghe lời. liền quanh thân quỷ khí tựa hồ đều bình tĩnh trở lại ngươi hiện tại nhìn nàng cái dạng này hoàn toàn tưởng tượng không ra nàng lúc trước như vậy ngoan độc thị huyết bộ dáng khương diệp đem sao năm cánh bỏ vào trong túi nghe vậy nói kỳ thật biện pháp rất đơn giản đó chính là tuyệt đối thực lực các chế quỷ loại này sinh vật bọn họ càng giống động vật càng có khuynh hướng bản năng hành động chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại nàng tự nhiên liền sẽ nghe ngươi lời nói hứa đại sư tính hắn nghĩ lại mặt khác biện pháp đi Lúc này thời gian cũng không còn sớm, Khương Diệp bọn họ liền trước tìm cái địa phương ăn cơm chiều, chờ cơm nước xong, liền đi bộ hồi lữ quán. Tương so với thành thị ngựa xe như nước đã mau tiết tấu sinh hoạt, nơi này cơ hội nhìn không thấy cái gì xe, hơn nữa sinh hoạt tiết tấu rõ ràng thập phần thông thả. Lúc này mới vào đêm, trên đường cũng đã an tính đi xuống, chỉ có bữa ăn khuya cửa hàng còn có quán ăn cùng với một ít cửa hàng còn buôn bán. Không biết là nơi nào hoa khai, có mùi hoa phiêu lại đây. Kỳ thật nếu là không có nữ quỷ sự tình, ở chỗ này du ngoạn, thật là một kiện thập phần thoải mái sự tình. Triệu hiểu trong lòng thở dài, đột nhiên cảm xúc liền hạ xuống xuống dưới, bất kỳ nhiên nghĩ đến, lúc trước hắn cùng vài vị bằng hưu ở chỗ này du ngoạn thời điểm, trong lòng cũng là như vậy tưởng, chính là ngắn ngủn thời gian, cũng đã là cảnh còn người mất. Cho nên, hắn nhất định phải đem chuyện này làm rõ ràng, này không chỉ có là vì chính mình, cũng là vì chết đi vài vị bằng hữu 3. chờ trở lại khách sạn. Triệu hiểu liền gọi điện thoại cấp triệu phụ nói việc này, triệu phụ chấm âm, đem việc này đồng ý, theo sau lại quan tâm một chút triệu hiểu thân thể. Ngươi ở Khương Tiểu Thư bên người, An Nguy ta tự nhiên là yên tâm. Hắn nói, loại này yên tâm cảm cũng không biết từ nơi nào, thật giống như bản năng giống nhau. Triệu phụ dặn dò, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo chiếu cô Khương Tiểu Thư, ở Khương Tiểu Thư trước mặt cũng không cần không lớn không nhỏ, Khương Tiểu Thư cũng không phải là ngươi trước kia những cái đó bằng hưu. Nói nói, hắn nhịn không được lại nhắc mãi đi lên triệu hiểu vội ứng phó rồi vài câu liền đem điện thoại cấp treo ngày hôm sau sáng sớm liền có tòa nhà bên kia phụ trách cảnh điểm phía chính phủ nhân viên lại đây cho bọn họ bốn cái nhân viên công tác thẻ bài dựa vào cái này thẻ bài bọn họ có thể tùy ý ra vào kia tòa tòa nhà nếu phải làm một chút sự tình chỉ cần không phá hư bên trong kiến trúc cũng là không thành vấn đề lúc này đây bọn họ thuận lợi đi vào hơn nữa vẫn là quang minh chính đại nữ quỷ bị thả ra vừa ra tới liền hướng tới bên trong bay đi. Đái gia này tòa tòa nhà đích xác tu đến to lớn, bốn tiếng sân, cũng không có sở hữu nơi sân đều mở ra ra tới, rất nhiều nhà ở hoa viên đều bị khóa lại, chỉ có thể rất xa xem một cái, miễn cho bị các du khách phá hủy. Khương Diệp bọn họ đi theo nữ quỷ ở trong nhà xoay hảo một vòng, cuối cùng tới rồi hậu viện một nhà bị khóa trụ trong phòng, một đầu chát đi vào, này một mảnh nhà ở đều bị khóa trụ, nghe nói là trước đây các chủ nhân nghỉ ngơi địa phương, mà này một gian. Nhưng thật ra không biết là của ai, là một cái độc môn độc hộ sơn trong viện có chút tiêu điều, nhưng là vẫn nhưng nhìn ra trước kia phồn vinh xa hoa tới. Triệu triệu hiểu bọn họ nhìn nhau, liền thấy Khương Diệp đã đi ra phía trước, dối tay ở khóa lại trên cửa một xả, kia khóa liền bị xả xuống dưới, bị nàng ném ở cùng nhau. Triệu hiểu bọn họ thấy thế, vội theo đi lên. Này gian nhà ở là phòng ngủ, cũng không lớn, trước kia người phòng ngủ đó là như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy phòng ngủ rất tốt. Chú ý một cái phòng đại nhân thiếu chớ nên trụ, cho nên này gian phòng ngủ bất quá mười bình tả hữu bên tay phải bãi bàn ghế, trong phòng mặt khác bảy biện đại khái là bị người dọn đi rồi, chỉ còn lại có mấy cái bàn ghế ngăn tủ. Nữ quỷ liền đứng ở mép giường hai bước xa khoảng cách, đứng ở nơi đó xoay vòng vòng, biểu tình có chút mờ mịt, tựa hồ lại có chút thống khổ, không biết có phải hay không ở chỗ này vang lên cái gì. Triệu hiểu ly đến nàng rất xa, hỏi, nàng đứng ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ nàng thi cốt còn ở nơi này a? nơi này trống rỗng vẫn là phòng ngủ tổng không thể đem người chôn ở chỗ này đi hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì theo bản năng túi đầu chương 20 mươi đệ hai mươi chương giữa phòng ngủ phô chấm đất bản đều là tốt nhất cục đá bị mai rũa cắt thành khối từng khối từng khối vững vàng phô trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề lại sạch sẽ tổng không phải là bị chôn ở này dưới nền đất đi triệu hiểu không thể tưởng tượng nói hứa đại sư nhìn vòng quanh tại chỗ xoay vòng vòng nữ quỷ thở dài Chỉ sợ ngươi nói chính là đối. Nay nữ quỷ tìm chính là chính mình thi cốt nơi, nàng hiện tại đứng ở chỗ này xoay vòng vòng, trong đó ý vị đã không cần nói cũng biết. Tiểu viên chớp trước mắt, hỏi, chẳng lẽ chúng ta là muốn đem nơi này đào khai sao? Nhìn dáng vẻ là cái dạng này. Triệu hiểu ngữ thở dài, nhận mệnh nói, vậy đào đi. Vậy đào đi. Khương Diệp cũng nói như vậy. Triệu hiểu đi tìm người trộm cầm mấy cái cái sẻng lại đây, một người phân một phen, chia đều đến Khương Diệp thời điểm. Đối thượng nàng lánh đạm ánh mắt, trên tay một đốn, tươi cười tức khắc trở nên ngượng ngùng. Lấy nhiều hắn nói, cười gượng. Khương Diệp hừ nhẹ một tiếng, tùy tay cầm một phen trong phòng ghế dựa, bãi ở hành lang hạ che nắng địa phương, chính mình ngồi ở bên trên, mũi chân hơi hơi long đưa, lánh lánh đạm đạm đối bọn họ nói, nỗ lực đào đi, sớm một chút đào xong, sớm một chút xong việc. Triệu Hiểu bọn họ nhìn nhau, không ai dám đi phân phó vị này cô mãi mãi làm việc, đơn giản thở dài, khai làm đi. Hứa đại sư tuổi lớn Triệu hiểu cũng làm không ra làm người đi theo làm sự tình tới, liền làm hắn cũng đi một bên nghỉ ngơi, chính mình cùng tiểu viễn rôi tay nỗ lực đem phô trên mặt đất sàn nhà cấp sốc lên tới. Nay sàn nhà cũng không biết là bao lâu lịch sử, sốc lên thật đúng là phế đi một chút kính, sốc lên lúc sau, phía dưới chính là khẩn thật hỗn loạn cục đá bùn đất, kêu kêu một cái ngạnh, một cái xẻng đi xuống, còn suýt nữa bị bắn ngược trở về cái xẻng đánh tới đầu. Tiểu viễn nhìn không được nhìn triệu hiểu liếc mắt một cái, triệu hiểu cười gượng, nói, này mà quá ngạnh, cũng không phải là hắn sức lực quá nhỏ mỗi một cái xẻng đi xuống đều thập phần cố sức hai người cũng không phải làm này số người đào mấy cái xẻng liền cảm thấy lòng bàn tay nóng lên còn có chút đau đều ma chảy ra hai người chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen liền bọn họ cái này tốc độ này sợ là muốn đào tốt nhất mấy ngày a trong phòng hai người ở thở hổn hển thở hổn hển đào đất ngoài phòng khương diệp ngồi ở ghế trên hành lang hạ ánh mặt trời cũng che không đến nàng trong tay cầm một chân giấy đầu ngón tay tung bay Trong tay đổ vật dần dần thành hình. Đây là người giấy sao? Hứa đại sư tò mò hỏi, ánh mắt gắt gao dừng ở tay nàng thượng, chớp cũng không chớp. Khương Diệp lười biếng nhìn hắn một cái, ừ một tiếng. Tay nàng chỉ gấp động tác nhìn qua rất chậm, nhưng là nhìn kỹ dưới, lại là cảm thấy nàng động tác hoàn toàn bắt giữ không đến, càng là mang theo nói không nên lời ý nhị cùng phong cách cổ. Chấm rãi, nàng thủ hạ người giấy thành hình. Chết tốt người giấy rất nhỏ, chỉ có lớn bằng bàn tay, nhìn qua thập phần bình thường. liền cùng bình thường nhất người giấy giống nhau. Khương Diệp đem chết tốt hai cái người giấy còn tại trên mặt đất, chỉ thấy bay xuống trên mặt đất người giấy đầu tiên là giật mình chân, sau đó duỗi tay cánh tay, toàn bộ người giấy từ trên mặt đất đứng lên, như là từ trong ra ngoài sống lên. thấy thế, hứa đại sư hai mắt đột nhiên sáng lên. Người giấy chi thuật, hắn cũng gặp qua có người sẽ, chỉ là những người đó sở làm người giấy, nói là giấy người, trên thực tế lại là nói thành con dối nhất tới chuẩn xác, trước sau chỉ là vật chết, không hề linh hồn. Mà Khương Diệp làm được người giấy, lại có người giống nhau linh tính, thật sự cho người ta một loại sống lại cảm giác. Hai cái tiểu người giấy ở động động tay động động chân, thập phần mini, nhìn như là hai cái tinh xảo tay làm giống nhau. Khương Diệp đem chết tốt, cùng chúng nó thân thể không sai biệt lắm đại giấy điệp cái sẻng vứt trên mặt đất, rõ ràng là giấy điệp cái sẻng, rơi trên mặt đất lại phát ra kim thạch va chạm thanh âm, hai chỉ tiểu người giấy dôi tay đem cái sẻng cầm ở trong tay, lớn nhỏ vừa vặn tốt. Đi thôi Khương Diệp phân phó. Hai chỉ người giấy lập tức khiêng thuộc về chính mình cái sẻng vào nhà. Triệu hiểu một cái sẻng sạn tiến trong đất, chỉ cảm thấy mu bàn tay chân đến tê dại, hắn cảm thấy chính mình lòng bàn tay đều bị sát ra một tầng da, nóng, rát. Liên ở hắn nỗ lực muốn đem bùn sạn ra tới thời điểm, đột nhiên cảm thấy góp chân đau xót, hắn túi đầu, nhìn một con người giấy đứng ở hắn chân mặt sau, chính cầm trên tay cái sẻng chọc hắn. Đây là cái gì? Triệu hiểu rời đi chân, liền thấy người giấy khiêng nó cái sẻng hùng dũng hoài vệ. khi phách hiên ngang từ hắn bên người đi qua theo sau còn theo sát một khắc chỉ hai chỉ người giấy trực tiếp nhảy vào sốc lên sàn nhà trên mặt đất sau đó cầm trong tay cái xẻng dùng sức đi xuống một sạn giây tiếp theo chỉ thấy cứng rắn đến liền triệu hiểu cái xẻng đều chọc không đi vào bùn đất lại bị kia giấy điệp cái xẻng như là chọc đậu hủ khối giống nhau xì một tiếng toàn bộ hoàn toàn đi vào trong đất sau đó một đại phủng bùn đất từ trong đất bị đào ra dừng ở bên cạnh bùn đất đối thượng. triệu hiểu miệng biến thành một cái trứng gà mãn nhãn không thể tưởng tượng hô hô hô kế tiếp thời gian bọn họ liền nhìn bùn đất như là phi giống nhau từ bên trong bị ném ra tới chỉ thấy bên trong hố càng lúc càng lớn càng ngày càng thơm thực mau hai chỉ người giấy đã không thấy tăm hơi bóng dáng đã đào tới rồi càng sâu địa phương triệu hiểu biểu tình hốt hoảng hắn lẩm bẩm nói ta thế nhưng liền người giấy đều so bất quá sao này hai cái người giấy đào thổ hiệu suất có thể so bọn họ cao nhiều cứng rắn hòn đất ở bọn họ thủ hạ cùng giấy giống nhau Một chọc liền thoái, dễ như chở bàn tay đã bị đào lên. Lúc này, Triệu Hiểu mới kinh ngạc phát hiện, vừa rồi kia chỉ người giấy chọc hắn sau lưng cùng thời điểm quả thực chính là ở chơi. Nếu là dùng hiện tại cái này sạn bùn đất kính tới, hắn sau lưng cùng sợ là liền chân đều phải bị nó cấp sạn chặt đứt Triệu Hiểu đột nhiên liền cảm thấy, gót chân có chút ẩn ẩn làm đau. Bất quá có hai cái người giấy nỗ lực, Triệu Hiểu hai người nhưng thật ra có thể nghỉ ngơi, cũng đến bên ngoài ngồi sổng chứ, bên trong bùn đất bay loạn, sặc chết người. Tiểu viễn ngồi sổm trên mặt đất, nhìn một đám con kiến không biết dọn không biết từ nơi nào tìm được một con côn trùng thi thể, đột nhiên hỏi, chúng ta đem này cậy, chờ hạ nếu như bị người phát hiện làm sao bây giờ. Này tốt xấu cũng coi như là nhà nước đổ vật đi. Có thể hay không bị phạt tiền A. Triệu hiểu nói, chờ đem thi cốt đào ra, chúng ta lại cho nó điển trở về bái, dù sao liền đem sàn nhà cấp cậy ra, cũng không hư hao thứ gì. Ta nhưng thật ra nghĩ tới muốn hay không trước đánh cái xin. Chính là xin lý do xả cái gì à? Chẳng lẽ muốn cùng nhân ra nói, chúng ta hoài nghi này nhà ở phía dưới chôn một khối thi cốt sao? Ta sợ người khác đem chúng ta đương kẻ điên. Bọn họ cũng không phải muốn phá hư nơi này tài sản chung. Nói nữa, thật làm cái này nữ quỷ lưu lại nơi này, về sau nếu là có ai giống bọn họ như vậy va chạm thượng, kia sự tình càng không xong. Nói đến cùng, bọn họ này cũng coi như là vì đại gia suy nghĩ. Hứa đại sư hiếp mắt, nữ khí nhàn nhạt nói, kia đái gia đảo cũng thông minh. này nữ quỷ tại đây trong nhà lâu lắm, dẫn tới tòa nhà này lây dính quá nhiều âm khí cùng sát khí, đều mau thành nhà ma. cứ thế mãi, tòa nhà này là thật sự không thể dùng, không nói bên trong kiến trúc sẽ chậm rãi hư thối, liền nói sau này sợ là rốt cuộc không ai đi vào tới, này chỗ sẽ chân chính trở thành một chỗ nuôi dưỡng quỷ vật từ địa, có thể tẩm bổ vô số âm vật. hiện tại nhà bọn họ đem tòa nhà này hiến cho cấp quốc gia, có quốc gia chính khí chấn áp, hơn nữa không ngừng có dòng người lui tới. Thời gian dài nhưng thật ra có thể đem này đó âm khí cấp hóa giải rớt. liền tính âm khí lại trọng, lại cường, kia cũng cường bất quá quốc gia lực lượng, này cũng là có thể lại lần nữa cấp này tòa tòa nhà mang đến sinh cơ, làm này tòa đã chết đi tòa nhà lại lần nữa sống lại đây. Hứa đại sư ý vị thâm trường nói, cũng không biết đái ra người là đánh bậy đánh bạn, vẫn là có người ở sau lưng cho bọn hắn ra ra chủ ý. Nếu là người trước, hứa đại sư tự hỏi. ngươi còn nói lẩu một chút Khương Diệp đột nhiên mở miệng. hứa đại sư sử sốt rồi sau đó khiêm tôn thỉnh giáo còn thỉnh khương tiểu thư chỉ điểm khương tiểu thư rối tay vô hình dòng khí ở nàng đầu ngón tay bị nàng quấy loạn trong không khí hết thể ồn ào náo động tựa hồ trong nháy mắt an tinh xuống dưới nàng lôi kéo cái này phòng ở khí vạn vật đều có khí đặc biệt là có sinh mệnh đồ vật mà giống đái ra loại này nhà cũ bởi vì thời gian lâu lắm cũng sinh ra một loại khí vạn vật khí các không giống nhau có kim có bạch có hát mà đái ra này tòa lao đi khí Các ngươi ngẩng đầu xem. Khương Diệp nói, ngón tay hư hư điểm ở không trung. Triệu hiểu bọn họ theo nàng đầu ngón tay nhìn lại, lập tức biểu tình biến đổi. Đó là cái gì? Triệu hiểu hỏi. So với ban đầu, hắn hiện tại cũng coi như là có kinh nghiệm, bởi vậy nhưng thật ra không cảm thấy quá sợ hãi, chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy toàn bộ tòa nhà trên không, vô số hắc khí lưu động, không ngừng hướng bọn họ bên này tụ tập mà đến, cuối cùng ở bọn họ đỉnh đầu không trung hình thành một trương thật lớn mặt quỷ. Hiện giờ này trương mặt quỷ chính nửa mở nửa khép mắt, đem tỉnh chưa tỉnh, nhưng là người lại vẫn cứ có thể tưởng tượng ra tới nó mở mắt ra tới, nên là như thế nào giữ tận bộ dáng. Khương Diệp nói, đây là này tòa tòa nhà khí. Đái ra người không phải nguyện ý đem tòa nhà quên cấp quốc gia, mà là bọn họ không thể không quên. Dét người trong nước đối nơi ở rất có chú ý, đó là bởi vì một người sở trụ địa phương cùng hắn bản thân, là lẫn nhau ảnh hưởng, chú lâu rồi, tòa nhà cùng người khí sẽ tương liên, lẫn nhau ảnh hưởng. Mà trụ càng lâu tòa nhà, khí càng thịnh, có đôi khi thậm chí có thể ảnh hưởng ở nơi này người số phận. Nay tòa tòa nhà là đái gia tổ trạch, hơi thở đã sớm cùng đái gia tương liên, nếu là thật là hoang phế còn hảo, người không ở, tòa nhà tụ lại mà đến khí dần già, cũng liền tan, nhưng là bởi vì này trong phòng nhiều cái nữ quỷ, này khí không những không có tán, còn vẫn luôn ở tụ lại mà đến, dẫn tới tòa nhà khí càng ngày càng thịnh. Chỉ là, không có nhân khí, chỉ có quỷ khí. Này tụ lại mà đến, khí lại không phải cái gì tốt, ngược lại hình thành một trương mặt quỷ, hiện giờ lại có tránh thoát chạch phòng khuyên hướng. Hứa đại sư nhìn kia trương mặt quỷ, quay đầu nhìn nhìn bốn phía, khiêm sợ nói, đây là một cái tụ khí hợp lại tại trận pháp, đây là trạch khí hình thành ác thú. Là bị người cố ý nuôi dưỡng ra tới. Khí có thể thành thú, chỉ là nếu là người bình thường ra, kia hình thành thú tự nhiên là tốt, cũng bị người coi là hộ gia thần thú, là các thú, kia nhưng đến là châm anh thế gia. Vài thế hệ nhân khí mới có thể tụ lại mà đến, nhưng là nếu là hư khí. Đó chính là hung thú, là sẽ phản phệ chủ gia hung thú. Người trước hộ ra chiêu tài, người sau lại là sẽ phệ người. Lúc này, hứa đại sư cũng thấy rõ ràng, tòa nhà này khí toàn bộ là hướng bọn họ nơi này tới tụ lại. Này toàn bộ tòa nhà, rõ ràng chính là một cái tụ tài trận pháp, mà mắt trận. Mắt trận là nữ quỷ thi cốt sở tại. Hắn khiếp sợ cơ hồ mất đi ngôn ngữ. Dựa theo nói như vậy nói. kia nữ quỷ thi cốt nơi, đó chính là bị tỉ mị an bài, như vậy xem ra, này hết thể tựa hồ là một hồi tỉ mỉ kế hoạch bố tài cục, mà này trương mặt quỷ, cũng chính là là tòa nhà này lưu động khí sở hình thành tài thú, đầy hứa hẹn chủ gia mang đến tài vận hiệu quả. Chỉ là, đây là ác thú, cắt thú giữa người, ác thú phệ người. mươi 21 đệ 21 chương, dựa theo bình thường tình huống tới nói, khí hình thành sẽ là thú, nhưng là này tòa tòa nhà sở hình thành lại là một trương mặt quỷ. nay khả năng cũng là vì nhà hắn này đây không bình thường thủ đoạn ở tụ khí hứa đại sư lúc này cũng khôi phục bình tĩnh lẩm bẩm nói chắc không được đái gia người muốn đem tòa nhà này quên đi ra ngoài bọn họ là ở lấy nữ quỷ tới tụ lại tài vận như vậy khí chăn nuôi ra tới sao có thể sẽ là các thú chỉ có thể là ác thú ác thú nếu là tỉnh lại không những sẽ không vượng ra hương mới ngược lại sẽ phản phệ chủ gia đến lúc đó đái gia nhân tài là nguy hiểm này chỉ ác thú sẽ đưa bọn họ từng bước từng bước cắn lướt bao gồm nhà bọn họ mấy năm nay vẫn luôn ở nó trên người được đến tài vận Khương Diệp nói, đái gia người cũng thông minh, bọn họ đem tòa nhà quên đi ra ngoài, một cái tòa nhà khí, nơi nào so được với mênh Ngông đại quốc chi khí, bọn họ là tưởng lấy một quốc gia khí tới trấn áp này chỉ ác thú. Hứa đại sư sắc mặt phát trầm, nói, này nhất định là có người ở sau lưng chỉ điểm bọn họ. Tòa nhà này bị quên đi ra ngoài, cũng chính là mấy năm nay sự tỉnh xem ra là đái gia người phát hiện này chỉ ác thú muốn thức tỉnh lại đây. Vội vàng quên cấp quốc gia, hy vọng có thể chấn áp trụ nó. Khương Diệp duỗi tay vung lên, trên bầu trời hắc khí cùng mặt quỷ tức khắc biến mất không thấy, rốt cuộc nhìn không thấy. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kim thạch va chạm thanh âm, như là cái sẻng đụng phải cái gì cứng rắn đồ vật. Triệu hiểu cùng hứa đại sư bọn họ nhìn nhau, vội đi vào. Người giấy nhóm đã trên mặt đất đào ra một cái động lớn, triệu hiểu bọn họ thò lại gần vừa thấy, bên trong có chút biến thành màu đen, không phải thực thấy được rõ ràng. Hắn cầm di động đèn tin chiếu, mới thấy người giấy nhóm là đào tới rồi thứ gì? Là quan tài sao? Hình như là, chỉ là quan tài rất lớn, cái này hố còn chưa đủ, cho nên người giấy nhóm lại nỗ lực hướng bốn phía đào thẳng đến đào ra màu 2 mét thâm, 2 mét trường, một mét khoan hố sâu tới, lúc này bọn họ cũng thấy người giấy nhóm đào đến đổ vật, quả nhiên là một khối đen nhánh quan tài. Bị chôn ở chỗ này biên lâu như vậy, khối này quan tài còn thập phần hoàn chỉnh, bên trên soát dầu cây trầu, nhìn qua có chút hoa lệ, đây là chôn nữ quỷ thi cốt quan tài triệu hiểu nhỏ giọng nói khương diệp nói đại khái là trước mở ra nhìn xem nay quan tài bên trên tất cả đều là bùn đất bị chôn thật sự thâm hơn nữa quan tài thượng còn đình quan tài đình muốn mở ra đến phí lao đại kính khương diệp cũng lười đến làm người đi khai trực tiếp duỗi tay một hiên liền đem quan tài cái cấp sốc bay đi ra ngoài nện ở một bên triệu hiểu bị hoảng sợ theo bản năng nhìn bốn phía hai mắt nhìn không được nói khương tiểu thư Chúng ta vẫn là nhỏ giọng chút đi, đừng chờ hạ đem người cấp đưa tới. Bọn họ dù sao cũng là ở lén lút làm chuyện xấu, cũng chính là bên này không ai tới, này tòa tòa nhà phía sau đều thuộc về chữa trị thời gian, chỉ mở ra phía trước bộ phận, phía sau không ai tới, bằng không bọn họ tại đây đào đất, đã sớm bị người phát hiện. Bất quá liền tính như vậy, cũng vẫn là phải cẩn thận một ít. Khương Diệp liếc mắt nhìn hắn, hư lạnh một tiếng, nói, ta Khương Diệp làm việc, trước nay đều đường đường chính chính. Liên tính là ở lén lút làm chuyện xấu lại như thế nào. Kia cũng là đường đường chính chính. Triệu hiểu, hắn khỏe miệng hơi chịu. Hảo đi, ít nhất Hương Tiểu Thư tuy rằng nói như vậy, nhưng là lại không có nháo ra cái gì đại động tĩnh tới. Lúc này, hắn mới có tâm tư đi xem trong quan tài thi thể, chỉ là chờ tầm mắt lạc qua đi, hắn nhịn không được kinh dị ra tiếng, biểu tình có chút kinh ngạc. Này, đây là cái kia nữ quỷ thi thể. Hắn ngữ khí có chút không thể tưởng tượng. Trong quan tài bộ không gian là rất lớn, sấn đến nằm ở bên trong người thập phần tiểu xảo, nàng ăn mặc đỏ tươi áo cưới, đôi tay giao điệp nằm ở trong quan tài, mặt mày như hoa, tú mị phi thường, trên mặt thậm chí mang theo vài phần đỏ ửng, làn da no đủ đến như là còn sống giống nhau, quả thực làm người nhịn không được tưởng tiến lên đi cảm giác một chút nàng có phải hay không thật sự mất đi hô hấp. Tiểu viên tỏ mò nói, nàng giống như tồn tại giống nhau. Hứa đại sư giải thích, đây cũng là bởi vì nơi này âm khí trọng. hình thành một cái thiên nhiên nơi dưỡng thi, mới đưa nàng thi thể bảo tồn thành như vậy. Khương Diệp không nhảy xuống đi, mà là đứng ở bên trên, nàng hơi hơi nâng nâng cảm, làm Triệu Hiểu đi xem nữ quỷ giữa mày, cổ, còn có tứ chi địa phương. Triệu Hiểu cả kinh nói, làm ta đi a Khương Diệp không kiên nhẫn hỏi, bằng không vẫn là ta đi. Triệu Hiểu, kia, kia vẫn là ta đi thôi. Hắn không tình nguyện thò lại gần, nhìn khối này xinh đẹp thi thể, chỉ cảm thấy trong lòng tê dại, lại xinh đẹp. kia cũng che giấu không được, đây là cổ thi thể a. Hoài một loại thập phần vi diệu tâm tình, hắn rũ tay đẩy ra nữ thi tóc ái, đi trước kiểm tra rồi một chút nàng giữa mày. Ngón tay đụng chạm đến nàng làn da, Triệu Hiểu chỉ cảm thấy thủ hạ da thịt cực kỳ lạnh băng, làm hắn nhịn không được run lấp cập, trong lòng nhịn không được hiện lên một ý niệm. Quả nhiên là đã chết. Nữ quỷ sinh thời lớn lên thập phần xinh đẹp, mặt mày như họa. Triệu Hiểu đẩy ra nàng tóc ái, thập phần có lệ liếc liếc mắt một cái nàng giữa mày, nhưng là thực mau Hắn lại quay đầu tới, cũng bất chấp sợ hãi, cẩn thận nhìn thoáng qua. "Khương tiểu thư, nàng giữa mày nơi này, giống như có cái đồ vật. Hình như là giữa mày chỗ phá một cái động." Triệu Hiểu tưởng tượng, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại. Bất quá nghe hắn nói như vậy, hứa đại sư nhưng thật ra đột nhiên tinh thần lên, vội nhảy xuống, hắn cũng không chê đây là một khối lạnh băng thi thể, duỗi tay liền hướng nữ quỷ giữa mày chỗ lau lau, sau đó bọn họ liền thấy nữ quỷ trên trán thật là có một cái động, một cái đen nhánh lỗ nhỏ. Hứa đại sư thượng thủ sờ soạn một chút, biểu tình có chút khó coi, nói, là cái đinh. Hẳn là cũng là quan tài đinh. Nghĩ đến vừa rồi Khương Diệp theo như lời, hắn lại sờ soạn một chút thân thể này tư chi, quả nhiên cũng ở cổ tay cổ chân địa phương, đồng dạng phát hiện bị đinh ở thi thể cái đinh, liền cùng nữ quỷ hồn phách giống nhau. Xuất sinh. Hứa đại sư cắn răng nói, bọn họ này không chỉ có là ở hồn thể thượng đinh thượng quan tài đinh còn chưa đủ, liền người thi cốt cũng muốn đinh thượng. đây là muốn liền thân mang hồn cho người ta đóng đinh ở trong quan tài sợ nàng hồn phách có thể chạy ra bản thân hồn phách đóng đinh cũng đã cấp nữ quỷ mang đến cực đại thống khổ hiện tại càng là nàng thi cốt cũng đều bị quan tài đinh cấp đinh thượng đây là dán tâm muốn đem nàng đóng đinh ở trong quan tài lặp đi lặp lại tra tấn nàng khương diệp biểu tình miệng mai nói người càng sợ hãi cái gì tự nhiên liền càng tàn nhẫn bọn họ đây là sợ nàng ra tới tìm bọn họ báo thủ nữ quỷ chỗ cổ miệng vết thương cũng ẩn ẩn lộ ra tới Nàng áo cưới dày nặng, lại là nằm, chỗ cổ miệng vết thương cơ hồ nhìn không thấy, hiện tại để sắp vào, nhưng thật ra thấy được rõ ràng, cùng nàng hồn thể chỗ cổ miệng vết thương giống nhau như lúc, bên trong chảy ra huyết đã sớm đem áo cưới cổ áo cấp tầm ướp, chờ động lại lúc sau, trực tiếp cùng miệng vết thương dung ở cùng nhau, phân không rõ cụ thể. Nhìn một màn này, mọi người trong lúc nhất thời cũng là trầm mặc không nói, không biết nên nói cái gì. Nữ quỷ hại người thật là đáng giận, chính là nhìn nàng thi thể, người lại có thể tưởng tượng ra nàng đau đớn Sinh thời thống khổ, sau khi chết lại cũng không an ổn, bị người dùng quan tài đinh đinh ở trong quan tài, vinh thế không được siêu sinh, vĩnh viễn ham ở tử vong thống khổ bên trong. Thực hiện nhiên, lúc trước nàng chết, khẳng định không phải thắt cổ tự sát. Hứa đại sư thở dài, nói, vẫn là để cho ta tới đem nàng siêu độ đi, miễn cho nàng lại chịu chắc trở, khó có thể siêu thoát, vĩnh truy thống khổ. Mặc kệ sau khi chết như thế nào, sinh thời nàng cũng chỉ là cái tiểu nữ tử, trước mắt tới xem. Cũng không có đã làm cái gì chuyện xấu Làm nàng thi cốt chôn ở chỗ này làm hại Không bằng như vậy siêu độ Làm nàng thi thể theo gió tan đi đi hắn đôi tay khép lại Ngón tay không ngừng biến hóa ra các loại phát ấn Cuối cùng ngón tay hướng thi thể giữa mày chỗ một chút Ôn hỏa cường đại như ngày lực lượng hóa thành một đoàn ngọn lửa Nữ quỷ bại lộ ở không khí bên trong thân thể nháy mắt hóa thành cho tàn Chỉ còn lại có một kiện đã phong hóa áo cưới Cùng với bảy căn hắc đến tỏa sáng quan tài đinh rừng ở trong quan tài Hứa đại sư lại hướng tới trống rông quan tài đánh cái chắp tay. Hai chỉ người giấy đem mà phục hồi như cũ, thập phần có lệ đem bùn đất ném vào đi, lại có lệ đem đá phiến cấp đắp lên, lần sau nếu là có người tới này gian nhà ở, tuyệt đối có thể phát hiện này mà bị người mở ra qua, quả thực chính là sợ người phát hiện không được. Đến này một bước, hết thể tựa hồ đều đã chân tướng đại bạch, đái ra người rất lớn xác suất là đang nói dối, đái thắng nhưng thật ra cũng thông minh, nói thật nói dối đều đang nói, chỉ là hắn đại khái không nghĩ tới, nhiều năm như vậy Khương Diệp bọn họ còn có thể tìm được nữ quỷ thi cốt, cũng đại khái có thể khâu ra tới chân tướng. Nữ quỷ trước người bị người lạc chết, hung thủ thậm chí là cố ý dùng tra tấn thủ đoạn đem người lạc chết, thậm chí ở người sau khi chết, lấy nàng thi thể vì mắt trợn, bày ra một cái chiêu tải dưỡng khí trận pháp, vì thoát ra mang đến tài phú, thậm chí vì vây khốn nàng hồn phách, dùng bảy căn quan tài đinh, đem nàng liền thi thể mang hồn phách đều cấp đóng đinh ở nơi này. Quỷ lực lượng nơi phát ra với tử vong. Khương Diệp đột nhiên nói: Chuyện này, đái gia nhưng cũng không vô tội. Thậm chí, bọn họ rất có khả năng là cố ý làm nữ quỷ đi giết người, mục đích chính là vì lớn mạnh nữ quỷ thực lực, nữ quỷ thực lực càng cường, trận pháp cũng liền càng cường, chiêu tài tụ khí năng lực, cũng liền càng tốt, có thể cấp đái gia mang đến càng nhiều tài phú. Trách không được người khác cùng ta nói hoác gia có chút không đúng. Nói nhà hắn sinh ý nơi phát ra, đều có chút không chính đáng. Triệu hiểu nói. Ánh mắt ở nữ quỷ giữa mày chỗ bị quan tài đinh đinh ra tới miệng vết thương nơi đó đảo qua, nhịn không được rời mắt đi. Nữ quỷ bị tra tấn, đích sắc đáng thương, chính là thấy nàng triệu hiểu liền nhớ tới chính mình bị nàng giết chết những cái đó bằng hữu, trong lòng vẫn là hận, chỉ có thể nói, chuyện này, mặc kệ là hắn cùng hắn bằng hữu, vẫn là nữ quỷ, kỳ thật đều là người bị hại, chỉ là nữ quỷ là đái gia nhân thủ kia thanh cao. Nghe nói cùng đái gia có ở sinh ý thượng có cạnh tranh người, đều sẽ ra ngoài ý muốn. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong, cho nên dần giả một ít người liền cũng phát giác ra nhân này cổ quái. Hứa Đại sư hử lạnh nói, nhà hắn tài vận vốn dĩ chính là dùng không chính đáng thủ đoạn thu hoạch, là cướp đoạt người khác tài vận mà đến. Triệu Hiểu trong lòng có chút hận, cắn răng nói, đều là bởi vì bọn họ đái ra. Bọn họ một nhà chính là hại chết ta bằng hữu đầu sỏ gây tội. Là các bạn thân chết thật là nữ quỷ động thủ giết người, chính là nếu không phải đái ra, lại như thế nào sẽ có này hết thảy. Nói đến cùng. Không có đái gia, này hết thể cũng sẽ không phát sinh. Hứa đại sư như mày, nói, chính là này đó cũng chỉ là chúng ta suy đoán, cũng không có chứng cứ, Đái gia người nhất định sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, bọn họ là người sống, chỉ có thể dùng pháp luật thủ đoạn tới trừng phạt bọn họ, chính là chúng ta trước mắt biết nói, cũng không thể đương chứng cứ. Khương Diệp cười, nói, bọn họ khẳng định sẽ thừa nhận. Mặt khác ba người tức khắc lại ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, trong đó lại lấy triệu hiểu nhất gì. Khương Tiểu thư. Ngài có phải hay không đã có biện pháp nào? Hắn nhịn không được truy vấn. Khương Diệp đi ra môn, nhìn đỉnh đầu không Trung nhắm mắt lại mặt quỷ, đột nhiên rối tay hướng trong hư không một chảo, như là trống rông đem cái gì chộp vào trong tay, sau đó dùng sức bóp nát. Triệu hiểu bọn họ mắt thường nhìn không thấy, nhưng là hứa đại sư lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng như có cảm giác. Xoay quanh ở tòa nhà phía trên, nửa mở nửa khép con mắt quỷ ảnh đột nhiên hoàn toàn mở mắt, nó hướng về phía không Trung Đột nhiên hướng tới nào đó phương hướng bay đi, thực mau biến mất ở không trung. Toàn bộ tòa nhà khí, tản ra. Ẩm vang. Phập phình ở dân túc phía trên đám mây hình như có sở giác đột nhiên vang lên một tiếng. Khương tiểu thư, ngài làm cái gì? Hứa đại sư nhịn không được hỏi. Khương Diệp xoay người lại, không thế nào để ý nói, không có gì, ta chỉ là cảm thấy. Nên còn, hoặc sớm hoặc vãn, sớm hay muộn có một ngày cũng là muốn hòa lại. Nàng hơi hơi híp mắt nhìn đỉnh đầu Thái Dương. Ngựa khí nhàn nhạt nói, chờ xem, đái gia người sớm hay muộn sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Đến nỗi nữ quỷ, nhưng thật ra không nóng nảy xử lý. Đến nỗi khương diệp bọn họ, cũng nhưng thật ra không nóng nảy trở về, liền lưu lại ở chấn nhỏ thượng chơi hai ngày, thuận tiện tìm một chút nữ quỷ phụ vật. Phía trước liền nói qua, nữ quỷ là phụ quỷ, nàng là bám vào người ở một kiện vật phẩm thượng, nếu muốn giết chết phụ quỷ, phải đem nàng bám vào người chi vật cũng phá hủy, bằng không liền tính ngươi giết chết nàng vô số lần. Nàng cũng vẫn cứ sẽ ở bám vào người chi vật thượng sống lại đây. Khương Diệp suy đoán, nữ quỷ bám vào người chi vật đó là lạc chết nàng cái kia dây thừng, chỉ là bọn hắn ở trong nhà đi dạo vài vòng, cũng chưa tìm được muốn tìm đồ vật. Chúng ta ngày đó chính là ở chỗ này nhặt được cái kia dây thừng. Triệu hiểu mang theo bọn họ đi ngày đó bọn họ nhặt được dây thừng địa phương, chính là cái này địa phương lúc này trống chân như đã, thứ gì cũng chưa thấy. Do hỏi cảnh khu nhân viên công tác, cũng không ai nói nhìn thấy quá một cái dây thừng. Khương Diệp bọn họ ra tới thời điểm, vừa lúc gặp được một đội du lịch đoàn, cầm tiểu hồng kỳ hướng dẫn du lịch đi ở phía trước, một bên tiếp đón du khách, một bên theo chân bọn họ giải thích cái này cổ trạch lịch sử. Thiếu ra sau khi chết, cùng ngày nửa đêm, cái kia con dâu nuôi từ bé liền thắt cổ tự sát, ở kia lúc sau, mỗi đến nửa đêm thời điểm, chấn trên người tổng hội thấy có thắt cổ quỷ ảnh ở trong nhà đi lại. Nghe đến đó, Khương Diệp trong lòng vừa động, nghĩ tới cái gì, đồng thời phía sau hứa đại sư cũng là bừng tỉnh. Một câu buột miệng tốt ra, nửa đêm. Đôi khi, một ít đồ vật chỉ cần ở riêng thời gian, hoàn cảnh riêng biệt chung mới có thể hiện lộ ra tới, nếu là ở mặt khác thời gian đi tìm, tự nhiên là tìm không thấy. Nghĩ vậy, hứa đại sư trong lòng cũng là một trận kích động. Bởi vậy chờ đến nửa đêm, bốn người lại đến cổ trạch tới, lúc này đây, bọn họ quả nhiên ở trong nhà tìm được rồi cái kia dây thừng, liền ở phát hiện nữ quỷ thi thể căn nhà kia. Nửa đêm tòa nhà có vẻ âm trầm lại lạnh băng. Bên trong độ ấm cùng bên ngoài kém ít nhất có 10 độ, lại một lần bước vào cái này phòng ngủ, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Triệu hiểu không biết nên như thế nào đi hình dung cái loại cảm giác này, rõ ràng là tương đồng địa phương, nhưng là lúc này đây, hắn lại như là xông vào chính là một cái khác làm nhân tâm rất sợ sợ thế giới. Kia căn dây thường treo ở kia gian phòng ngủ trên xà nhà, thang ảnh đong đưa, phảng phất có một người treo ở bên trên, thân thể ở không chịu khống chế đong đưa. Triệu hiểu nghĩ, nhịn không được run lập cập, hướng tới khương diệp cùng đến càng khẩn chút tiểu viên qua đi đem dây thừng bắt lấy tới thô lệ dây thừng nhìn qua rách nát bất ham xúc tua là lạnh lẽo lại như là vật còn sống tựa hồ sẽ ở trong tay hoạt động giống nhau bên trên còn mang theo huyết thẩm thấu trong đó đọc lại lúc sau lưu lại loang lổ dấu vết hào trọng âm khí a hứa đại sư cả kinh nói nếu bọn họ đoán được không sai nói này dây thừng chính là lúc trước lạc chết nữ quỷ kia một cái này bên trên mang theo nùng liệt toán hận đau cùng với tử khí Đủ loại mặt trái cảm xúc toàn bám vào bên trên, hình thành một loại càng sâu càng trầm lực lượng. Thường nhân nếu là đụng tới này dây thừng, sợ là cảm xúc dễ dàng liền sẽ đã chịu không chế. Khương Diệp nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, cách khăn tay cầm dây thừng tiểu viễn, trẻ tuổi, mặt mày còn mang theo vài phần tính trẻ con thiếu niên không hề có đã chịu này dây thừng ảnh hưởng, ngược lại là một bên triệu hiểu, gần chỉ là nhìn, liền đã có chút đầu phát trầm, thật sự là vô dụng thật sự. Hứa đại sư chú ý tới nàng tâm mắt. nhìn không được cười hát hát nhỏ giọng nói khương tiểu thư ngươi có phải hay không rất kỳ quái tiểu viễn vì cái gì không chịu dây thường thượng âm khí ảnh hưởng đó là bởi vì hắn là khó được nhật diệu thân thể hoặc là nói là trí dương thân thể thiên hạ hết thể âm hối chi vật đều khó có thể xúc phạm tới hắn đứa nhỏ này sinh ra nên là đi theo hắn học tập nhật diệu chi lực khương diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói ta đối hắn vì cái gì không chịu ảnh hưởng cũng không cảm thấy hứng thú cho nên ngươi nói nhiều quá Hứa đại sư, hắn im lặng nhắm lại miệng. Nữ quỷ bám vào người chi vật tìm được rồi, vậy có thể dễ dàng đem nữ quỷ giết chết. Hứa đại sư tự nhiên cùng Khương Diệp nhắc tới đối nữ quỷ xử lý phương pháp. Nói lên chuyện này tới, nữ quỷ đã là hung thủ, lại cũng là người bị hại, không khỏi làm người thở dài. Khương Diệp nghe, không chút để ý nói, giết người, liền phạm vào xác nghiệt, tự nhiên là muốn hoàn lại. Chờ đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ giết nàng. Nói đến giết nàng thời điểm, Nàng ngự khí cũng là thập phần tùy ý, như là đang nói bên cạnh một cây thảo, một đoá hoa, một mảnh lá cây, như là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. nghe vậy, hứa đại sư kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói, ta cho rằng, Khương Tiểu Thư sẽ đối nàng có mang một tia thương hại chi tâm. Thương hại. Khương Diệp cảm thấy buồn cười, hơi hơi nâng lên cằm, trong mắt mang theo vài phần kinh thường, thế gian này, không có đáng giá ta thương hại đổ vật, Lại là đáng thương, tia cùng nàng có quan hệ gì đâu. Hứa đại sư nghe xong, thật lâu không nói nên lời. Hán tưởng, vị này Khương Tiểu Thư, sợ là chưa từng có đưa bọn họ những người này cấp xem ở trong mắt quá, hoặc là phải nói, thế gian này có thứ gì có thể vào nàng mắt. Cỡ nào tự đại cuồng vọng người A, chỉ hy vọng, nàng đối thế gian còn hoài một phần thiện ý. Mà ở Khương Diệp bọn họ còn ở cổ trấn thời điểm, thành phố B bên kia, đái ra người lại bắt đầu gặp chút vấn đề. Đầu tiên là từ trước đến nay thân thể khỏe mạnh đái lao ra tử. ở ngày hôm sau buổi sáng bị người phát hiện chết ở trên giường, bị phát hiện thời điểm, thân thể hắn đã trở nên cứng đờ, trên người thậm chí bắt đầu xuất hiện thi đốm, một bộ chết đi thật lâu bộ dáng, chính là đêm qua hắn rõ ràng còn cùng đại gia ngồi cùng bàn ăn cơm, một bộ thân thể khỏe mạnh bộ dáng, mà đái lao gia tử tử vong, giống như là một cái tín hiệu, một cái tỏ rõ đái gia rốt cuộc hồi không đến vãng tích phồn hoa tín hiệu. tại đây lúc sau, đái gia sinh ý bắt đầu xuất hiện vấn đề, nguyên bản đã xác định hợp tác, tần gia ngoài ý muốn. Ngay cả đã tại tiến hành sinh ý, cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề, mà đái ra người, cũng từng bước từng bước bắt đầu xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Đối với xôi gió xôi nước đái ra người tới nói, này quả thực giống như là ác Ngộng vẫn đen tựa hồ đột nhiên dừng ở nhà bọn họ trên người. Đái thắng bị công ty sự tình làm cho sức đầu mẹ chán, sau đó ở tan tầm ngồi xe về nhà, ngã tư đường thời điểm còn đã xảy ra thai nạn xe cộ, cụ thể đã xảy ra cái gì, hắn tựa hồ đã nghĩ không ra. Chỉ là chờ hắn nghe được loa tiếng vang lên thời điểm, liền phát hiện chính mình đang ở dòng xe cộ bên trong, hai bên trái phải xe khai lại đây, thẳng tóc đánh vào hắn trên xe. đầu nện ở tay lái thượng thời điểm, hắn bừng tỉnh gian minh bạch, xe khai ra đi trong nháy mắt, hắn nhận thấy được không đối là cái gì, rõ ràng là đèn xanh, chính là hai bên trái phải chiếc xe lại vẫn không nhúc nhích, chỉ có hắn đem xe khai đi ra ngoài. Khi đó, kỳ thật là đèn đỏ. Đái ra đương ra nhân phát sinh thai nạn xe cộ, trọng thương hôn mê. Đái gia tức khắc lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, rắn mất đầu. Mọi người đều đang nói, bảo hộ đái gia kia cổ kỳ kỳ quái quái lực lượng có phải hay không biến mất. Triệu hiểu cùng Khương Diệp bọn họ nói đái gia tin tức, những việc này, hiện giờ thành phố B thậm chí là cả nước đều truyền đến ồn ào huyên áo, không cần cô ý đi hỏi thăm đều có thể biết. Không biết có bao nhiêu người hy vọng đái gia ngã xuống, trong đó lại không biết có bao nhiêu đối đái gia hận thấu xương người, ở quan vọng, nhân cơ hội này ra sức đánh chó rơi xuống nước. Đái gia trước kia chính là đắc tội không ít người, hiện tại bọn họ tìm được cơ hội, tự nhiên muốn trả thù. Triệu Hiểu nói, trước kia phạm là cùng đái gia sinh ý có xung đột, sau lại đều sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, thương thương, tàn tàn, chết chết, dẫn tới cuối cùng sinh ý sẽ dừng ở đái gia trên tay. Vừa mới bắt đầu đại gia còn phát hiện không đến không đúng, chính là chuyện như vậy nhiều, ai cũng không phải ngốc tử, lại sao có thể một chút miêu nị đều phát hiện không ra đâu. Trước kia là không có biện pháp. Đái gia như là bị cái gì cấp che chở, đối nhà hắn ra tay không những sẽ không thành công, ngược lại sẽ hại chính mình, chính là hiện tại không giống nhau. Che chở đái gia kia cổ kỳ quái lực lượng tựa hồ là biến mất, đái gia những cái đó kẻ thù cũng không phải là tóm được dùng sức trả thù. Bởi vậy ngắn ngủn thời gian, đái gia sinh ý là đại đại có lại, toàn bộ gia tộc đều là tình cảnh bi thảm. Khương Diệp cười khẽ, nói, này còn mới chỉ là cái bắt đầu, ác thú phản phệ chỉ biết càng ngày càng hung. Mấy năm nay nhà bọn họ như thế nào dựa vào ác thú tích lũy tới tài phú, hiện tại hết thể đều phải còn trở về. Chờ xem, đái gia người sẽ tới cửa tới cầu chúng ta. Đái gia cũng chỉ có thể tới cầu nàng. Bởi vì trừ bỏ nàng, không ai có thể giải quyết nhà bọn họ chuyện này. Khương Diệp cười cười, nhẹ nhàng thưởng thức trong tay sao năm cánh. Mà triệu hiểu đâu, phiên có quan hệ đái gia tin tức, trong lòng là sảng, chỉ là sảng qua sau, trong lòng lại có chút phức tạp, thậm chí có chút hạ xuống. Mặc dù đái ra người đều đã chết lại có thể thế nào đâu. Chết đi người cũng không về được. Nghĩ vậy, tâm tình của hắn càng thêm trầm thấp, ánh mắt dừng lại ở ngoài cửa sổ. Bọn họ hiện tại ở dê tỉnh bay đi thành phố B trên phi cơ. Dê tỉnh bên này hôm nay thời tiết sáng sủa, trừ bỏ phiêu ở không trung kia đoá tuyết trắng xóa tung mây trắng. Mặt khác đều ở vào một mảnh không mây trạng thái. Này vân còn khá xinh đẹp. Trắng trẻo ngập mạc, cùng nhân tinh tâm làm được thật lớn màu trắng kẹo đông gòn dường như... từ dê tỉnh đến thành phố b yêu cầu ba cái giờ thời gian triệu hiểu chơi một lát di động cảm thấy nhàm chán liền đem đã rửa ghế bông muốn ngủ một giấc nhắm mắt phía trước hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thấy một đóa bạch béo đám mây phiêu ở nơi đó hắn nhắm mắt lại chậm rãi đã ngủ chờ hắn tỉnh lại thời điểm nghe được phi cơ hoang long, long thanh âm liền biết phi cơ còn chưa tới điểm hắn túi đầu nhìn thoáng qua thời gian phát hiện mới qua đi hơn một giờ đánh cánh áp hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Sau đó trương đại miệng cương một chút, trên mặt biểu tình cũng trở nên có chút hồng nghi, bên ngoài kia đoá vân, thấy thế nào lên như vậy quen mắt. Hắn nhớ do hắn ngủ phía trước giống như còn thấy một đóa giống nhau như Lúc vân. Có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Thiên hạ vân không đều trường một cái dạng. Triệu hiểu trong lòng nói thầm. Hoài một loại vi diệu tâm tình, hắn cầm lấy di động đối với kia đóa vân răng rắc trụt một chương ảnh trụt. Hơn một giờ sau, phi cơ rơi xuống đất thành phố B sân bay, xuống phi cơ thời điểm. Triệu Hiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Không Trung, cũng không có nhìn đến giống nhau đám mây. Tuy rằng Không Trung cũng có một đóa trắng trẻo mập mạp đám mây, nhưng là lại không phải cùng cái. Nghĩ vậy, Triệu Hiểu sửng sốt một chút, chợt cảm thấy có chút buồn cười. nay thiên hạ nào có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình a? Hắn thật là suy nghĩ nhiều quá. Trầm gì gì đi ở hắn phía sau, Khương Diệp nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua kia đóa đang ở không ngừng biến hóa hình dạng đám mây, khỏe miệng lộ ra một tia rất có hưng thu ý cười. Thế nhưng là một đóa đám mây yêu tinh này thật đúng là chưa thấy qua a quả nhiên, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có a Có cơ hội, có lẽ có thể chộp tới nghiên cứu một chút. Bị Khương Diệp nhìn thẳng đám mây đột nhiên cảm thấy cả người cứng đờ, nó mở mịn quay đầu nhìn nhìn bốn phía, không thấy ra cái nguyên cơ tới, lại bắt đầu vui vẻ biến hóa hình dạng. Hắc, xem nó biến thành hồ lâu nào đường. Phía dưới, một cái nắm mụ mụ tay tiểu hài tử đột nhiên dùng sức vươn ra ngón tay không trùng, hô, mụ mụ. Đường hồ lô. Người chung quanh thật nhiều đều ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời cái kia đường hồ lô hình thức đám mây, mọi người đều hoa một tiếng, tranh nhau cầm di động bắt đầu chụp ảnh. Bầu trời tiểu đám mây nhìn này đó thích chính mình nhân loại, trong lòng lại đắc ý lại vui vẻ, nguyên bản liền bạch béo thân thể có vẻ càng thêm tròn tròn mập mạc. Mà ở những người này trong đàn, có hai người lại có vẻ phá lệ hoảng loạn vội vàng. Đi vào sân bay thời điểm, Hàn Vũ quay đầu sau này nhìn lại. vừa vặn thấy cái kia bạch béo đường hồ lô lại bắt đầu biến hóa mặt khác bộ dáng thấy thế hắn thần sắc buồn bã hơi có chút phức tạp hàn vũ bạn gái kêu hắn thấy hắn nhìn chằm chằm kia đóa vân xem cho rằng hắn là lo lắng vội vàng lôi kéo hắn đi vào sân bay một bên an ủi hắn nói ngươi yên tâm đi ta nghe nói ngươi đại bá tìm người kia rất lợi hại nhất định có thể đem cái này yêu quái cấp tiêu diệt rớt hàn vũ hàm hồ lên tiếng có chút thất thần khương diệp bọn họ trở lại thành phố bê lúc sau ngày hôm sau liền bắt đầu trời mưa ở ngày thứ ba trời mưa thời điểm đái ra đái thắng bị người dùng xe lăn đẩy vào lúc này nữ quỷ đang ngồi ở cửa sổ phía dưới nước mưa từ bên ngoài sái lạc tiến vào xuyên qua thân thể của nàng rơi trên mặt đất thảm thượng đem thảm làm cho ướt lộc cộc tiểu ngươi giấy lộc cộc từ bên ngoài chạy vào mở miệng dùng một ngụm khả khả ái ái thanh âm hô đái thắng tới đái thắng tới khương diệp đang ở vẽ bùa, nghe vậy vẽ bửa tay một tia không đỉnh thẳng đến đem cuối cùng một nét bút xong Ngươi xem, ta nói rồi, hắn sớm hay muộn sẽ tìm tới nhóm. Nàng cười nói, nữ quỷ biểu tình có chút mơ mịt, đại khái là nghe không hiểu. Khương Diệp cũng không thèm để ý, xích chu trong miệng ngầm khăn lông đưa qua, ướt dầm dề chăn phủ giường nó trên người nhiệt khí một hong, đã sớm trở nên khô ráo ấm áp. Khương Diệp tiếp nhận tới đem tay lau khô, phân phó người giấy, chiêu đãi khách nhân đi phòng khách ngồi xuống, cho bọn hắn phục trà. Chiêu đại khách nhân là muốn phục trả, đây là lý số. Khương Diệp hừ nhẹ một tiếng. Đem khăn ném ở trên bàn, như là sinh khí dường như, nổi giận đùng đùng đi ra thư phòng, chỉ có một câu mang theo buồn bực lẩm bẩm âm cuối còn tàn lưu ở trong không khí, cái gì lý số, đều là chó má. Bên ngoài trời mưa đến không lớn, nhưng là mưa phùn tí tách, lại cũng phiền nhân thật sự, bí thư cấp đái thắng cầm ô, ô che mưa thượng ngọc châu lăn xuống xuống dưới, nện ở trên mặt đất, tạp ra một cái tiểu bọt nước tới. Đái thắng ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua thập phần suy yếu, kéo kẹt. Đại môn bị mở ra, có đáng yêu thanh âm vang lên, các ngươi vào đi bí thư tầm mắt tả hữu di động một chút, sau đó đi xuống rơi xuống, cả người hoảng sợ, chỉ thấy ở bọn họ dưới lòng bàn chân, một con lớn bằng bàn tay người giấy dối tay mở ra môn, lúc này chính ngẩng đầu nhìn bọn họ. Đừng hỏi bí thư như thế nào biết nó đang nhìn bọn họ, hắn chính là có cái này cảm giác. Lão, lão bản. Bí thư khô cần kêu một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nhìn đến tiểu người giấy, đại thắng đồng tử cũng là co rụt lại. Đặt ở bên cạnh người tay cầm nắm Tiểu ngươi giấy mở cửa ra Cũng mặc kệ bọn họ Trực tiếp liền hướng trong đi Gót chân nhỏ đạp lên trên mặt đất lộc lộc. thấy thế, đái thắng phân phó di sinh Chúng ta vào đi thôi Ha! Thật, thật muốn đi vào a Bí thư trên mặt biểu tình thập phân miễn cưỡng Hắn nhìn đi ở phía trước người giấy Lúc này hắn lại xem này Tòa phong cảnh lịch sự tao nhã tiểu viện tử Lại cảm thấy nơi trốn đều lộ ra quỷ dị Tiểu ngươi giấy vẫn luôn mang theo bọn họ đi phòng khách Chờ bọn họ ngồi xuống, lập tức lại có hai cái tiểu người giấy bay bưng lên hai ly trà. Thỉnh dung trà. Tiểu người giấy miệng khép mở, nhiệt tình chiêu đãi. Đái thắng cùng bí thư, này thật đúng là, hoàn toàn không dám uống A, thật sự không có ở bên trong hạ độc dược sao. Tiểu người giấy nhóm đem trà đưa lên liền đi rồi, bí thư tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cũng có tâm tư đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Ở tức đất tức vàng thành phố B, như vậy một cái tiểu viện tử kia giá cả chính là xa xỉ. trong viện biên phong cảnh càng là như hoạt động lòng người chỉ là lúc này ở đây hai người cũng chưa lại thưởng thức ý tưởng chỉ cảm thấy này quanh mình hết thảy đều tràn ngập quỷ dị mặc kệ là những cái đó quỷ dị có thể nói lời nói còn có thể động người giấy vẫn là này yên tĩnh đến làm người cảm thấy cổ quái không khí bí thư nhịn không được có chút khẩn trương hỏi lão bản chúng ta đây là muốn tới bái phòng ai aia đái thắng chính ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ vũ nghe vậy phục hồi tinh thần lại trầm mặc một chút mới biểu tình âm trầm nói một cái hại chúng ta công ty người nói đến này hắn trong lòng càng khí trong lúc nhất thời huyết khí dâng lên trước mắt một trận biến thành màu đen sợ tới mức bí thư vội vàng cho hắn vô bối nói bác sĩ nói ngài cũng không nên lại kích động đái thắng thật dài phun ra khẩu khí thật vất vả mới đưa khí cấp xuyến thuận trắng bệnh sắc mặt hơi chút đẹp một ít hai người ở trong phòng khách đợi nửa giờ cũng không thấy người tới đái thắng biểu tình mắt thấy càng ngày càng nôn nóng người này không phải là cố ý lượng chúng ta đi bí thư nhữ mày nói Đai thắng gương mặt thịt chịu động một chút, ngự khí bình tĩnh nói, tới cửa làm khách, nhiều chờ một lát cũng là hẳn là. Những lời này, nếu xem nhẹ trên mặt hắn âm trầm thầm giận biểu tình, nhưng thật ra càng có thuyết phục lực. Chỉ là chủ nhân ra tựa hồ là thật sự ở cố ý lượng bọn họ, lúc sau lại đợi hơn nửa giờ, bọn họ mới rốt cuộc thấy chủ nhân ra khoan thai tới muộn. Bí thư theo bản năng đứng dậy, thấy một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân đi đến, nàng phía sau còn đi theo hai chỉ điều, một trước một sau đi theo bên người nàng. Đái thắng nhìn đến người, kích động thiếu chút nữa trực tiếp từ trên xe lăn đứng lên, chỉ là hắn chân lần này hai nạn xe cổ hãm hại tới rồi, này vừa động, thiếu chút nữa cả người té ngã đi xuống, bị bí thư tay mắt lanh lẹ đỡ. Là người đúng hay không? Là các ngươi làm? Có phải hay không? Hắn thanh âm kích động chất vấn. Bí thư vội đỡ lấy hắn, kinh ngạc hô một tiếng, lão bản. Khương Diệp ở ghế trên ngồi xuống, tuyết linh từ không trung rơi xuống, nàng dối tay, làm nó dừng ở chính mình trên tay. Rối tay nhẹ vô về nó lạnh băng đến xương lông chim, cùng xích chu bành đưa ấm áp lông chim không giống nhau, tuyết linh quanh thân như băng tuyết giống nhau, ngay cả lông chim cũng như là băng tuyết biến thành. Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, không biết đái tiên sinh đang nói cái gì, như thế nào ta một chữ cũng nghe không hiểu đâu. Đái thăng tức giận đến cả người phát run, hắn cắn răng nói, ta biết, chính là các ngươi, Chính là ở bọn họ từ đái ra rời khỏi sau không hai ngày, bọn họ đái ra liền bắt đầu chuyển vận đen. Không chỉ có là nhà bọn họ sinh ý xảy ra chuyện, ngay cả trong nhà người cũng liên tiếp xảy ra chuyện, ngay cả hắn nảy hai chân. Đái thắng thật sâu nhắm mắt lại, một bàn tay gắt gao bắt lấy đã mất đi chi ra đuổi. Các ngươi hà tất như vậy đuổi tận giết tuyệt, ta đều nói, đối với tổ tông sự tình, nhà của chúng ta người thật sự không biết. Hắn thả chấm hô hấp, nỗ lực làm chính mình ngựa khí bình tĩnh nói. Khương Diệp cười một cái, nói, làm ta đoan xem, ở thấy ta phía trước, ngươi hẳn là còn đi gặp một người khác. một cái cho các ngươi gia tướng tổ trạch hiến cho cấp quốc gia làm điểm du lịch người ngươi là đi tìm hắn hỗ trợ nhưng là ngươi lại phát hiện đối với nhà các ngươi hiện tại khốn cảnh hắn lại căn bản giải quyết không được cho nên ngươi mới có thể tới tìm ta đái thắng trên mặt biểu tình có chút cứng đờ khương diệp đoán đúng rồi khương diệp hỏi hắn đối với nhà các ngươi tổ tông làm sự tình ngươi thật sự không biết sao nàng trong trẻo trong vắt ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm hắn như là có thể nhìn ra hắn đáy lòng nhất ấm u địa phương cũng như là có thể thấy rõ ràng hắn rốt cuộc có hay không đang nói dối đái thắng đôi mắt không tự kìm hãm được trước một chút hắn cười một cái tranh thủ có thể thuyết phục khương diệp ngự khí thập phần chân thành tha thiết nói ngươi cũng biết kia đều là thật lâu sự tình trước kia nói không chừng đã qua đi bốn năm trăm năm lâu như vậy sự tình chúng ta như thế nào sẽ biết đâu khương diệp nhìn hắn mỉm cười như là tin hắn nói thấy thế đái thắng trong lòng buông lỏng trong đầu đắc ý hiện lên một ý niệm quả nhiên chỉ là cái tiểu cô nương tùy tiện vài câu liền lửa tới rồi chính là không nghĩ tới liền tại hạ một giây khương diệp trên mặt tươi cười vừa thu lại ngự khi thập phần lãnh đạm nói xem ra ngươi cũng không nguyện ý nói thật ra ta không thích không người thành thật tiến khách cuối cùng một câu nàng là cao giọng cùng bên ngoài người giấy nhóm nói nàng giọng nói mới lạc liền thấy một con tiểu người giấy lộc cộc chạy tới rõ ràng lớn bằng bàn tay chạy trốn lại là bay nhanh đái thắng trong lòng tức khắc căng thẳng vội hô khương tiểu thư Khương Diệp rỗi tay cầm lấy ấm trà cho chính mình đổ một ly trà, ngón tay hơi hơi đong đưa chén trà, cười hỏi, như thế nào, ngươi hối hận sao? Chính là, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói xong, nàng vung tay lên, Giây tiếp theo, Đại Thắng cùng Bí Thư liền phát hiện bọn họ hai người xuất hiện ở sân trước đại môn, thật giống như thời gian nháy mắt lùi lại giống nhau. Bí Thư hai mắt trợn tròn, Đại Thắng tay tạo thành quyền, nhéo lại niết, cuối cùng hắn vẫn hận nói, chúng ta đi. Hắn cũng không tin. việc này trừ bỏ nàng ở ngoài liền không ai có thể giải quyết trong phòng khương diệp đem ấm áp nước trà ngửa đầu uống cạn ngữ khí không chút để ý nói ngươi xem gia nhân này cỡ nào ích kỷ đến bây giờ bọn họ cũng không hối hận đối với ngươi sở làm hết thảy ngươi có phải hay không trong lòng thực quán rất hận đỏ tươi thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người nàng khương diệp nhìn nữ quỷ cười tủm tìm nói ta đây cho ngươi một cái báo thủ cơ hội đi nữ quỷ vô thần hai mắt nhìn nàng thân ảnh dần dần giấu đi khương diệp mi mắt cong cong tâm tình thực hảo lâu bầu nói ích kỷ ác độc người nên đã chịu ưng coi trừng phạt đã chịu thương tổn người có quyền lợi tiến hành trả thù muốn hóa giải nàng trong lòng oán hận từ chấp niệm chung tránh thoát ra tới đây chính là đại công đức nhưng là phạm phải sát nghiệt quỷ vật cũng nên bị siêu độ chờ nữ quỷ giết đái ra người nàng lại đem nữ quỷ siêu độ nay bút chướng, như thế nào tính đều có lời một lần có thể nhập hai bút chướng, này nhưng đều là công đức Khương Diệp tính đến rõ ràng. chương 22 đệ 22 chương. Từ Khương Diệp nơi đó trở về, Đái Thắng khiến cho bí thư liên hệ Miêu Tiểu Thư. Miêu Tiểu Thư tên đầy đủ Miêu Nguy, Đái Thăng là ở 3 năm trước đây nhận thức nàng. Khi đó Đái ra sinh ý vừa lúc xuất hiện một ít vấn đề, Đái lao ra tử lại sinh bệnh, liền ở hắn sức đầu mẹ chán thời điểm. Miêu Nhu xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa nói cho hắn, nhà bọn họ nuôi dưỡng tài thú đã bắt đầu phản vệ, Nếu là không còn sớm điểm nghị cách giải quyết, nhẹ thì thê ly tử tán. nặng thì cửa nát nhà tan lúc ấy đai thắng bị nàng nói được trong lòng sợ hãi nhà bọn họ nuôi dưỡng tài thú sự tình chưa từng có người phát hiện quá miêu nhi là người đầu tiên lúc ấy miêu nhi ăn mặc miêu tộc phúc sức dây nặng bạc sức treo ở nàng trên người cổ tay của nàng thượng mang hai cái bạc chất lục lạc vòng tay nàng đứng ở nơi đó đã chật vật rồi lại cao ngạo đối hắn nói có thể giúp các ngươi đai ra hiện tại chỉ có ta sau đó nàng liền đề điểm đai thắng làm hắn đem tổ trạch hiến cho đi ra ngoài quả nhiên ở kia lúc sau đái gia sinh ý cũng dần dần vững vàng tựa như trước kia giống nhau đái lao ra tử cũng thực mau từ bệnh viện xuất viện tự kia về sau đái thắng liền đối miêu nhi là phân tin phục lần trước Khương diệp bọn họ tới đái gia dò hỏi nữ quỷ sự tình ở bọn họ rời đi sau đái thắng liền liên hệ quá miêu nhi liền sợ bọn họ phát hiện chỉ là miêu nhi cũng không nghĩ tới Khương diệp bọn họ động tác nhanh như vậy ngắn ngủn thời gian không chỉ có đem sự tình suy đoán cái đại khái thậm chí còn đem vây ở trong nhà ác thú cấp thả ra. Hiện tại, đái gia hoàn toàn gặp tới rồi ác thú phản phệ, lúc ấy đái thắng trước tiên đã nhận ra không đúng, liền liên hệ Miêu Nhuỳ, đáng tiếc Miêu Nhuỳ nói nàng bất lực, hiện tại đái thắng lại gọi điện thoại lại đây xin giúp đỡ, nàng vẫn là câu nói kia, ta bất lực. Nàng đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ. Lúc này ngoài cửa sổ còn tại Hạ Vũ, gió to cuốn vũ bay xuống tiến vào, một mảnh lá rụng cũng bị cuốn thổi vào tới, bị nàng duỗi tay bắt lấy, méo vào trong tay. nàng nói đái tiên sinh ta nói rồi nếu có thể vẫn luôn đem ác thú vây ở kia trong nhà dựa vào quốc gia long khí áp chế nó có lẽ tháng 10 năm hai lúc sau nó liền sẽ biến mất nhưng là ở nó biến mất phía trước một khi nó từ trong nhà ra tới đến lúc đó chính là cá nhập biển rộng ai đều lấy nó không có cách ai cũng cứu không được các ngươi đái ra đái thăng có chút nôn nóng truy vấn miêu tiểu thư ngại như vậy lợi hại thật sự một chút cũng chưa biện pháp sao hắn thật sâu hít vào một hơi Dừng một chút, nói, Miêu tiểu thư, mấy năm nay, ta đái thắng tự nhận cũng giúp ngươi rất nhiều, nếu ngươi có thể cứu chúng ta đái ra lần này, chúng ta đái ra nhất định sẽ đem này phân ân tình vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Miêu Duy không tiếng động cười cười, nói, nếu ta thực sự có biện pháp, ta như thế nào sẽ cự tuyệt. Mấy năm nay, cũng ít nhiều đái tiên sinh, ta cùng ta lão công mới có thể hảo hảo ở thành phố Bê sinh tồn xuống dưới. Chỉ là, kia ác thú là như thế nào tới, đái tiên sinh ngài hẳn là rất rõ ràng. nó hung hãn tàn nhẫn nơi nào là ta có thể đối phó chờ nó đổ máu lúc sau kia càng là hung ác đái tiên sinh nó hiện tại hẳn là đã đổ máu ngươi cũng muốn tự giải quyết cho tốt đã làm bằng hữu ta còn vẫn là hy vọng ngươi có thể mạnh khỏe nói xong nàng trực tiếp liền đem điện thoại cất treo thiên biến a miêu uy lẩm bẩm túi đầu nhìn thoáng qua trong tay lá dụng nghĩa mai cười dỗi tay đem lá dụng ném nhập thùng rác chung sau đó đi đến phòng khách trên sofa ngồi xuống Đem đầu dựa vào bên người nhân thân thượng, chân lịch ngậm đạp lên nam nhân chân to thượng, giẫm tới giẫm đi. Nếu làm chuyện như vậy, nên biết sớm hay muộn có phản phệ một ngày. Lấy quỷ tới nuôi dưỡng tài thú, có thể dưỡng ra cái gì thứ tốt tới. Nhà bọn họ người chỉ nghĩ được hưởng tài phú, lại không nghĩ gặp trừng phạt, này thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Nàng lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, nói xong ngẩng đầu lên dò hỏi bên người người. Người nói đúng đi, a côn bên cạnh người giống như một tòa núi lớn giống nhau đứng lặng ở nàng bên cạnh Đối với nàng dò hỏi lại không có nửa điểm đáp lại, hắn vô thần hai mắt mở, bên trong không có tiêu cự. Lạnh băng thân thể không hề có thuộc về người sống độ ấm, hắn cũng sẽ không lại giống như trước kia như vậy rồi thoải mái ôm ôm nàng, càng sẽ không lại thân mật gọi nàng nụ danh, điểm điểm. Ngoài cửa sổ trời mưa đến lớn hơn nữa, bùm bùm nện ở trên cửa sổ, có lật qua cửa sổ rừng ở trong nhà. An tĩnh trong phòng chỉ có thể nghe thấy miêu như tiếng hít thở. Yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi, thực mau. thực mau ngươi là có thể sống lại nàng lẩm bẩm. sắc trời ám trầm, một đạo tia chớp cắt qua tầng mây, theo một đạo ác lôi ở không trung nổ tung. ở tiếng mưa rơi trùng, đái thắng tựa hồ nghe đã có thứ gì ngã xuống thanh âm. phanh. thư phòng môn bị người vội vã đẩy ra, một thân là thủy đái vinh đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hoảng sợ nhìn đái thắng, sợ hai nói ba nhị thuốc một nhà đều bị lôi cất bổ. đái thắng đột nhiên ngẩng đầu lên, đái vinh duỗi tay lau trên mặt nước mưa, nói. Liền vừa mới, đột nhiên bổ một đạo lôi, nhị thúc bọn họ vừa trở về, ở đại môn nơi đó đã bị lôi cấp bổ. Hán ngữ khí mơ hồ, tinh thần không tập trung, tựa hồ đến bây giờ đều cảm thấy, kia một màn thập phần vớ vẩn, cũng thập phần đáng sợ. Người lực lượng ở thiên thai trước mặt, kia thật là quá yếu ớt quá không đáng nhắc tới ngẫu nhiên, người căn bản là không hề sức chống cự. Hiện tại mọi người đều mặc kệ đi chạm vào bọn họ, ba, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đái thắng hận không thể từ trên xe lăn đứng lên. hắn cả giận nói làm sao bây giờ gọi điện thoại kêu cảnh sát ta kêu xe cứu thương nghe vậy đái vinh mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại dường như vội gật đầu vớt di động cứ gọi điện thoại đái thắng làm bí thư đẩy hắn đi ra ngoài chờ đi đến dưới lầu liền thấy trong nhà mọi người đều đổ ở cửa nơi này có thậm chí tránh ở phòng trong xa xa nhìn bên ngoài đại gia ngươi rửa gần ta ta rửa gần ngươi như là như vậy có thể xua tan trong lòng sợ hãi giống nhau liền như vậy trong nháy mắt ta liền cảm giác trước mắt sáng ngời, sau đó liền thấy đái lăng tiên sinh bọn họ một nhà ngã xuống nơi đó bảo an ở tê vừa nói cơ chân mua tay hình dung cả người cùng điên rồi dường như hắn cả người là vũ cả người tựa hồ ở run bần bật mà ở ngoài cửa tới gần bậc thang trên mặt đất có ba đạo cháy đen bóng người ngã trên mặt đất mưa ton nện ở bọn họ trên người bọn họ thân thể tựa hồ còn ở sinh lý học run rẩy nhưng là không ai dám lên tiến đến cứu bọn họ thấy như vậy một màn đái thắng khỏe mắt muốn nứt ra Quay đầu chung quanh, la lớn, tới cá nhân đem bọn họ nâng dậy tới à. Trong nhà đám người hầu ngươi xem ta ta xem ngươi, lại không có một người đuổi kịp tiên đến. Có cái là gan lớn một chút, nhịn không được chiều đái thắng hồ, đái tiên sinh, này vũ lớn như vậy, ai đuổi kịp đi à. Nếu là bọn họ trên người còn muốn điện lưu, đem chúng ta cũng điện tới rồi làm sao bây giờ. Có người mở miệng, những người khác liền dám nói lời nói, nháy mắt liền nghe thấy không ít người phụ hòa thành. Đúng vậy, đái tiên sinh, này vũ lớn như vậy. Chúng ta không dám a Nếu là đi ra ngoài lại xét đánh, đem chúng ta cũng cấp bổ làm sao bây giờ a Liền sợ hiện tại kia địa phương còn có điện, nói không chừng đi lên đem chúng ta cũng cấp điện tới rồi. Đại gia vừa nói lên, liền ngăn không được lời nói, một đám lo lắng đến không được, liền đứng ở mái hiên hạ có thể che mưa chắn gió địa phương, đều sợ hãi bị điện cấp điện tới rồi, càng đừng nói tiến lên đi cứu người. Thấy thật sự không một người đuổi kịp đi, Đái Vinh cắn răng, nói, ta đi thôi. đái thắng duỗi tay bắt lấy hắn theo bản năng nói đừng đái vinh theo bản năng cúi đầu xem nhà mình phụ thân từ hắn vị trí là nhìn không thấy đái thắng biểu tình chỉ có thể thấy hắn đặt ở đầu gối một bàn tay hung hăng nắm như là không cảm giác được đau giống nhau đái thắng ngữ khí đờ đẫn nói đừng đi ngươi đừng đi đái vinh im lặng vũ còn tại hạ nằm trên mặt đất người đã không hề động tĩnh mai cho đến phòng cháy nhân viên tới rồi cũng không ai dám tiến lên một bước đi cứu người đái thắng hỏi qua miêu nhu khí là cái gì miêu nhi nói qua khí là nhân loại sở nhìn không thấy đồ vật tuy rằng nhìn không thấy nó lại chân thật tồn tại mà một tòa tòa nhà khí sẽ biến thành thú nếu là cắt thú tự nhiên thịnh vượng nhân ra chính là nếu là dùng không chính đáng thủ đoạn nuôi dưỡng ra tới thú kia đó là ác thú ác thú phệ chủ là sẽ phản phệ trong nhà người trước kia mọi người dựa vào hắn tích lũy nhiều ít tài phú liền sẽ mất đi nhiều ít thậm chí sẽ mất đi tánh mạng đái thắng nghe bác sĩ tuyên bố hắn đệ đệ một nhà tử vong kết quả biểu tình đờ đẫn hồi ức chờ từ bệnh viện trở về đã là đêm khuya đái vinh đẩy phụ thân đi phòng ngủ sau đó đi toa lét cho hắn phóng thủy nói là thổi gió lạnh làm hắn hảo hảo tắm một cái chờ hắn rời đi đái thắng đem đầu dựa vào xe lăn lưng ghế thượng nhịn không được nhắm mắt lại chỉ cảm thấy quanh thân mỏi mệt đầu huyện thái dương địa phương càng là nhất chịu nhất chịu đau tựa hồ muốn tạc rất giống nhau xôn xao toa lét truyền đến phóng nước ấm thanh âm không biết là nơi nào thổi tới một trận gió lạnh tuổi đến người một trận run run, là Aji quên quan cửa sổ sao? Đái Thắng hoảng hốt nghĩ, mọi mệnh mở mắt ra, hướng cửa sổ bên kia nhìn lại. màu xám bức màn hơi hơi đông đưa, như là có gió thổi động, một đạo đỏ tươi thân ảnh lờ mờ lộ ra tới. Đái Thắng tầm mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, chờ ánh mắt rừng ở cái kia quen thuộc đỏ tươi thân ảnh thượng là lúc, hắn cả người nháy mắt thanh tỉnh, đốn giác sợ hãi. người, người, hắn tiêm thanh hô một tiếng, dỗi tay khống chế xe lăn, liền tưởng từ nơi này rời đi. A Vinh, A Vinh, hắn đều gọi chính mình nhi tử tên. Chỉ là trong phòng tắm tiếng nước còn ở xôn xao truyền đến, chính là bên trong người lại như là không nghe được hắn thanh âm giống nhau, không có một chút động tĩnh. thô lệ dây thường không biết thời điểm xuất hiện, treo ở cổ hắn hạ, một đạo mơ hồ cao lớn thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, nhìn không thấy mặt, chỉ là nhìn hẳn là cái nam nhân. Trong tay hắn bắt lấy dây thường phần đôi, sau đó đột nhiên dùng sức hướng lên trên một lạc. đái thắng trừng lớn đôi mắt, trong mắt cơ hồ muốn đột ra tới. Hắn duỗi tay bắt lấy đối phương tay, dùng sức bẻ, hai chân không tự rắc trứng mắt. Mơ hồ đen nhánh thân ảnh trong miệng phát ra cười dữ tợn, trong miệng nói: "Quái liền trách ngươi mệnh không tốt, nếu là ngươi là cái có phúc khí, chúng ta cũng không đến mức như vậy. Chúng ta đái ra giữa ngươi lâu như vậy, nếu không phải chúng ta, ngươi đã sớm đã chết, cho nên, hiện tại là ngươi hồi báo nhà của chúng ta lúc." "Không! Không!" Đái thăng trước mắt biến thành màu đen, hắn vô lực hướng tới phòng tắm phương hướng vươn tay, không tiếng động kêu cứu. A Vinh. A Vinh. Phòng tắm nội. Đái Vinh đem nước ấm mở ra, dối tay thử một chút độ ấm, lúc này mới tùy ý nước ấm lưu ở buồn tắm nội, sau đó hắn đem tắm gội dịch linh tinh phong tới buồn tắm xúc tua có thể tức địa phương. Chờ làm xong này hết thảy, thực tế thời gian mới bất quá qua đi 5 phút tả hữu, hắn xoay người đi ra ngoài, sau đó liền thấy nhà mình phụ thân ngồi ở trên xe lan, trong mắt trắng, dã, dưới chân còn ở vô lực trứng mắt, kia giấy rùa động tác. Như là có cái gì ở hung hăng thít chặt cổ hắn giống nhau. Ba, Đái Vinh hô to, vội buôn qua đi. Đái Thắng hơi hơi mở mắt ra, trong miệng không tiếng động hô, đi, đi. Đái Vinh lại không thấy được hắn miệng hình, cho rằng hắn ở cầu cứu, càng là sốt ruột chạy tới, nhưng là nhìn Đái Thắng trạng thái, hắn rồi lại không thể nào xuống tay, bởi vì Đái Vinh cổ nơi đó, cũng không có thứ gì, cho nên hắn chỉ có thể sốt ruột hỏi. Ba, Người làm sao vậy? Ba, Vô thanh vô tức. Thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở hắn phía sau, chỉ là Đái Vinh đưa lưng về phía, cũng không có thấy, ngược lại là Đái Thắng nhìn, cái rõ ràng, trên mặt lộ ra nôn nóng biểu tình tới, nỗ lực từ trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh em tới, chạy, chạy, chạy. Đái Vinh mở mịt, lại như là cảm giác được cái gì, cứng đờ xoay người lại, trực tiếp cùng một trường xanh trắng phát tím mặt đối thượng. A, Đái Vinh thét trói thai, tay chân cùng sử dụng hướng bên cạnh bò. Thô lệ dây thường dối lại đây, quấn lấy cổ hắn. Đem hắn điều đến giữa không trùng, dưới chân hoàn toàn không có gắng sức điểm, trước mắt nháy mắt biến thành màu đen. Không. Cứu mạng. Cứu mạng. Hắn rôi tay bắt lấy dây thừng, dưới chân dùng sức trứng mắt. Phòng ngủ nội, chỉ còn lại có hai người thống khổ kêu rên thanh, nữ quỷ đứng ở phòng trong, trắng bệnh trong mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, trên người mang theo sâu đầm đoán, cũng là sâu đầm hận. Giết bọn họ, giết bọn họ. Nàng hôn phách ở giết đảo. Đột nhiên, nàng ánh mắt một ngừng. Dừng ở Đái Vinh trên mặt Lúc này Đái Vinh đã bắt đầu trận trắng mắt Dùng sức đặng hai chân cũng bắt đầu chậm dại Mất đi sức lực Nữ quỷ nhìn hắn, đột nhiên mở miệng Trường, trường sinh Trường sinh, đái trường sinh Trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt Nữ quỷ tự hồ là nghĩ tới cái gì Biểu tình đột nhiên biến đổi Đột nhiên hét lên một tiếng Lại là nháy mắt biến mất ở trong phòng Đái Vinh từ không trung rơi xuống Tập đến trên mặt đất, che lại cổ kịch liệt ho khan Khu khu kh Mà trên xe lăn đái thắng cũng là như thế này, đồng dạng ở kịch liệt ho khan, đái vinh dãy rủa qua đi, mở miệng dò hỏi, ba, ngài không có việc gì đi. Một mở miệng, thanh âm đã nghẹn ngào đến không được, vừa nói lời nói liền lôi kéo đau. Đái thắng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Đêm nay, chú định là không bình tĩnh một đêm. Khương Diệp cảm giác được nữ quỷ đã trở lại, bất quá lệnh nàng kinh ngạc chính là, nữ quỷ trên người thế nhưng không có mới mẻ huyết tinh khí, này đại biểu cho. nàng cũng không có giết người như thế hiếm lạ nàng lẩm bẩm đều phóng nàng đi ra ngoài thế nhưng sẽ nhịn xuống không trả thù khương diệp trong lòng tò mò đi đến trong một góc tìm được rồi xúc ở nơi đó nữ quỷ nữ quỷ ôm đầu gối ngồi xổm nơi đó chỗ cổ miệng vết thương còn có huyết lưu hạ sâm bạch xương cốt theo nàng động tác như ẩn như hiện khương diệp đến gần nghe được nàng ở lẩm bẩm tê trường sinh trường sinh trường sinh khương diệp trong lòng khẽ nhúc ních nàng nhớ rõ nữ quỷ cái kia chưa lập gia đình trợ phu đã kêu đái trường sinh khương diệp tò mò hỏi liền bởi vì cái này đái trường sinh cho nên ngươi không có giết đái ra người trường sinh này hai chữ như là kích phát cái gì chốt mở nữ quỷ đột nhiên nâng lên mắt tới lại chấp nhất hô một tiếng trường sinh nàng cảm thấy có chút hiếm lạ đây chính là quỷ a vẫn là một con lệ quỷ thậm chí là một con đã điên cuồng lệ quỷ liền bởi vì một người từ bỏ hướng chính mình kẻ thù trả thù ý tưởng này thật đúng là hiếm lạ a khương diệp cảm thấy mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại nhân loại đều là như vậy kỳ quái ngay hôm sau đái thắng lại tới nữa lần này là con của hắn đái vinh đẩy hắn tới phụ tử hai sắc mặt là không có sai biệt tiểu tụy đái thắng càng là môi phiên chết già một bộ nôn nóng thượng hỏa bộ dáng phụ tử hai người đều ăn mặc cao cổ xiêm yiê che che giấu giấu âm nhạc có thể thấy cổ áo phía dưới màu đỏ hứ thanh cái này khương tiểu thư thật sự có thể cứu chúng ta sao đái vinh có chút không xác định Đái thăng sớm không có đêm qua ý chí chiến đấu sụp sôi, hiện tại hắn quả thực tựa như một con phá của chi khuyển, ủ rũ cục đuôi, nghe vậy hắn thấp giọng nói, nàng có thể bắt lấy nữ quỷ, vậy tỏ vẻ nàng khẳng định có nhất định bản lĩnh. Mặc kệ nàng có thể hay không, chúng ta đều phải thử một lần. Nói đến này, hắn nhịn không được cầm quyền, đái gia không thể thua ở tay của ta. Giang có thượng trăm năm vinh hoa phú quý, như thế nào có thể chết ở trong tay hắn đâu. Giang giác, đại môn bị người từ bên trong mở ra. hai chỉ tiểu người giấy tay cầm tay đứng ở bên trong cánh cửa hì hì cười nói tiến bảo khương diệp kêu các ngươi tiến bảo ngày hôm qua đái thắng liền gặp qua này đó tiểu người giấy bởi vậy nhưng thật ra có thể bảo trì bình tĩnh nhưng thật ra đái vinh vẻ mặt kinh ngạc lần này khương diệp không làm cho bọn họ chờ lâu lắm bọn họ ở phòng khách ngồi xuống không bao lâu nàng liền tới rồi lần này bên người không có kia hai chỉ quen thuộc chim chóc nàng ăn mặc xinh đẹp sần sám, tinh xảo đến như là người khác lấy bút vẽ tỉ mỉ miêu tả ra tới giống nhau cực kỳ động lòng người chính là lúc này đái gia phụ tử ai cũng vô tâm tư đi thưởng thức nàng này phân mỹ lệ đáng tiếc khương diệp đùa nghịch mới vừa họa tốt móng tay như vậy xinh đẹp này hai phụ tử thật đúng là không có một chút thưởng thức mỹ lệ đôi mắt khương tiểu thư đái thắng mở miệng kêu một tiếng bị thương giọng nói vừa nói lời nói liền đau tiếng nói càng là khó nghe thật sự hắn vươn tay làm đái vinh rỗi tay đem hắn nâng dậy tới thân mình lảo đảo ở khương diệp trước mặt quỳ xuống thái độ thành khẩn mà hèn mọn. Hắn thanh âm nghẹn ngào nói, mang tiểu thư, cầu xin ngài cứu cứu chúng ta đái ra đi. Nhà của chúng ta tổ tiên là có sai, chính là nhà của chúng ta những cái đó hài tử không có sai à, bọn họ nhỏ nhất vừa mới sinh ra. Những việc này, cùng bọn họ đều không có quan hệ. Khương Diệp trên mặt lộ ra rất có hứng thú biểu tình tới, nói, ngươi nói kia bọn họ không có sai. Ở bọn họ hưởng thụ các ngươi tổ tiên dùng không sáng rõ thủ đoạn sở đoạt lấy mà đến phú quý thời điểm, bọn họ cũng đã thân ở tại đây nhân quả bên trong. Phàm là đái gia người, đều sẽ gặp đến ác thú phản phệ, đã chịu trừng phạt. Nàng hỏi đái thắng, chẳng lẽ các ngươi tổ tiên làm này hết thể thời điểm, liền không nghĩ tới quá hiện tại hậu quả sao? Vẫn là bọn họ cảm thấy, thương hải tăng điển, nhà các ngươi vẫn như cũ có thể đem nữ quy áp chế, có thể đem kia ác thú vĩnh viễn vây ở nhà các ngươi trong nhà. Các ngươi đái gia, không khỏi quá có tự tin. Đái thắng thần sắc tái nhuận, chỉ có thể nói, liền tính là sai rồi, nhưng là muốn trừng phạt nói, trừng phạt ta một người là đủ rồi. những người khác đều là vô tội bọn họ cái gì cũng không biết đái vinh nghe được mờ mịt lúc này thật sự là nhịn không được hỏi ba người rốt cuộc đang nói cái gì a đái thắng biểu tình đau khổ lại là nói không ra lời khương diệp dù bận vẫn ung dung nhìn hắn nói đái tiên sinh vì cái gì không nói cho ngươi nhi tử các ngươi đái ra đối cái kia nữ quỷ làm cái gì đây như thế nào là cảm thấy xấu hổ với ngôn răng nói không nên lời sao đái thắng không tiếng động há mồm hảo sau một lúc lâu mới nói là chúng ta đái ra sai rồi. Khương Diệp hỏi, cho nên nhà các ngươi là cố ý giết chết nữ quỷ, lấy nàng tới bảy trận chiêu tại sao? Đái Thăng thống khổ nhắm mắt lại, ở Đái Vinh không thể tin tưởng trong ánh mắt, gật gật đầu, cũng rốt cuộc mở miệng, đem chuyện quá khứ chậm rãi nói tới. Phủ đây buổi chuyện cũ rốt cuộc có thể tái kiến thiên nhật, sự tình kỳ thật cùng Khương Diệp bọn họ đoán được không sai biệt lắm. Ngay lúc đó Đái Gia người, thật là cố ý giết hại nữ quỷ, rồi sau đó lấy nàng thi thể làm mắt trận. lấy nàng hóa thành lệ quỷ hoán khí tới chiêu tài nay hết thảy bất quá là nơi phát ra với lúc ấy đái ra chủ nhân nghị sai thì hỏng hết ban đầu là không tính toán làm như vậy hắn chỉ là hận nữ nhân kia hại chết con hắn rõ ràng là mua tới sung hỉ nữ nhân chính là ở sung hỉ cùng ngày lại đem nhà mình nhi tử cấp khắc đã chết bọn họ chắc hẳn phải vậy đem chuyện này quái ở nữ nhân trên người cảm thấy là nàng bắt tự không tốt đem người khác đã chết mà đái ra người bọn họ đã sớm làm tốt quyết định nếu đái trường sinh chết Như vậy cái này sung hỉ nữ nhân, cũng phải chết. Ngay lúc đó đái gia ra chủ bởi vì trong nhà con nối roi không phòng, đái ra một thế hệ đơn truyền hỏi đi tìm ý để hỏi, rốt cuộc tìm được rồi một cái đạo sĩ, rồi sau đó hắn mới có một ý niệm, nếu kia nha đầu đều phải chết, như vậy liền không cần lãng phí nàng thi thể. Bọn họ đái ra dưỡng nàng lớn như vậy, cũng là nên nàng hồi báo lúc. Cho nên, ở màn đêm buông xuống sung hỉ, đái trường sinh chết kia một ngày, màn đêm buông xuống, nữ nhân kia cũng bị người cố ý là chết sau đó giả dạng làm thắt cổ bộ dáng, đem nàng thi thể treo ở trên xà nhà. Đái Thắng sẽ biết những việc này, là bởi vì lịch đại đái ra đương ra làm chủ người, đều sẽ đem chuyện này khẩu khẩu tương truyền đi xuống, lấy bảo đảm có thể đem nữ quỷ vẫn luôn chấn áp ở trong nhà. Đái Thắng nói, ta biết đến cũng liền như vậy, tuy rằng biết những việc này, nhưng là ta làm, chỉ là coi như không biết, mặt khác thật sự cái gì cũng chưa làm. Các ngươi là cố ý làm nữ quỷ đi giết người đi. Khương Diệp đột nhiên nói, Triệu hiểu bọn họ sẽ bị nữ quỷ quân lên, cũng không phải ngoài ý muốn. Nàng không phải ở do hỏi, mà là ở khẳng định. Khương Diệp cười một cái, nói, cái kia trận pháp, không chỉ có là chiêu tài dưỡng khí, hơn nữa vẫn là, kéo dài con nối dõi song trọng trận pháp. Đái gia người không chỉ có là muốn phú quý, lại còn có muốn kéo dài con nối dõi, cho nên từ đây về sau, đái gia không còn có một mạch đơn truyền tình huống, đời đời con nối dõi thịnh vượng, vẫn luôn truyền thừa đến bây giờ, đã sớm trở thành đại gia tộc. Mà hết thể này, tất cả đều là dựa vào nữ quỷ đi giết người đã thành. Cho nên, cái gì dân quốc thời kỳ người một nhà thác cổ, vẫn là triệu hiểu bọn họ bị nữ quỷ cuốn lên, này đó đều không phải ngoài ý muốn không phải bọn họ, chết cũng sẽ là những người khác, chỉ là bọn hắn vận khí không hào thôi. Cái này trận pháp, từ bày ra kia một khắc bắt đầu, liền đại biểu cho huyết tinh cùng tử vong. Đái gia phú quý cùng thịnh vượng, đều là dựa vào mạng người điền lên. Đái thắng biểu tình đã chết mất, cứng đờ đến không được, mà đái vinh Càng là vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ hoàn toàn không thể tiếp thu chính mình sở nghe được hết thảy. Ở bọn họ đái ra phồn vinh phú quý dưới, tràn ngập thế nhưng là nhiều như vậy tàng ô nạc cấu, là một ít không thể gặp quang trần tướng, hắn quả thực không thể tin. Khương Diệp hơi hơi khuất thân nhìn hắn, nói, "Đây là báo ứng, là các ngươi tổ tiên lúc trước gieo nhân, mới có hôm nay quả. Cho nên, không ai có thể giúp các ngươi ra." Nghe vậy, đái Thăng tức khắc nóng nảy, hắn ngẩng đầu lên, nói, "Chính là ngày đó ngươi nói" ngươi có thể giúp ta nga khương diệp ngữ khí thập phần bình đạm không thế nào để ý nói ta lừa gạt ngươi có câu nói kêu trời mệnh khó trái là ta cũng không thể sửa đổi đái thắng sắc mặt tức khắc như cha mẹ chết khương diệp liếc mắt nhìn hắn tràn ngập thác thú vị nói có lẽ hiện tại trở về đem nhà các ngươi gia sản toàn bộ quên đi ra ngoài có lẽ còn có một đường sinh cơ lại có lẽ sửa tên sửa họ cũng có thể nhảy ra cái này nhân quả bên trong đương nhiên Ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, không biết có hay không dùng. Đái thắng biểu tình lại là biến đổi. Khương Diệp đã lười đến xem hắn biến sắc mặt, nói, được rồi, lời nói ta đã nói, rốt cuộc nên làm như thế nào, liền xem chính ngươi. Lúc trước dùng mạng người đổi lấy phú quý, hôm nay lại muốn toàn bộ vứt bỏ, đái ra người sẽ như thế nào làm đâu. Khương Diệp mặt lộ vẻ sung sướng. Nàng cũng thật chờ mong a, Là đòi tiền đâu, vẫn là muốn mệnh đâu. Ai, nếu là nữ quỷ muốn báo thù nói. đó chính là tài mệnh đều không có đáng tiếc nữ quỷ tựa hồ không nghĩ báo thủ a gần nhất trong khoảng thời gian này thành phố b muốn nói có cái gì đại sự đó chính là đái ra sự tình phú quý không biết nhiều ít năm đái ra rốt cuộc sụp đổ làm người kinh ngạc chính là đái ra người thế nhưng đem đái ra gia, gia sản toàn bộ đều hiến cho đi ra ngoài kia kinh thiên con số người xem thẳng liễu lưỡi quả thực không thể tin được đái ra người thật bỏ được đương nhiên cũng có người hiểu rõ người nói thầm không bỏ được vậy đến liều mình không nhìn thấy đái gia ngắn ngủn thời gian liền đã chết bao nhiêu người sao ngay cả cái kia đái thắng cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi ở một buổi tối lạng yên không một tiếng động liền không có đám người phát hiện thời điểm chỉ biết hắn đầy mặt thống khổ như là nhận hết tra tấn mà chết cứ như vậy bất quá hai tháng nguyên bản ở thành phố b chiếm cứ nhiều năm thanh thế địa vị đều cực kỳ cường đại đái gia, tiêu không một tiếng động liền không có dấu vết cửa nát nhà tan cuối cùng đại gia biết đến tin tức là đái thắng nhi tử đái vinh sửa lại tên mang theo đái ra còn sống người, đã chết người cho cốt rời đi thành phố B. Từ đây, lừng lẫy đã lâu đái ra hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt. Mà đối với đái thắng lựa chọn, Khương Diệp cũng không ngoài ý muốn, không nói đái ra tài sản hiến cho đi ra ngoài, đó chính là đoàn diệt kết quả. Hiện tại tuy rằng người cũng bị chết không sai biệt lắm, ít nhất còn sống mấy cái, còn sống liền đại biểu còn có hy vọng. Nói đến này, Khương Diệp đem nữ quỷ kêu lại đây. So với ngay từ đầu táo giận, nữ quỷ hiện tại biểu hiện có thể coi như là an tĩnh chỉ là đầy người âm khí cùng oán khí lại trước sau làm người vô pháp bỏ qua nếu như vậy hoán như vậy hận vì cái gì không đem bọn họ giết đâu khương diệp không rõ cũng không tính toán minh bạch nàng đem nữ quỷ thu được sao năm cánh ngón tay chậm rãi năm lấy lạng yên không một tiếng động sao năm cánh hóa thành yên phấn biến mất ở tay nàng trùng, liên quan bị nhốt ở bên trong nữ quỷ đại khái nàng liền thống khổ cũng chưa cảm nhận được liền hoàn toàn biến mất đi cũng coi như là giải thoát rồi chỉ là này trong nháy mắt khương diệp biểu tình có chút hoàng hốt Hoàng hốt chung nàng thấy một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ xuyên qua thật dài hành lang như là một con xinh đẹp con bướm phi vào một gian thư phòng thiếu ra nàng cao hưng ê ngồi ở trước bàn thanh niên ngẩng đầu lên nhẹ gọi tên nàng doanh doanh trong nhà ánh mặt trời vừa lúc hết thể đều như vậy hảo khương diệp phục hồi tinh thần lại rỗi tay chống lại giữa mày trong lòng đã kinh ngạc rồi lại giống như không như vậy kinh ngạc Nữ quỷ tử vong thời điểm, nghĩ đến thế nhưng vẫn là người kia. Nên nói làng ốc, vẫn là si đâu. Hơn nữa ở đái ra chuyện này chung, cái này kêu đái trưởng sinh tên, có thể nói là trước sau sỏ xuyên qua, cũng không biết, chuyện này, cùng hắn có quan hệ vẫn là không quan hệ đâu. Chỉ là, có quan hệ không quan hệ, đã không quan trọng, sự thật chân tướng, chỉ có chết đi nhân tài đã biết. Khương Diệp mặt vô biểu tình nghĩ. Bất quá. Nàng bẻ ra ngón tay tính một chút. Đái ra nữ quỷ. Phạm phải sát nghiệt đái ra vì bọn họ ra sở làm hết thể gặp tới rồi trừng phạt, mà nữ quỷ, cũng bởi vì chính mình sát nghiệt bị nàng độ hóa. Tính xuống dưới, nàng là làm hai kiện chuyện tốt, như thế nào tính, cũng nên là đại công đức đi. Nghĩ vậy, Khương Diệp tức khắc có chút chờ mong nhìn không trùng, sau đó một hồi lâu, mới thấy không trùng đáng thương vô cùng rất xuống điểm công đức tới. Khương Diệp hơi hơi chừng lớn đôi mắt, ta tốt xấu làm hai kiện chuyện tốt, liền như vậy điểm công đức. Nàng nheo lại đôi mắt, nhìn về phía không trùng. Ngươi có phải hay không tưởng làm sự? Như là cảm nhận được nàng ý tưởng, không chung lại bủn xỉn giải điểm công đức xuống dưới, thưa thớt, quả thực bủn xỉn đến làm người giận sôi, cũng có lệ tới rồi cực hạn. Khương Diệp đôi mắt chừng đến lên men, rốt cuộc xác định, không có công đức. Dựa. Quyền đầu cứng. Chương 23 đệ 23 chương. Bên ngoài không biết là ai ở gõ cửa, khấu khấu khấu, gõ thật sự có tiết tấu. Lộc cộc. Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân, bước chân không nhanh không chậm. không chút hoang mang, cửa người trà sắt tay, cung thân mình, một bộ nông dân sụi tư thế, như là lãnh cực kỳ bộ dáng. gần nhất hai ngày này vẫn luôn đang mưa, khó được hiện tại hết mưa rồi, nhưng là không khí vẫn là ướt, bầu trời mây đen tan đi, nhìn dáng vẻ ngày mai là sẽ không lại trời mưa. lúc này không biết tránh ở nơi nào thiêu thân nhóm toát ra đầu ngẫu như tới, vòng quanh đèn đường phành phạch cánh, không khí vẫn là ướt át, bị nước mưa cỏ rửa sạch sẽ lá cây phiến thượng, có bọt nước lăn lộn xuống dưới, lạch cạch một tiếng nện ở trên mặt đất. lập tức mở tung toái ngọc giống nhau Giang giác. đại môn bị người từ bên trong mở ra bên trong người trước lộ ra nửa bên mặt tới non nửa bên ra mặt ra là bánh bạch tinh tế chờ cả khuôn mặt lộ ra tới cửa người cũng nhịn không được hít hà một hơi mỹ là thật sự mỹ a quỳnh nuôi tuyết ra môi đỏ mắt hạnh dáng người thức tha quả nhiên là nhất phái phong lưu cố tình mặt mày đoan chính mang theo một cổ lãnh đạm cao ngạo cùng với tự phụ tự giữ tới nàng rũ mắt thấy mắt ngoài cửa người ngữ khí không lạnh không đạm hỏi có việc sao tiếng nói cũng là lạnh lùng co đầu rụt cổ lão nhân phục hồi tinh thần lại vội khom lưng túi người ngữ khí lấy lòng nói tiểu thư xin thương xót đi gần nhất thiên lanh trời mưa gió táp mưa xa lão nhân thật sự là không được có thể làm ta ở nhà ngươi ở nhờ một đêm sao tựa hồ sợ người cự tuyệt hắn lại vội bổ sung nói ta không vào nhà chỉ cần có cái tránh gió che mưa góc là được mái hiên phía dưới liền có thể nữ nhân lãnh đạm nhìn hắn một cái Hắc bạch phân minh đôi mắt đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một chút, trong mắt tựa hồ mang theo vài phần nghiền ngấm, lại nhìn kỹ, lại phát hiện bên trong vẫn là một mảnh gợn sóng bất kinh. Nàng rôi tay mở cửa ra một ít, nói, hành đi, khiến cho ngươi tá túc một đêm đi. Cùng ta tới. Lão nhân trong lòng đại hỉ, liên thanh nói lời cảm tạ, vội đi theo nhân thân sau, đi vào phòng. Đi vào chính là một cái đá phiến đường mòn, hai sườn loại không biết tên hoa cỏ, hiện giờ còn ở tích táp đi xuống nhỏ giọt này thủy. Bốn phía hương khí di động, còn có ve minh trùng tê ở Chờ xuyên qua đường ngọn, liền đến nhà chính, kiểu Trung Quốc tòa nhà, đoan đoan chính chính. Lão nhân dương mắt nhìn thoáng qua, biểu tình có chút vừa lòng, cái này địa phương nhưng này không tội a quan trọng nhất chính là, linh khí đủ a thật là cái hảo địa phương, chính chính thích hợp hắn. Hắn chính vừa lòng đánh giá, chủ nhân ra liền đứng ở cửa nhìn hắn, chỉ vào nhà chính bên ngoài bị mái hiên che khuất địa phương, nói, ngươi đêm nay liền ngủ nơi này đi. ha Lão nhân hơi hơi quay đầu đi, biểu tình có chút không thể tin tưởng. Chủ nhân ra nhướng mày xem hắn, nói, như thế nào, không muốn. Không phải ngươi nói, chỉ cần có cái che mưa chắn gió địa phương là được sao? Chẳng lẽ là nói lời nói dối? Lão nhân lại là một sửa ở cửa là lúc co đầu rụt cổ biểu hiện, nộ mục chừng to nói, ngươi cái này nha đầu, như thế nào như vậy nhẫn tâm, ta như vậy một cái mạo điệt lão nhân, ngươi liền nhẫn tâm phóng ta này bên ngoài. Thật là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Hiện tại người trẻ tuổi, thật là càng ngày càng không được, một chút thiện tâm đều không có hắn này phiên trở mặt không biết người biểu tình, chủ nhân ra lại là một chút đều không kinh ngạc, chỉ hơi hơi nâng nâng cảm, nói, à, không muốn, vậy đi ra ngoài. nghe vậy, lão nhân sắc mặt dữ thợn, bay thẳng đến nữ nhân đánh tới, trong miệng kêu gào ta xem vẫn là ngươi đi ra ngoài đi. Nơi này, ra muốn. Hắn tựa hồ đã nghĩ tới chiêm cứ cái này địa phương lúc sau, hồn thể bị linh khí tầm bổ, trở nên cường đại tình huống. Trên mặt biểu tình càng thêm hưng phấn. Chỉ là thức mau, trên mặt hắn hưng phấn biểu tình đọc lại, ngược lại biến thành không thể tưởng tượng. Nơi này, ra muốn. 300 năm lão quỷ, rất lợi hại. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Theo một câu lại một câu hỏi lại, mỗi một câu hỏi lại lúc sau, Khương Diệp liền cầm đế giày hướng lao nhân bộ dáng người giấy thượng đánh một cái tát, tức khắc đổi lấy người giấy hô thiên thưởng địa xin tha thanh. Ta sai rồi, ta sai rồi. Cô nãi mãi bỏ qua cho ta đi. người giấy ai thanh cầu ta cũng không dám nữa nga ta không lễ phép không thiện tâm khương diệp lại hỏi ở lão nhân liên thanh phủ nhận dưới tình huống nàng hơi hơi mỉm cười cầm lấy đế giày hung hăng đi xuống một phách nói những lời này ngươi nhưng thật ra nói đúng ta người này chưa từng có thiện tâm lão nhân vốn là bẹp bẹp người giấy lắc lư bay xuống trên mặt đất lão nhân trước mắt tiểu nhân loạn chuyển một bộ mau ngất xỉu đi trạng thái xô xô xoạt xoạt thanh âm vang lên lão nhân nỗ lực mở mắt ra Thấy mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm bộ dáng người giấy tay cầm tay đi tới, nhìn chằm chằm hắn xem, thì thầm trong miệng nói cái gì? Là hắn đi. Cái kia tưởng chiếm chủ nhân địa bản cô hồn giã quỷ. Là hắn, vừa rồi hắn còn cùng chủ nhân không khách khí tiêu gạo, sau đó dây tiếp theo, đã bị chủ nhân bang một cái tác, chụp thành cái dạng này. Hoặc, đều chụp bẹp, thật đáng thương A. Ha ha ha, xứng đáng, thật cho rằng chủ nhân là nhân loại bình thường A. Tùy ý hắn khi dễ. Đại gia huyên thuyên. ngươi một lời ta một ngữ ngữ khí thập phần vui sướng khi người gặp họa mãi cho đến có cái người giấy đột nhiên nói câu ai còn nói hắn đâu chúng ta còn không phải cùng hắn giống nhau những lời này rơi xuống người giấy nhóm đều trầm mặc lão nhân vương ngắn ngủn giấy điệp cánh tay che lại biến thành màu đen đầu ngồi dậy nhìn trước mắt này đó người giấy có chút phát nốc. các ngươi là thứ gì người giấy nhóm nhìn hắn cười nhạo một tiếng có cái người giấy nói ngươi hiện tại là thứ gì chúng ta chính là thứ gì lão nhân sửng sốt Túi đầu nhìn chính mình tay, tất cả đều là trang bóng giấy, tức khác bi từ giữa tới, hắn thật sự bị một cái tác, chụp thành một cái người giấy. Nàng không phải cái nhân loại bình thường sao? Hắn khóc lóc nói. Hắn rõ ràng nhìn chằm chằm vài thiên, mới xác định chỉ có một nữ nhân độc thân ở nơi này, vẫn là cái thập phần bình thường lại tuổi trẻ nhân loại nữ nhân. Mà cái này tòa nhà, cái này địa phương thật tốt ta, linh khí đầy đủ, cách môn, cách một cái phố hắn đều nghe thấy được kia cổ dụ quỷ hương vị, quả thực làm quỷ vô pháp kháng cự. hắn một cái góa bữa lão quỷ như thế nào nhịn được dụ hoặc ca. ô ô ô, hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tâm sinh ác ý, lần đầu tiên muốn làm chuyện xấu, không nghĩ tới đã bị bắt được, ô ô ô, ta thật sự quá thảm. nghe hắn khóc lóc kể lể, một cái người giấy nhân tính hóa mắt trợn trắng, đương nhiên, nó là không có đôi mắt. người này nào kêu bắt được, rõ ràng chính là bị thỉnh quân nhập úng. hắn nói, người rõ ràng chính là ở dẫn ngươi thượng câu, cố tình ngươi thật đúng là thượng câu. nghĩ vậy. Cái này người giấy trong lòng cũng là một trận đau kịch liệt, bởi vì hắn cũng là thượng câu một cái A. Mấy cái người giấy nhìn nhau, đại gia nhịn không được ôm đầu khóc giống lên. Đã khóc lúc sau, lão nhân cùng mấy cái người giấy nhóm xếp hàng ngồi hạ, đại gia giao lưu lúc sau hắn mới biết được, nguyên lai like này đó người giấy cùng hắn giống nhau, ban đầu đều là quỷ, sau đó chạy tới này tòa tòa nhà tới, đã bị chủ nhân nơi này cấp biến thành người giấy bộ dáng. Nàng quả thực không phải người. Có người giấy nghiến răng nghiến lợi nói. đem chúng ta biến thành người giấy còn chưa tính, còn lấy đế giải chịu chúng ta. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lão nhân hít hít cái mũi, hỏi, vậy các ngươi cũng là cùng ta giống nhau, bị nơi này linh khí hấp dẫn, muốn chạy tới chiếm cái này địa phương sao. Nghe vậy, chúng người giấy nhìn nhau, không nói chuyện, nhưng là đại gia ngươi xem ta nhìn xem ngươi, trong đó ý vị không cần nói cũng biết, hoặc, xảo, ngươi cũng đúng vậy. Lão nhân hỏi, có gương sao? Hắn sờ sờ chính mình mặt, ta muốn nhìn một chút chính mình biến thành cái dạng gì một con người giấy trầm mặc cầm một khối nát gương đưa cho hắn lão nhân dơ tả nhìn xem lại nhìn xem lại lần nữa bi từ giữa tới gào khóc ta như thế nào trở nên như vậy xấu a a a a cách xảo cái gì xảo trong phòng đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ một con giày thẳng tắp đánh lại đây lệch cạch nện ở lão nhân trên mặt mặt khác người giấy không đành lòng rời mắt một hồi lâu đem đôi mắt mở tiến đến lao nhân trước mặt vừa thấy ai trở nên càng xấu a. Có người giấy nói thầm. Bọn họ này đó người giấy tuy nói đều là giấy làm, nhưng là bọn họ bộ dáng kỳ thật vẫn là không giống nhau. Ở đâu địa phương, có thể thấy một trương mặt, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cùng nguyên lai like bộ dáng không sai biệt lắm, chỉ là bị đè dẹp lép, ngũ con bẹp. Lão nhân nguyên lai like bộ dáng liền không tính đẹp, hiện tại ngũ con bẹp, liền càng xấu. Lão nhân, bất quá, hiện tại cái này tình huống, mặt xấu không xấu lại có cái gì quan trọng a? Lão nhân thở ngắn than dài, Cùng đại gia hỏi tham khởi này gian chủ nhân tình huống tới. Nói đến này gian chủ nhân, đại bộ phận người giấy nhóm đều không rõ ràng lắm, chỉ biết là hơn hai tháng trước dọn lại đây, nàng liền một người trụ, sau đó còn có mấy cái tiểu quỷ làm người giấy. Hình như là nửa năm trước phụ cận ngã tư đường nơi đó bị đâm chết mấy cái tiểu hải tử, bơ vơ không nơi nương tựa, chủ nhân thấy khiến cho bọn họ ngốc tại người giấy trong thân thể. Nói đến này, cái này người giấy ngự khí còn có điểm chua lòm. Chủ nhân đối bọn họ mấy cái có thể so chúng ta khá hơn nhiều. Ngay cả làm người giấy đều so với bọn hắn đẹp. Đang nói, liền thấy 5 cái tiểu người giấy tay nắm tay chạy đến bên ngoài đi, ở trong sân vũng nước đập nước, chơi đến nhưng vui vẻ. Bọn họ mấy cái tiểu người giấy nhưng xinh đẹp, có tròn tròn đầu, tròn tròn móng nuốt còn có tròn tròn chân, ngay cả mặt, cũng là thập phần phim hoạt họa, xem qua đi quả thực muốn manh hóa người. Lại chuyển đến xem bọn họ này đó lao quỷ, kia nhăn rún gió bẹp mặt, một cái tái một cái xấu. nôn phun ra xem một cái đều mau xấu phun ra nay quả thực chính là quang minh chính đại khác nhau đối đãi có người giấy căm giận bất bình nói bên cạnh người giấy liếc xéo hắn một cái vậy ngươi đi tìm chủ nhân kháng nghị a nói không chừng nàng liền cho ngươi đổi cái xinh đẹp giấy nhưng là cũng nói không chừng trực tiếp đem ngươi cấp xé nát ta cảm thấy ta như vậy khá tốt thật sự xem ta chân thành tha thiết ánh mắt lão nhân nghe bọn họ nói thầm nhìn nhìn chính mình đoạn tay đoạn chân trước mắt trong lòng có ý tưởng thư phòng nội khương diệp thân mình nửa ghé vào ghế dựa trên tay vịn duỗi tay khẽ lu nước hoa súng hoa súng mấy ngày trước đánh nụ hoa hôm nay buổi sáng liền khai có màu vàng hồng nhặt còn có màu đỏ toàn bộ khai đánh nụ hoa còn có nửa khai nửa mở tê tê nhốn nháo khai một lu thuộc về hoa sen độc đáo hương khí ở trong thư phòng di động hương khí hợp lòng người khương diệp duỗi tay khắp một đóa ở trong tay cả người lười biếng nghĩ mọi cách kéo lông dê Cuối cùng lại chỉ thưa thất bắt được như vậy một chút công đức, quả thực chính là ở làm công công, nàng còn đánh đến khởi tinh thần mới là lạ. Khấu khấu khấu. Thư phòng môn bị gõ vang lên, nàng nhẹ sốc mí mắt, nhìn vừa mới bắt được kia chỉ lão quỷ đứng ở cửa nơi đó, có chút co quắp nói, tiểu thư, ngài hảo. Khương Diệp thần sắc lãnh đạo, hỏi, làm sao vậy, có việc sao? Nghe vậy, lão nhân nhảy nhót điên đi vào tới, nói, ta là muốn hỏi tiểu thư ngài có hay không muốn ăn, ngài đừng nhìn ta lão quỷ như vậy. Ta sinh thời chính là trong cung ngự trù, hoàng đế lao nhân thích nhất tay nghề của ta, chỉ cần ngài có muốn ăn đồ vật ngài cùng ta nói, ta nhất định có thể cho ngài làm ra tới. Khương Diệp mày một chọn, nhưng thật ra tới hứng thú, hỏi, ngươi sẽ làm chút cái gì? Lao nhân cười hắc hắc, xấu xấu người giấy trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng cười tới, nói, không nói hư, cái gì tám món chính hệ, món cay tứ xuyên món ăn quảng đông, ta đều học quá, thậm chí là những cái đó quỷ dương đồ ăn, ta đã chết lúc sau. cũng trộm đi theo người đều học quá, không nói tinh thông, kia cũng là số một số hai. Chỉ cần ngươi kêu đến ra tên gọi, ta đều có thể cho ngài làm. Nói đến nấu ăn, hắn đó là mặt mày hớn hở, nhìn ra được tới, kia thật là trong bụng có hóa. Khương Diệp suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời nhưng thật ra thật muốn không đứng dậy có cái gì muốn ăn. Trong nhà là có phòng bếp, chỉ là từ khi nàng dọn tiến vào lúc sau, liền vô dụng quá, dù sao nàng không cần ăn cơm cũng có thể sống, hơn nữa cũng sẽ không làm. liền càng là sẽ không tiến phòng bếp lão nhân thấy thế thử hỏi ta đây liền thử chính mình làm làm tốt ngài lại xem ngài thích không khương diệp tự nhiên không có gì dị nghị liền làm hắn đi làm lão nhân nhìn nhìn thân thể của mình ngượng ngùng hỏi ngài xem ta này thân thể có thể làm ta biến trở về tới sao thân thể này ta không hảo nấu ăn a kỳ thật người giấy thân thể cũng không như vậy kém ít nhất phòng cháy không thấm nước bị đế dày dùng sức gõ cũng không thấy chết có thể nói là lực phòng ngự điểm đầy. Chỉ là ngàn hảo văn hảo, quá nhỏ, liền lớn bằng bàn tay, bộ dáng này, như thế nào có thể đi phòng bếp nấu ăn? Liền Đao đều nắm không đứng dậy. Khương Diệp đơn giản đem hắn thay đổi trở về, làm hắn bản thân đem cái kia người giấy thân thể suy. Từ lớn bằng bàn tay biến trở về người bình thường thân thể, lão nhân có chút cao hứng, nhịn không được giật giật chính mình tay chân, sau đó cao hứng nói, ngài chờ xem, lão nhân ta đây liền cho ngài bộc lộ tài năng. Từ từ Khương Diệp gọi lại hắn. Lão nhân lập tức xoay người lại, ánh mắt dò hỏi. Khương Diệp hơi hơi nâng nâng cằm, hỏi: "Ngươi liền tính toán, liền ăn mặc này một thân đi phòng bếp." Lão quỷ túi đầu nhìn nhìn chính mình trang điểm, có chút ngượng ngùng nói: "Này, tiểu lão đầu ta lúc trước chết thời điểm là đông chết, cho nên bộ dạng có chút không được tốt xem." Kỳ thật nơi nào là khó coi a, kia rõ ràng chính là trật vật đến cực điểm. Kia một năm mùa đông thật là quá lạnh, lạnh đến người run, hắn bị nhân thiết kế đánh gãy đôi tay. bị ném ra hoàng cung sau lại bởi vì trên tay thương hơn nữa thiên lãnh trực tiếp đã bị đông chết hiện tại nghĩ đến vẫn cứ thổn thức thật sự hắn lúc ấy chết thời điểm chật vật sau khi chết bộ dáng cũng không thế nào đẹp nhìn qua lôi thôi cực kỳ thật sự có ngại xem xét hắn cũng là không có biện pháp hắn tuy rằng biến thành quỷ rất nhiều năm nhưng là lực lượng lại còn rất thấp bằng không cũng sẽ không vẫn luôn bị khi dễ căn bản không thể đem chính mình thu thập thể diện chỉ có thể bảo trì trước khi chết bộ dáng lại nói tiếp thật đúng là mất mặt Khương Diệp xem hắn biểu tình chua sót, dối tay làm hắn lại đây, sau đó giơ ra bàn tay lăng không ấn ở hắn cái chán chỗ. Tức khắc, cường thế bá đạo lực lượng ngồi vào lão nhân thân thể, Khương Diệp lực lượng tựa như nàng người này giống nhau bá đạo, nàng cường thế, không thích người khác phản bác nàng, cũng không thích người khác nghi ngờ, này sẽ làm nàng thực không vui, thậm chí là sinh khí. Cũng liền 3-4 giây thời gian, nàng liền thu hồi tay. Chính là chính là này 3-4 giây thời gian. lão nhân lại phát hiện thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất hắn nhìn chính mình đôi tay nhịn không được dùng sức cầm không thể tin tưởng nói thân thể của ta khương diệp nhìn hắn kích động bộ dáng lại lười biếng bỏ hồi dựa ghế nói được rồi đi nấu cơm đi nếu là làm được không thể ăn ân hử uy hiếp chi ý thực rõ ràng nghe vậy lão nhân lập tức cao hứng bảo đảm ngài yên tâm nhất định có thể làm ngài vừa lòng hắn run run tay chân Nguyên bản lôi thôi chật vật bộ dáng nháy mắt liền thay đổi, rách nát siêu y biến thành hiện đại màu trắng đầu bếp phục, trên đầu còn có đỉnh đầu đầu bếp mũ, mà hắn kia một khuôn mặt cũng trở nên sạch sẽ, nhìn cũng coi như là cái anh Tuấn xoái lao nhân. Mà hiện tại, cái này xoái lao nhân muốn đi phòng bếp nấu cơm. Hắn vô cùng cao hứng đi ra ngoài, chờ hắn ra tới, ghé vào cửa quan vọng mấy chỉ tiểu người giấy vội đi theo hắn phía sau, thập phần không thể tưởng tượng, truy vấn, ngươi là cái kia quỷ. Lực lượng của ngươi như thế nào trở nên như vậy cường? Còn có, ngươi như thế nào biến trở về tới? Lao nhân nói, đừng gọi ta lão quỷ, ta cũng là có tên, ta họ ngô, các ngươi có thể kêu ta ngô đại nhân. Sau đó hắn vô vô trên người không tồn tại cho bụi, hơi có chút đắc ý nói, đến nỗi ta vì cái gì biến trở về tới. Đây đều là tiểu thư công lao. Tiểu thư thật là quá lợi hại, các ngươi này đó người giấy cũng đều không hiểu. Hắn là cô hồn giá quỷ, thưởng thụ không được hương khói. Hồn thể cũng là gầy yếu bất ham chính là hiện tại hắn lại cảm thấy, chính mình hồn thể thập phần cường kiện, thật là thoát thai hoán cốt giống nhau biến hóa, hơn nữa chính yếu chính là. Hắn có thể cảm nhận được, hiện tại hồn phách, tựa như chân chính có được thật thể giống nhau, có một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác. Mặt khác tiểu người giấy nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không được có chút hâm mộ. Làm cô hồn giá quỷ, ai không nghĩ biến thành lão nhân như bây giờ à, nháy mắt, tiểu người giấy nhóm trong lòng đều có một ít tâm tư. bọn họ cũng muốn giống lao quỷ như vậy ở tiểu thư trước mặt hảo hảo biểu hiện tranh thủ cũng có thể làm tiểu thư đem bọn họ trở nên cường đại cho nên mặt khác người giấy đều là định nhân đại gia cho nhau nhìn hai mắt đều từ đối phương trong mắt thấy được chiến ý vừa mới còn tụ ở bên nhau người giấy nháy mắt lập tức giải tán chương 24 mươi đệ hai chương lao quỷ họ ngô ban đầu còn sống thời điểm chính là lúc ấy hoàng đế trước người hồng nhân ai thấy hắn không được kêu một tiếng ngô đại nhân từ đã chết lúc sau Hắn đã thật lâu không có đứng đứng đắn đắn hạ qua bếp, hiện tại nắm đồ làm bếp, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều, thổn thức không thôi. Ở bước vào phòng bếp, bắt được đồ làm bếp phía trước, hắn trong lòng nghĩ nhất định phải lấy ra chính mình sở trường nhất tay nghề ra tới, làm tiểu thư xem hắn bản lĩnh, chính là thật đứng ở nơi này lúc sau, hắn cuối cùng lại chỉ làm một chén mì, một chén nhìn qua thập phần một mặt mặt. Chỉnh chén mì mặt là mặt, canh là canh, mặt là tuyết trắng, canh lại là trong suốt trong vát, bên trên nhìn không thấy một chút dù. Nhìn qua thật là đơn giản tới rồi cực hạn. Khương Diệp hưởng qua lúc sau, hồi lâu không nói chuyện. Tiểu thư, ngài cảm thấy hương vị còn được không? Lão nhân hơi có chút thấp phòng hỏi. Khương Diệp nhìn hắn một cái, làm quyết định về sau trong nhà phòng bếp liền về người quản. Nghe vậy, lão nhân hai mắt sáng ngời, ở trong lòng cho chính mình so cái gì, lập tức đáp, hảo, ngài yên tâm, ta nhất định đem phòng bếp quản được thỏa đáng, bảo quản làm ngài mỗi ngày sáng, trưa, chiều cơm đều là biến đổi đa dạng. Ngày ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì? Bánh bao vẫn là bánh quẩy. Nếu không ta cho ngài bao hành thánh đi, ta đặc biệt sẽ làm tiểu hành thánh, bên trong hơi chút phóng điểm tép rượu, tiêu kêu một cái tiên a. Khương Diệp nghe, lấy khăn giấy xoa xoa miệng, ánh mắt hơi hơi có chút tỏa sáng, ngoài miệng còn lại là nói, ngươi xem làm đi. Ngay hôm sau, lão nhân quả nhiên là bao hành thánh, tiểu hành thánh hơi chút nhập nước sôi một nấu, không bao lâu liền nấu đến phiêu vào được, hơi chút cắn thượng một ngụm, lại năng lại tiên còn hương. kia hương vị thật là làm người hận không thể đem chính mình đầu lưỡi đều cấp cùng nhau nuốt vào đi. Đương nhiên, trừ bỏ hoành thánh, hắn còn chuẩn bị mặt khác, cái gì bánh bao à, bánh quậy à, còn có bánh, có nhân từ từ, chỉ là bánh bao liền có đủ loại, chỉnh chỉnh tề tề bày một bàn lớn, quả thực có thể nói là thập phần xa hoa. Chờ Khương Diệp ăn no, còn dư lại một đống. Khương Diệp nhịn không được đánh cái nho nhỏ cách, vốt bụng suy nghĩ, nếu không trước đem dạ dày cấp mọc ra đến đây đi. ban đầu nàng là nghĩ trước đem mặt cấp chứng tốt rốt cuộc mặt là một người bề mặt không phải bất quá hiện tại xem ra mặt nhưng thật ra trước không nóng nảy dù sao đều có thể họa ra tới nhưng thật ra dạ dày đến trước chuẩn bị tốt như vậy mới có thể ăn càng nhiều đồ vật như vậy nghĩ nàng nhìn thoáng qua trên bàn dư lại đồ vật lấy một cây hương tới thiêu cắm ở trên bàn lượn lờ khói nhẹ nhảy lên cao trên không lại nghe không ra bất luận cái gì hương hương vị dư lại các ngươi ăn đi nàng nói như vậy nói xong liền đi ra ngoài quyết định trước đi ra ngoài đi bộ đi bộ, tắn cái bước tiêu hóa một chút. Nô lao đầu sửng suốt, chậm như là nghĩ tới cái gì, chần chờ ruôi tay cầm một cái bánh bao nhét ở trong miệng, chờ rảo pha bánh bao trong nháy mắt kia, hắn hai mắt nháy mắt chừng đến tròn tròn, nếu không phải quỷ là không có nước mắt, sợ là trong nháy mắt liền phải láo lệ tung hành. Thiên, Hương. Hắn cũng không biết nhiều ít năm không có hưởng qua đồ ăn hương vị, vẫn là như vậy Hương, như vậy làm người kiên định. Nô lao đầu, ngươi có thể nếm đến hương vị sao? Đây chính là người sống đồ ăn. Một cái tiểu người giấy nhảy lên cái bàn tới, hỏi hắn. Ngô lão đầu hít hít cái mũi, nói, tiêu ta ngô đại nhân sau đó mới trả lời hắn vấn đề, ta đương nhiên có thể nếm đến hương vị, ta làm bánh bao chính là ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Hắn lập tức bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn khởi bánh bao tới. Thấy thế, người giấy đầu biểu tình tức khắc trở nên có chút kinh nghi bất định, có chút không xác định ngô lão đầu là lừa hắn, vẫn là thật sự nếm tới rồi bánh bao hương vị. phải biết rằng bọn họ quỷ không phải dương gian vật làm sao có thể nếm đến dương gian đồ ăn hương vị chẳng lẽ lại là cái này tòa nhà chủ nhân thủ đoạn tiểu ngươi giấy đầu đại đôi mắt thủ cục chuyển chính mình cũng dỗi tay cầm cái xíu mại nhét ở trong miệng dựa theo thường lui tới cắn ở trong miệng đồ vật vị sẽ giống như hạt cắt giống nhau hương vị càng là nhấm nuốt vô vị chính là đương cái này xíu mại nhét vào trong miệng thời điểm người giấy lại nếm tới rồi xíu mại mềm mại tiên hương từ ngô lão đầu làm được xíu mại hương vị kia tuyệt đối là cao cấp nhất hương vị, tiểu người giấy nếm đến trong ngáy mắt, rốt cuộc minh bạch ngô lao đầu cảm thụ. Ô ô ô, thật là ăn quá ngon, đây là đồ ăn hương vị sao? Thật là lâu lắm, lâu đến hắn đều đã mau đã quên đồ ăn rốt cuộc là cái dạng gì hương vị, nguyên lai là ăn ngon như vậy sao? thực mau, trong nhà càng ngày càng nhiều người giấy bắt đầu biết, trong phòng khách bày kia một bàn đồ ăn, bọn họ cũng có thể ăn đến. Trong nháy mắt, sở hữu người giấy đều điên rồi. Trời biết bọn họ có bao nhiêu lâu không ăn đến đồ ăn, những cái đó tân quỷ còn hảo, nếu là giống ngô lão đầu như vậy lão quỷ, đó là mấy trăm năm không hưởng qua thức ăn hương vị, kia quả thực chính là ăn ngấu nghiến A, một bàn bữa sáng căn bản không đủ bọn họ thai hoạ. Thức mau, trên bàn đồ vật đều bị bọn họ cấp ăn sạch, gương mặt tử đều liếm sạch sẽ. Ăn xong lúc sau, đại gia cũng rốt cuộc tính đến hạ tâm tới tự hỏi, bọn họ vì cái gì có thể ăn đến này trên bàn đồ ăn. Bọn họ chính là quỷ A. Dương thế đồ ăn ăn đến trong miệng nên là vị như nhai sáp, căn bản không có khả năng sẽ có hương vị, càng không thể sẽ như vậy ăn ngon. Hẳn là tiểu thư làm cái gì? Nô láo đầu nói. Đây cũng là duy nhất khả năng. Nghĩ đến Khương Diệp vừa ra đến trước cửa sở làm, hắn ánh mắt rừng ở cắm ở trên bàn kia căn hương thượng, có lẽ, chính là này căn hương nguyên nhân. Mà Khương Diệp đâu? Lúc này nàng đang làm cái gì đâu? Nàng đang ở trên đường đi bộ. nay vẫn là nàng dọn đến nơi đây tới. lần đầu tiên đến này bốn phía đi dạo này phụ cận là một mảnh xa hoa khu nhà phố đại bộ phận là độc môn độc đống sơn dọc theo đường cái đi phía trước đi 10 phút tả hưu là một cái ngã tư đường hiện tại đúng là sớm cao phong thời kỳ ngã tư đường nơi này ngựa xe như nước vô số chiếc xe lui tới xuyên qua chỉ là lúc này ngã tư đường nơi này lại bị giao cảnh phong tỏa lên đường cái bên cạnh người đi đường trên đường đứng không ít người vây ủng ở nơi đó nghị luận sôi nổi đây là tháng này đệ mấy nổi lên a Tam nổi lên đi, tháng trước cũng đâm chết thật nhiều người, liền hà ra cái kia tiểu tôn tử, còn có trương gia cháu gái, cũng là tại đây bị đâm chết, hai nhà người hiện tại đều không tiếp thu được, hà ra cái kia đều mau điên rồi. Ai, ta xem à, nơi này sợ là có điểm tà môn, về sau ra cửa vẫn là đường hướng bên này đi rồi. Liên tục đã xảy ra vài khởi sự cố giao thông, làm phụ cận người không tránh được có chút nghĩ nhiều. Khương Diệp nghe xong một lỗ thai, đại khái khâu xảy ra sự tình đại khái. sự cố tần ra. Sao? Nàng hướng ngã tư đường bên trong nhìn thoáng qua, chỉ là giao cảnh đã đem nơi này cách ly khai, bọn họ vào không được, chỉ có thể rất xa thấy có màu đỏ máu vắt ngang ở đường cái thượng, cực kỳ chói mắt. Khương Diệp trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Ngã tư đường nơi này làm làm giao thông trung tâm điểm, giao cảnh xử lý tốc độ cũng thực mau, 2 tiếng rơi lúc sau, đã đem đám người chiếc xe khơi thông hảo, giao thông lại lần nữa khôi phục bình thường. Khương Diệp lại lần nữa đi tới ngã tư đường. Trước vòng quanh bên này phương hướng đi rồi một vòng, sau đó ở kéo dài qua đường cái cái kia vằn thời điểm, bước chân một đốn, nhàn nhạt tâm khi dưới ánh mặt trời đã không rõ ràng, ánh mặt trời lại phơi trong chốc lát, đại khái liền sẽ hoàn toàn biến mất. Là nơi này. Nàng túi đầu xem đặt chân hạ vị trí. Uy Rốt cuộc muốn hay không quá đường cái A. Bên cạnh xe dùng sức cấn loa, xe chủ dò ra đầu tới, đối với nàng thoá mạn đứng ở đường cái trung gian tìm chết A. Tìm chết cũng lăn xa một chút A. Khương Diệp quay đầu lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, chậm rãi đi trở về đường cái đối diện. Bị nàng liếc mắt một cái xem đến đỉnh tại chỗ tài xế. Một hồi lâu phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình bị dọa đến tài xế có chút thẹn quá thành giận, mang nói: Ta nơi nào nói sai rồi? Từng ngày đứng ở văn thượng bất động, hừ, nói không chừng ngày nào đó đã bị xe cấp đâm chết, kia mới là xứng đáng. Bên cạnh khách nhân nghe không nổi nữa, nhịn không được nói, cũng đừng như vậy nguyền rủa nhân ra đi. Tài xế lập tức chừng mắt lãnh dửng. Nói năng hùng hồn đầy lý le nói, đứng ở đường cái trung gian bất động, nàng không phải xứng đáng bị mang sao. Khách nhân lầm bẩm, chính là cũng không cần thiết chú người bị xe đâm chết ta. Dựng lỗ thai khương diệp, yên lặng nói một câu, bán ngược. ngươi mới phải bị xe đâm chết. phanh, Xe taxi xe mở ra động, đột nhiên siêu siêu vẻo vẻo một đầu đụng phải bên cạnh đèn đường. Bởi vì gần nhất ngã tư đường nơi này phát sinh quá nhiều tai nạn xe cộ, phía chính phủ cố ý kêu hai cái giao cảnh thủ tại chỗ này. Lúc này thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, có loại lại tới nữa bi thống cảm. Bất quá cũng may, lúc này đây không chết người, chỉ là đem xe xe đầu cấp đâm bẹp, người không có việc gì, nhưng thật ra tài xế bị sợ hãi, kẹ ra quần từ điều khiển vị thượng bỏ ra tới. thấy thế, Khương Diệp hừ nhẹ một tiếng, chậm gì gì lại đi trở về. Trở về trên đường, nàng thấy một cái du đãng tân sinh hồn phách, đại khái chính là buổi sáng ra thai nạn xe cộ cái kia, vừa mới chết, biểu tình mờ mịn ngây thơ. Đại khái còn không có ý thức được chính mình đã chết. Mới sinh hồn phách chính là như vậy, ý thức ngây thơ, toàn bằng bản năng ở làm việc. Khương Diệp tùy tay liền đem hắn chộp vào trong tay, đem hồn phách của hắn nhét vào người giấy trong thân thể, ném ở trong nhà trong hoa viên, chờ thời tiết hảo, làm cho bọn họ giúp chính mình trồng hoa. Cơm trưa thời điểm, triệu hiểu lại đây, thuận tiện cọ một đốn cơm trưa, ăn xong lúc sau quả thực kinh vi thiên nhân. Hắn cũng coi như là ăn qua thứ tốt, chính là ăn đến này bữa cơm, vẫn cứ cảm thấy mỹ vị. kia thật là đỉnh cấp chủ nghệ mới có thể làm được tư vị. Như thế nào sẽ ăn ngon như vậy? Hắn kinh ngạc, hỏi, đầu bếp là ai a Này tay nghề, nếu là đi ra ngoài khai cửa hàng, kia không phải khách đông như mây. Khương Diệp nói, không rõ ràng lắm, nghe hắn nói là trước đây trong cung đầu bếp, bởi vì muốn chạy tới đoạt ta đệ, bị ta nhét ở người giấy, thuận tiện liền hỗ trợ nấu cơm. Trước kia trong cung đầu bếp, la ta tưởng như vậy sao? Triệu Hiểu thật cẩn thận hỏi. Khương Diệp ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn tỏ vẻ chính là hắn suy nghĩ như vậy. Chịu hiểu, hắn từng nói, đột nhiên cảm thấy trong miệng cơm không thơm. Mới là lạ. Như vậy hương đồ ăn, liền tính là quỷ làm, hắn cũng muốn ăn, hơn nữa đổi cái góc độ tới tưởng, hắn này ăn chính là đứng đứng đắn đắn ngự trù sở làm, có thể so những cái đó cái gì ngự chủ truyền nhân sở làm còn muốn ngư bức, hoàn toàn chính là hoàng đế hưởng thụ A. Không ngoài ý muốn, lần này chống được người lại nhiều một cái. Sau khi ăn xong, Hai người một người phủng một ly tiêu thực trà ngồi ở trong viện, ánh mặt trời ấm áp, không khí yên tĩnh. Khương Diệp suyết một miệng trà, hỏi, hôm nay lại đây làm cái gì? Triệu hiểu ngô một tiếng, bị trà năng một chút, tê, tê, tê chịu mấy khẩu khí lạnh, mới có tâm tư trả lời nàng vấn đề, nói, ta chính là lại đây nhìn một cái ngài, thuận tiện ta nghe nói thành phố B Hàn Gia thiếu ra giống như bị một con yêu quái cấp cuốn lên, Hàn Gia người chính Quảng chiêu dị thế bắt yêu hàng ma. Những việc này hắn trước kia là không biết. Chính là từ đâm quỷ lúc sau, liền cố ý đi tìm hiểu mấy tin tức này, bởi vậy tự nhiên sẽ biết chuyện này. Ngài muốn đi nhìn một cái sao? Triệu hiểu hỏi nàng. Khương Diệp bị Thái Dương phơi đến lười biếng, nghe vậy lập tức liền cự tuyệt, ta không có hứng thú, đường phiền ta. Triệu hiểu cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trơ mặt ra thò lại gần, lấy lòng nói, ta tính toán cùng Hoàng Đại Sư đi xem. Khương Tiểu Thư, ngài có hay không cái gì bảo mệnh phụ A, có thể hay không cho ta một chương A. Ta sợ đến lúc đó nếu là xuất hiện vấn đề gì, ta lại không bản lĩnh, ra chuyện gì làm sao bây giờ. Hắn đáng thương vô cùng nhìn Khương Diệp. Khương Diệp không thấy hắn, chỉ là suy nghĩ một chút, nói, trong thư phòng có ta luyện tập mấy chương phủ, để ở đâu cũng vô dụng, ngươi cầm đi phế vật lợi dụng đi. Phế vật lợi dụng, hào đi, cũng tốt hơn cái gì đều không có. Hắn cầm hoàng phù liền tung ta tung tăng đi rồi. Ở hắn đi rồi, Khương Diệp tính một chút, nga một tiếng, nói, hữu kinh vô hiểm. xem ra hắn này một chuyến còn rất không bình tĩnh a bất quá này cùng nàng có quan hệ gì khương diệp nhắm mắt lại tiếp tục phơi nắng kiếm cái gì công đức liền ông trời này keo kiệt bộ dáng chi bằng nhắm mắt ngủ phơi nắng nàng ở trong lòng hư nhẹ đối với lần trước ông trời keo kiệt như cũ cầm giận không thôi chương 25 mươi lăm đệ hai mươi chương ngày hôm sau triệu hiểu đem khương diệp cấp phù cấp suy hảo liền đi theo hoàng đại sư đi hàn gia hàn gia cùng triệu ra có vài phần giao tình Bất quá lui tới cũng không thân thiện, bất quá là mặt mũi thượng giao tình, khả năng ở các loại tụ hội thượng gặp qua, nhưng là lại không có thâm giao. Bởi vậy triệu hiểu đối hàn ra người thật đúng là không hiểu biết, bất quá lần này xảy ra chuyện cái này hàn thiếu ra, hắn lại là nghe qua tên của hắn, hàn vũ. Cái này hàn vũ ở thành phố bê Thanh Danh còn rất vang rội, chủ yếu là vận khí thật tốt quá. Người không biết, hắn khi còn nhỏ gặp được bọn buôn người, bọn buôn người đó không thể hiểu được bị xét đánh đã chết, lớn chút bị bọn bắt cóc trói lại Bọn bắt cóc lại bị lôi cấp đánh chết, liền từ trên nhà cao tầng ngã xuống, cũng có thể có trận gió đem hắn quắt ở trên cây treo, chuyển nguy thành an. Triệu hiểu nói chính mình nói đến một ít tin tức, cho dù bọn họ ra cùng hàn Gia không có gì lui tới, cũng nghe quá vị này vận khí tốt vô cùng hàn Gia tiểu thiếu ra tên, mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm, hắn giống như đều có thể chuyển nguy thành an. Hoàng đại sư nghe, gái gái cảm, như suy tư gì nói, kia hắn đây là vận khí tốt, vẫn là vận khí không hảo a. Muốn nói người vận khí không hào đi, mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm đều có thể chuyển nguy thanh an, nhưng là muốn nói người vận khí tốt đi. Chính là người bình thường sống đến lao khả năng đều không có hắn này gặp nạn kinh nghiệm phong phú, cho nên này rốt cuộc là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Triệu hiểu trần chờ nói, vận khí, hào đi. Hai người nhìn nhau, không lại tiếp tục cái này đề tài. Triệu hiểu thay đổi cái đề tài, nói, lần này hàn ra tìm người, chủ yếu cũng là vì cái này hàn vũ. Hình như là nói hắn gần nhất này mấy tháng như là bị một con yêu quái cấp cuốn lên, người trở nên không lớn thích hợp. Hoàng đại sư gật đầu, cái này hắn cũng làm quá điều tra, Hàn ra cấp tin tức là như thế này nói, hơn nữa hắn còn biết một ít những người khác sở không biết, hắn để thấp thanh âm cùng triệu hiểu nói. Nói là mấy ngày trước hàng thiếu ra bị yêu quái khống chế được, đem chính mình đại ca cấp thọc bị thương, còn hồ ngôn loạn ngữ, nói một ít không xôi thai nói, hắn đại ca thiếu chút nữa người liền không có, bị đưa vào bệnh viện. hiện tại đều còn phòng chăm sóc đặc biệt, cho nên Hàn ra bên kia mới sốt ruột tìm người tới hỗ trợ đội yêu, thù lao cũng cấp đến nhiều. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, này tin tức Hàn gia kịp thời phong tỏa, cũng liền ít đi bộ phận người biết, Hoàng Đại Sư vẫn là ỷ vào chính mình nhân mạch quảng, mới biết được tin tức này. Xem ra cái này Hàn thiếu ra tình huống có chút nghiêm trọng a. Hàn nói, biểu tình cũng có chút ngưng trọng, liền sợ là chỉ khó chơi đại yêu quái, khó đối phó. Bất quá Hoàng Đại Sư nghĩ lại tưởng tượng, Lại cảm thấy không có khả năng, hiện tại thế đạo không thể so trước kia, yêu ma quỷ quái thiếu rất nhiều, đại quỷ đại yêu quái càng là hiếm thấy, ngẫu nhiên có mấy cái, đều tránh ở núi sâu rừng già không muốn ra tới, bởi vậy hẳn là cũng không phải cái gì đại yêu quái, rất lớn có thể là một loại có thể mê hoặc nhân tâm tiểu yêu quái, ỉ vào một chút bản lĩnh, liền mê hoặc nhân tâm, dạo đến nhân ra long trời lở đất. Như vậy tiểu yêu quái, thường lui tới hoàng đại sư cũng không phải chưa thấy qua. Nghĩ Hoàng đại sư liếc liếc mắt một cái còn đang xem hàn ra tư liệu Triệu Hiểu, trong lòng vừa động, thấp giọng hỏi hắn, ngươi lần này cùng ta ra tới kiến thức bộ mặt thành phố, Khương Tiểu Thư có hay không cho ngươi điểm cái gì hộ thân thứ tốt ta? Triệu Hiểu nhìn hắn một cái, lập tức có chút đắc ý nói, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Nhà của chúng ta chính là... Hắn nói đến một nửa, nhớ tới lời này nhưng không hảo cùng người ngoài nói, dừng một chút, tự nhiên mà vậy sửa lại lời nói, nhà của chúng ta cùng Khương Tiểu Thư là cái gì quan hệ? khương tiểu thư đó là ta trưởng bối ta chính là đứng đứng đắn đắn đem nàng lão nhân ra đường trưởng bối tới hiếu thuận ông nội của ta đều làm ta hảo hảo chiếu cố nàng lão nhân ra trưởng bối có thứ tốt tự nhiên sẽ không quên ta cái này tiểu bối cho nên lần này lại đây từng trải khương tiểu thư tự nhiên là cho hắn thứ tốt nghe vậy hoàng đại sư biểu tình lại là vừa động đệ thấp thanh âm hỏi nhà các ngươi cùng khương tiểu thư có điểm quan hệ kia có biết khương tiểu thư rốt cuộc là người nào a ta còn trước nay chưa từng nghe qua có khương gia như vậy một hộ nhà. Dựa theo khương tiểu thư bản lĩnh, nhiều năm như vậy cũng không nên vẫn luôn không có tiếng tâm gì à, chẳng lẽ là cái gì lánh đời không ra đại gia tộc. Nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra nói được thông Triệu hiểu đang lo muốn như thế nào giải thích, liền nghe chính hắn đem lý do đều nghĩ kỹ rồi, lập tức trong lòng một nhạc, vội nói, chính là, khương gia vẫn luôn lánh đời không ra, khương tiểu thư cũng là vì ta bị nữ quỷ dây dưa, bị ta cầu rời núi hỗ trợ hoàng đại sư bừng tỉnh, nói ta liền nói sao khương tiểu thư kia bản lĩnh nhất định là đại gia tộc dạy dỗ ra tới ai khương tiểu thư là cho ngươi cái gì hộ thân đồ vật ta nếu không phân ta một chút ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi ta lấy tiền cho ngươi mua ai ngươi đừng đi a giá hảo thuyết ta mãi cho đến hàn ra cửa hắn mới từ triệu hiểu nơi đó moi ra hai chương phủ tới hoàng đại sư đảo cũng nhận không ra này hai chương phủ là cái gì phủ nhưng là thấy kêu bên trên quang hoa chất động linh quang rặng rỡ liền biết này phủ là thứ tốt Lập tức bảo bối dường như nhét vào chính mình bọc nhỏ. Chờ hạ ngươi hảo hảo đại ở ta bên người, có việc ta nhất định bảo hộ ngươi. Hắn cũng có qua có lại, cùng triệu hiểu bảo đảm nói. Triệu hiểu gật đầu, nói, kia chờ hạ liền phiền thoái hoàng đại sư ngài. Tuy nói có Khương Diệp phù bảo hộ, nhưng là bên người nhiều chuyên nghiệp người, kia tóm lại là càng an toàn một ít. Hai người đến thời điểm, chính thấy hai người bị hàn gia người hầu mời vào đi, là thực tuổi trẻ một nam một nữ, trong đó nam nhân cao lớn trầm mặc. Đứng ở nơi đó cùng tòa tiểu sơn dường như chỉ là không biết có phải hay không chịu hiểu đạo giác, tổng cảm thấy đối phương hai mắt không hề thần thái, như là mù giống nhau. Đến nội nữ nhân kia, sinh đến là thập phần xinh đẹp, trên người ăn mặc độc thuộc về miêu tộc truyền thống phục sức, một thân bạc sức theo đi lại linh linh rung động, nhìn là cái an tĩnh lại mỹ lệ cô nương. Hoàng đại sư lại là khẽ như mày, trong miệng lẩm bẩm một câu, "Miêu cưng người, Miêu Nhuy." Nếu thật là Miêu Nhuy nói, kia bên người nàng cái kia Hoàng đại sư biểu tình có chút nghiêm trọng. Triệu hiểu tò mò hỏi, Hoàng đại sư ngài nhận thức bọn họ. Hoàng đại sư lắc đầu, không tính là nhận thức, chỉ là nghe người ta nói quá tên nàng. Miêu cưng người không yêu bên ngoài đi lại, quá ngăn cách với thế nhân nhật tử, không vì người ngoài biết được, cho nên cơ bản ở bên ngoài nhìn không thấy bọn họ người. Cũng cũng chỉ có Miêu nhuy nói đến này, hắn dừng một chút, hơi có chút hàm hồ nói, nàng bởi vì một chút sự tình bị trong tộc người đuổi ra ngoài, liền thường xuyên bên ngoài đi lại. cho nên thầy ăn mặc miêu tộc phục sức đồng đạo người trong rất lớn khả năng chính là nàng triệu hiểu bừng tỉnh hoàng đại sư thấy hắn thần sắc tò mò vội đề điểm nói miêu cương người thiện cổ độc lặng yên không một tiếng động chi gian là có thể lấy nhân tính mệnh cho nên chờ hạ cách bọn họ xa chút đừng bất chi bất giác đã bị người hạ cổ minh bạch sao sợ triệu hiểu không bỏ trong lòng hắn lại bổ sung nói miêu cương nữ nhân nhưng một cái tái một cái hung xuống tay lại tàn nhẫn lại độc Bằng không như thế nào sẽ có không chọc miêu cương nữ cách nói. Triệu hiểu vội nói, ngài hướng nào suy nghĩ, ta là cái loại này thấy sắc nảy lòng tham người sao. Ta chú ý chính là cái kia nam, tổng cảm thấy có chút để ý. Muốn nói vì cái gì để ý, hắn cũng không nói lên được, chính là cảm thấy cái kia nam, trên người giống như có loại quái dị cảm. Hoàng đại sư trầm âm, nói, người nọ là miêu nguy trượng phu, hình như là họ chu. Bất quá mặt khác tin tức, nhưng thật ra không biết, có quan hệ miêu nhuy trượng phu tin tức, so nàng còn thiếu chút, cơ hồ không có. Bất quá những việc này, cùng bọn họ cũng không quan hệ, hai người thảo luận vài câu, cũng không nói, mà là đi theo hàn gia người hầu đi trong phòng. Chờ tới rồi trong phòng phòng khách, mới phát hiện lúc này đã tới không ít người, có ngồi có đứng, thô sơ giản lược đảo qua, hơn nữa bọn họ, đại khái tới mười mấy người, vừa mới bọn họ ở cửa thấy miêu như hai vợ chồng, liền ngồi ở giữa cửa vị trí. Thấy lại có người tiến vào, bên trong người không giấu vết đánh giá bọn họ liếc mắt một cái. Thấy một cái lão một cái thiếu, lại khinh thường rời đi tầm mắt. Hoàng đại sư cũng lôi kéo triệu hiểu đi một góc ngồi xuống, cùng đại gia bảo trì một cái an toàn kịch. Triệu hiểu có chút líu lưỡi trộm hỏi, như thế nào nhiều người như vậy? Hoàng đại sư nhỏ giọng nói, có thể là cùng hàn gia cấp thủ lao có quan hệ, nhà bọn họ hào phóng thật sự, không chỉ có cho tiền, trả lại cho một thứ, nói là một loại linh hảo, linh tính thật đủ, từ thần nông giá bên kia trích tới. Tin tức này một chuyên gia tới, không biết có bao nhiêu nhân tâm động, Giống hắn như vậy không thỉnh tự đến đại khái cũng có không ít bọn họ tại đây ngồi đại khái nửa giờ an điểm điểm tâm rốt cuộc ở có người ngồi không được thời điểm mới thấy hàn gia người khoan thai tới muộn từ bên ngoài đi vào tới đi ở phía trước hẳn là hàn gia lão gia tử tuy nói đầu tóc hoa râm nhưng là nhìn tinh thần quắc thước thân thể thập phần khỏe mạnh bộ dáng ở hắn phía sau còn lại là hàn gia liên can người chờ trong đó một thanh niên tinh thần hể hoài tầm mắt một mảnh thanh hắc Mặt mày càng là mang theo vài phần tranh chua khắc nghiệt chi khí, xem người ánh mắt cũng mang theo vài phần lệ khí. Đã từng triệu hiểu cũng là xa xa xem qua hàn vũ hai mắt, chỉ nhớ rõ đó là cái thập phần ôn hòa người. Mặt mày là bình thản, ngay cả khí chất cũng là nhu hòa vô hại, đầy người phong độ trí thức, vừa thấy khiến cho người biết đây là cái nghiên cứu học vấn, tính tình dịu ngoan người. Hiện tại người này, nếu không phải kia mơ hồ có thể nhìn ra quen thuộc bộ dáng, triệu hiểu quả thực không dám nhận. cái này nhìn qua táo bạo đến như là tùy thời muốn tức giận người thế nhưng sẽ là hàn vũ triệu hiểu nhịn không được liễu lưỡi chắc không được hàn gia người ta nói hàn vũ bị yêu ma quỷ quái quấn lên hiểu rõ liền này biến hóa là hắn cũng sẽ cảm thấy người này chúng tả hắn thấp giọng hỏi hoàng đại sư hoàng đại sư ngươi nhìn ra cái nguyên cơ sao hàn vũ thật là bị yêu quái cấp quấn lên sao hoàng đại sư đồng dạng nhỏ giọng nói trước mắt nhìn không ra tới bất quá thoạt nhìn trạng thái đích sắc không đúng lắm hàn gia người tìm vị trí ngồi xuống Hàn Lao Gia tử chống cái quả trượng, trước cùng đại gia tùy ý Hàn huyên vài câu, liền thẳng đến chủ đề, nói đến chính sự. Nói vậy đại gia cũng biết, lần này gọi mọi người tới, chủ yếu là vì ta cái này không nên thân tôn tử. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hàn Vũ, Hàn Vũ biểu tình mệt mỏi, chính rối tay xoa ấn giữa mày, một bộ thập phần không thoải mái bộ dáng. Hàn Lao Gia tử thở dài, nói, từ nửa năm trước, hắn đã bị một con yêu quái cấp cuốn lên. Đó là một con vân yêu. Vân yêu. Có người kinh ngạc hỏi một câu, hỏi xong lại nói, các ngươi như thế nào biết là vân yêu? Nghe vậy, hàn lao ra tử hừ nhẹ một tiếng, nói, nếu mỗi ngày có người ở ngươi trên đỉnh đầu xét, ngươi liền minh bạch là làm sao mà biết được? kia vẫn là muốn từ nửa năm trước nói lên, không biết từ nào một ngày bắt đầu, hàn vũ liền phát hiện chính mình bên người nhiều một đoá vân, ngươi muốn hỏi trên đời này như vậy nhiều vân, ngươi như thế nào biết là cùng đoá vân? Chính là mặc kệ quát phong trời mưa vẫn là trời nắng ban ngày. hắn chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy một đóa lại hậu lại bạch vân ở hắn đỉnh đầu thời gian lâu rồi ngươi cũng sẽ phát hiện hàn lao ra tử dùng sức gõ gõ quả trượng cả giận nói kia yêu quái quấn lấy ta tôn tử không bỏ cũng liền thôi nó còn lấy xét đánh người lần trước bay thẳng đến ta tôn tử đánh xuống tới làm hại hắn ở một tuần viện ta tôn tử ban đầu thật tốt một cái hài tử a bị nó làm cho người không người quỷ không quỷ hoàn toàn bị tả tính tình hắn nhìn về phía hoàng đại sư bọn họ ánh mắt nhất nhất đảo qua nói Ta tìm chư vị tới, chính là hy vọng các ngươi có thể trừ bỏ cái này yêu quái, miễn cho nó lại cuốn lấy ta tôn tử. Mặc kệ là vị nào giải quyết cái này yêu quái, chúng ta hàn gia nhất định sẽ thật mạnh cảm tạ. Có người lập tức đáp lời nói, hàn lao tiên sinh nói cái gì, chúng ta nếu đều tại đây, chuyện này, tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, không biết kia chỉ yêu quái, hiện tại ở địa phương nào. Ngay vậy, hàn vũ bên cạnh một nữ hải tử lập tức liền nói, liền ở bên ngoài bầu trời, từ khi nó cuốn lấy hàn vũ lúc sau. mỗi thời môi khắc đều ở hắn bên người, hiện tại cũng ở. Nghe nàng nói như vậy, đại gia nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi ra ngoài. Sau đó ngẩng đầu coi trọng bầu trời. Trước hai ngày liên tục hạ vài thiên vũ, hiện tại Thái Dương ra tới, nhưng thật ra nhiệt liệt thật sự, xanh lam không trùng cơ bản nhìn không thấy cái gì đáng mây. Bởi vậy Hàn gia phòng ở trên đỉnh kia đóa màu xám vân liền có vẻ phá lệ thấy được, lại hậu lại hôi, tựa như xóa tung sinh đẹp thật lớn màu xám đông, thật sự là dẫn nhân chú mục Triệu hiểu chớp chớp mắt. Trần trờ nói, này thật là cái kia cuốn lấy hàn vũ yêu quái. Ta thấy thế nào, không rất giống A. Nho nhỏ đám mây, thoạt nhìn cùng cái kẹo đông gòn dường như, xóa tung xóa tung, thật sự nhìn không ra nửa điểm tính nguy hiểm tới, một chút đều không thể cùng hàn lao ra tử trong miệng yêu quái liên hệ ở bên nhau. Hoàng đại sư cũng hiếp mắt, không xác định nói, không biết ta, thoạt nhìn hình như là không gì vấn đề, ta la bản cũng không có biểu hiện cái gì. Trong tay hắn chính giơ một cái bắt quái la bàn như hắn như vậy cầm la bàn người cũng không ít đại gia từng người lấy ra thủ đoạn muốn dò xét trên đỉnh cái này yêu quái đáng tiếc muốn nói này vân là yêu đi bọn họ một chút yêu khí cũng chưa dò xét ra tới này nhìn qua liền nhiều lắm là một cái xinh đẹp bình thường màu xám đám mây a Liên ở đại gia như vậy tưởng thời điểm như là vì phản bác bọn họ nói giống nhau nguyên bản bình tĩnh hôi vân bên trong đột nhiên bắt đầu ầm ầm ầm vang tiếng sấm màu đen bay nhanh biến thành nặng nghề màu đen cuốn phong cuốn lên tiếng gió cùng tiếng sấm như là ở giống giận uy hiếp giống nhau miêu nhi mỹ mắt bay nhanh nhảy một chút theo bản năng che lại chính mình tay ở cổ tay của nàng thượng một con bạc vòng tay sống lại đây miệng hướng tới hàn vũ bên kia tê kia phun sà satin phần đầu cao cao dơ lên một bộ muốn tiến công bộ dáng ngoan tiểu bạch miêu Nhuy một bên chấn an chính mình con rắn nhỏ một bên nhìn từ trên xuống dưới vị kia hàn thiếu ra nguyên bản liền thần sắc táo giận hàn vũ lúc này biểu tình âm tả trong mắt thần sắc âm u Quanh thân càng là lộ ra một loại không bình thường ta tính, người sáng suốt vừa thấy đều biết không bình thường, giống như là hoàn toàn thay đổi cái một người giống nhau. Tiếng sấm ở tầng mây gian lan lột, trên trời dưới đất, lúc này chỉ có như vậy một đóa mây đen phiêu ở chỗ này, thậm chí tiếng sấm nổ vang, điện xa lưu động, bởi vậy nhìn qua phá lệ thấy được, cũng phá lệ không bình thường. Tuy nói có phía đông trời mưa phía tây tỉnh tình huống, thậm chí khả năng liền cách một cái phố, phố bên này trời mưa, bên kia Thái Dương, nhưng là thế nào cũng chưa thấy qua. liền một đóa vân tại đây xét đánh tia chớp này thật đúng là quá không bình thường có người thấy thế dẫn đầu đứng ra cả giận nói chúng ta nhiều người như vậy ngươi này chỉ tiểu yêu thế nhưng còn dám ngoi đầu thật đúng là không đem chúng ta những người này cấp để vào mắt hôm nay khiến cho ta thay trời hành đạo giết ngươi này chỉ yêu nói hắn rút ra bản thân vũ khí một phen kiếm gỗ đào tay trái xong chỉ khép lại hướng thân kiếm thượng một mạt chỉ thấy trong nháy mắt thân kiếm thượng chớp động một đạo kim thạch chi xác Rõ ràng là gỗ đào sở làm, lại mơ hồ nghe thấy được Kim Thạch tranh tranh tiếng động, sắc bén chi ý doanh nhân với thân kiếm thượng. Kim Ngọc môn người. Hoàng đại sư nói, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cũng có người tới. Triệu hiểu tò mò liên hỏi, Kim Ngọc môn là cái nào, ở các ngươi trong vòng rất có danh sao. Hoàng đại sư ử một tiếng, nói, xem như rất có danh tiếng, bọn họ am hiểu Kim Ngọc Thạch chi đạo, đó là một cái nho nhỏ đầu gỗ, ở bọn họ thuật pháp thêm vào hạ, cũng có thể có Kim Thạch uy lực. Ngươi xem hắn thanh kiếm gỗ đào kia, bên trên có phải hay không kim quang chấp động, đó chính là kim ngọc lực lượng. Chỉ thấy vị này kim ngọc môn đạo trưởng trường kiếm hướng không chung một hoa, một đạo bén nhọn sắc bén bóng kiếm thẳng tắp chiều không chung vạch tới, chém vào mây đen trên người, lại nháy mắt hoàn toàn đi vào đi vào, chỉ làm mây đen run run, run như là phát ngứa giống nhau. Kim ngọc môn đạo trưởng, bên cạnh người trầm biếm, dù bận vẫn ung dung nói, vị này đạo trưởng trước nghỉ ngơi đi, vẫn là để cho ta tới thử xem đi. triệu hiểu trước mắt chờ mong nhìn lại chỉ là thức mau hắn liền thất vọng rồi lần này tới người cũng không ít trong đó nguyên liệu thật người có đục nước béo cò cũng có mà bọn bị bợm giang hồ cũng có vài cái chỉ là mặc kệ là ai ra tay cũng chưa có thể thương đến kia vân yêu mảy may ngược lại là trùng quanh phong lớn hơn nữa lại là có mưa gió tương lai chi thế bốn phía không khí tựa hồ đều trở nên đong trầm hoàng đại sư hít mắt có chút kinh ngạc nói như vậy một tiểu đoá vân thế nhưng cũng có hô mưa gọi gió bản lĩnh Rõ ràng thể tích liền bọn họ đỉnh đầu này một mảnh không chung đều che không được, cố tình lại có như vậy khí thế, thật là làm người kinh ngạc. Hơn nữa, đám mây hoa yêu, cũng là chưa từng nghe thấy, trước sở chưa hết. Còn có nó chiêu này lôi bản lĩnh, nếu thật là tà vật, như thế nào có thể chiêu đến tới lôi đâu. Phải biết rằng âm tà chi vật, nhất sợ lôi điện, nếu là chiêu lôi, kết quả thực liền như nhóm lửa giống nhau. Liên ở Hoàng Đại Sư Tư Sấn chi Gian, bầu trời lôi vân lại là dị biến nổi lên. ấp ủ lôi điện đột nhiên ầm ầm đánh xuống thẳng tắp hướng tới trong đám người hàn vũ bổ tới trong nháy mắt màu tím lôi điện chất động sáng ngời quang đâm vào người nhịn không được nheo lại mắt mà ngựa đầu nhìn chằm chằm bầu trời xem hàn vũ lúc này trên mặt đi lộ ra một mặt quỷ dị cười tới thấy thế nhìn chằm chằm vào hắn bên này miêu như trong lòng nảy dựng nhưng là mắt thấy này tia chớp liền phải bổ vào hàn gia vị thiếu gia này trên người nàng cũng bất chấp tự hỏi rốt cuộc ra tay Tiểu bạch đi chỉ thấy tay phải dương lên trên tay nho nhỏ bạc xà tức khắc giống như một cái mũi tên nhọn bắn nhanh mà đi trực tiếp vọt tới hàn vũ trước mặt rồi sau đó hướng tới ẩm ẩm đánh xuống tới tím điện mở ra miệng nay bạc xà bất quá chiếc đuôi lớn nhỏ nhìn qua cực kỳ tinh tế triển ở miêu nhuy trên cổ tay thời điểm giống như là một cái bạc chất tiểu vòng tay lúc này nó hé miệng thật nhỏ miệng lại là đem kia lôi điện cấp tất cả nuốt đi xuống nuốt xong lúc sau nó thân thể ngã xuống trên mặt đất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh biến đại Ngắn ngủn thời gian liền từ chiếc đũa lớn nhỏ biến thành nhân thủ cánh tay thô đại xà, người xem ra đầu tê dại. Muốn nói chiếc đũa lớn nhỏ bạc xà có thể nói là giống hàng mỹ nghệ giống nhau tinh xảo, nhưng là biến đại nó, kia lạnh băng không hề cảm xúc ánh mắt, còn có kia tinh mịn vậy, cũng chỉ biết làm người cảm thấy sợ hãi, hàn ra người bên kia tức khắc vang lên tới một trận. suy suy suy lôi điện vờn quanh ở bạc xà quanh thân, đem nó quanh mình mặt cỏ điện đến cháy đen, vừa rồi còn đứng ở người trung quanh cuống quýt tàn ra, sợ bị đụng phải. Nhưng là đối này bạc xà tới nói, nhưng thật ra một chút cảm giác không có, tựa hồ còn rất thoải mái. Lúc này, bầu trời kia đoa yêu vân còn ở, xóa tung khổng lồ màu đen lôi vân, cấp mọi người mang đến cực đại áp lực, hơn nữa còn ở ấp hủ tiếp theo đạo lôi điện, tầng mây chung chỉ thấy tia chớp không ngừng suy suy suy rung động, giống như là nào đó động vật ở phẫn nộ kêu to giống nhau. Này hoàn toàn chính là Phạm Quy A. Triệu Hiểu nói, này yêu quái là vân yêu A, cho dù nó so với giống nhau vân muốn dán tiến mặt đất rất nhiều. Nhưng là trước sau là ở trên trời, mà bọn họ lại trên mặt đất, cái này khoảng cách muốn công kích đến này Vân Yêu, quả thực chính là ở khó xử bọn họ. Cũng liền vài người công kích đạt tới nó trên người, nhưng là đối nó tới thuyết minh hiện cũng là không đau không ngứa, chỉ làm nó run run. Miêu Nguy vẫn luôn ở quan sát đến này đó Vân, lúc này cũng có ý tưởng, nói, ta xem này Vân Yêu chỉ biết xét đánh phóng điện, hơn nữa công kích phạm vi cũng rất có hạn. Nó diện tích quá tiểu, chỉ có như vậy một đoàn, nhưng thật ra nhìn qua rất xóa tung. Dịch một khoảng cách, liền rời đi nó công kích phạm vi. Cũng không biết, nó như vậy liên tục không ngừng muốn công kích hàn gia vị thiếu gia này, đến tuột cùng là vì cái gì. miêu duy nhịn không được suy nghĩ. Hàn Vũ vừa mới suýt nữa bị xét đánh ở trên người, thân xác hoảng sợ, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này hắn trong lòng phẫn ướt, bất mãn, cùng với phẫn nộ, mấy dục phải phá tan hắn ngực, bước cho hắn kịch liệt thở hồn hẹn, hai mắt đỏ lên, sở hữu cảm xúc rốt cuộc lại một lần phá tan hắn tâm lý phòng tuyến. đánh chết ta a, Người đánh chết ta a, hắn lảo đảo đứng dậy, gương mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, hướng về phía yêu vân lớn tiếng giống giận. Hắn không rõ vì cái gì sẽ là hắn, vì cái gì muốn cuốn lên hắn. Nghĩ đến bệnh viện còn ở hôn mê không đi huynh trưởng, Hàn Vũ trong lòng oán giận sôi trào, hắn chịu không nổi này hết thảy, hoặc là liền đem hắn đánh chết tại đây đi. Vân yêu hình dạng bắt đầu biến hóa, có vũ từ nó bên trên rơi xuống, lệch cạch lệch cạch rơi trên mặt đất, chỉ chốc lát sau liền thành tầm tã mưa to. Mọi người vội vàng hướng bên cạnh trốn, cũng liền vài bước chi cách, đó là mặt trời chói trăng dưới. Không bị vân yêu che khuất địa phương. Cho nên, hoàng đại sư mới có thể nói đây là cái tiểu yêu quái, từ bọn họ nơi này xem qua đi, đại khái chỉ có người ôm ấp như vậy đại. Hàn Vũ lại không núp nhích, tùy ý vũ nện ở hắn trên mặt, một bên hàn lao ra tử thấy thế, vội vàng ruỗi tay đem hắn xả lại đây, cả giận nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là tìm chết. Hàn Vũ nói, ta như vậy mơ màng hồ đồ bị nó cuốn lấy, chi bằng liền như vậy bị nó đánh chết tính, miễn cho hại người hại mình. ta không nghĩ lại thương tổn người. hàn lao ra tử sắc mặt đau kịch liệt, quay đầu đi xem miêu nhuy, miêu tiểu thư, thỉnh ngươi giúp một chút đi. miêu nhuy ánh mắt ở hàn vũ tiểu tụy trên mặt đảo qua, nói, ta đây liền thử một lần. nói xong, nàng rôi tay từ tùy thân mang theo trong bao lấy ra một cái ống trúc tới, bàn tay lớn lên ống trúc, đỉnh bị vải đỏ cuốn lấy phong bế, phong đến gắt gao. Miêu nhi ngẩng đầu nhìn đen nhánh tầng mây rỗi tay đem ống trúc cái nắp mở ra tức khắc một trận vù vù thành từ ống trúc bên trong truyền đến Ông ngong ngong giống như ngày mùa hè mỗi vụ vù, vù thành đầu tiên là rất nhỏ thanh rồi sau đó thanh âm càng đổi càng lớn triệu hiểu lỗ thai vừa động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đối phương ống trúc không chớp mắt rồi sau đó liền thấy một trận mây đen từ ống trúc trung bay ra tới hướng tới không trung yêu vân bay đi đó là cái gì mỗi không lại không rất giống. Kia đen nhánh vân, nhìn kỹ liền phát hiện, kia nơi nào là vân, mà là từ vô số đen nhánh tiểu phi trùng tạo thành, bởi vì số lượng quá nhiều, rậm rạp tụ ở bên nhau, đàn phi mà ra thời điểm, cho người ta cảm giác liền giống như là có mây đen ở phi động giống nhau. Miêu tiểu thư, đây là Hoàng đại sư nhịn không được hỏi. Thấy thế nào lên giống như mối? Miêu Như chính ngửa đầu nhìn bầu trời, nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng đại sư, nga một tiếng, mới nói, "Này ngươi nói được không sai?" Này thật là một đám ngôi, bất quá trải qua ta chăn nuôi, đã sớm biến thành mặt khác một loại sinh vật, chúng nó lấy người tinh huyết, quỷ vật tâm khí cùng với yêu quái yêu khí vì thực, có thể nói là thập phần đều ăn, cũng có thể nói là cái gì đều không ăn. Pham la bị chúng nó cuốn lên yêu quái, tia hoàn toàn giống như là như giỏi phụ cốt, trừ phi cuối cùng một tia yêu khí đều bị cắn nuốt hầu như không còn, bằng không chúng nó liền sẽ vẫn luôn dây dưa ngươi. Hiện tại mọi người liền xem này đó mây đen đâm nhập một khắc phiến mây đen bên trong, thức mau. cái kia yêu vân tựa như ánh trăng bị cắn rứt một nửa nháy mắt thiếu một khối tầng mây cũng không ngừng ở trên trời cuồn cuộn như là ở kịch liệt quái ở giữa hoàn toàn phân không rõ này đó màu đen là vân này đó màu đen là miêu như thả ra đi muỗi thực mau yêu vân như là không địch lại trực tiếp quay đầu liền chạy rất xa có thể thấy bầu trời xanh dưới một đoàn mây đen hướng tới phương xa bay nhanh phiêu đi thực mau cũng chỉ dư lại một cái điểm đen thấy thế, thế hàn lao ra từ hai mắt sáng ngời trong lòng đại hỷ nhịn không được khích lệ nói Miêu tiểu thư quả nhiên không hổ là miêu cương nhất thiên tài cổ sư, vừa ra tay liền đem này yêu quái cấp đánh lui, cũng không biết cái này yêu quái, còn sẽ lại trở về sao. Miêu duy phục hồi tinh thần lại, nói, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có thời gian tới, nhưng cái đó con mũi sẽ vẫn luôn gặm cắn nó, thẳng đến đem nó cuối cùng yêu khí đều cấp cắn nuốt sạch sẽ, mới có thể từ bỏ. Nghe vậy, hàn lao ra tử rốt cuộc có thể buông một lòng, liên thanh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thật là thật cám ơn ngài." Miêu Nhui gật đầu đáp lại, đột nhiên, lại lần nữa thu nhỏ triển hồi nàng trên cổ tay tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng tới một phương hướng tê t tê phun tê satin, đó là một cái tràn ngập công kích tính tư thế, tựa hồ dây tiếp theo nó liền phải nhảy mà ra, há mồm công kích địch nhân. Hơi thở không đúng. Miêu Nhui cũng nhạy bén đã nhận ra không thích hợp, trên người nổi ra gà nhanh chóng xung ra, nàng đột nhiên quay đầu, hướng tới tiểu Bạch sở chỉ phương hướng xem qua đi. sau đó liền thấy một đạo thân ảnh mềm mại ngã xuống trên mặt đất a hàn vũ hàn vũ ra ra hàn vũ té xỉu. hàn vũ bạn gái sốt ruột hô to tức khắc hàn ra người vội vàng vây quanh qua đi chỉ thấy đám người khoảng cách chung hàn vũ gương mặt kia loáng thoáng lộ ra tới nguyên bản tràn ngập bén nhọn cảm xúc mặt mày lúc này đã hoàn toàn bị vô thuận đi xuống mơ hồ có thể nhìn ra trước kia bình thản ôn nhuận bộ dáng tới miêu duy kinh nghi bất định thu hồi ánh mắt là nàng cảm giác sai rồi sao Nàng rôi tay vỗ về trên tay con rắn nhỏ, vừa mới còn tràn ngập công kích tính tiểu bạch hiện tại lại an tĩnh đi xuống, ngoan ngoan tùy ý nàng ruốt ve, miệng cắn cái đuôi chiền ở tay nàng thượng, biến thành một cái tạo hình độc đáo bạc vòng tay. miêu Nguy ánh mắt nhìn quét quá mọi người, Newton tìm ra vừa mới sở nhận thấy được về điểm này không thích hợp hơi thở. Cùng âm khí quỷ khí đều không giống nhau, kia cổ hơi thở muốn càng thêm tà ác một ít, làm người một cảm nhận được, liền rất dễ dàng liên hệ đến rất nhiều thứ không tốt tới. Vừa mới chỉ là bắt giữ đến kia một sợi hơi thở, Miêu Nhụy đều cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên. Không đúng, đích xác có chỗ nào không thích hợp. Nàng trong lòng xác định điểm này. Miêu tiểu thư, Miêu tiểu thư Hàn lão gia tử sốt ruột kêu. Miêu Nhụy lấy lại tinh thần, sắc bén ánh mắt trong nháy mắt khôi phục bình thường. Làm sao vậy, lão tiên sinh? Nàng hỏi. Hàn lão gia tử sốt ruột nói, ngài mau giúp ta nhìn xem ta tôn tử tình huống, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? có phải hay không cái kia yêu quái đối hắn làm cái gì à Miêu Nhi đi qua đi một bên kiểm tra Hàn Vũ tình huống một bên chấn an Lão gia tử ngươi đừng quá lo lắng kia yêu quái ta nhìn yêu lực cũng không cường có thể tạo thành thương tổn cũng hữu hạn Hoài một loại vi diệu tâm lý nàng cẩn thận đem Hàn Vũ thân thể kiểm tra rồi cải biến từ trong ra ngoài cơ hồ không buông tha bất luận cái gì một chỗ Hàn Lão gia tử thấy nàng thần sắc nghiêm túc nhịn không được nhỏ giọng hỏi thế nào Miêu tiểu thư Ta tôn tử hắn thân thể không có việc gì đi. Miêu Nguy biểu tình dừng một chút, buông lòng tay ra, cười nói, ngài yên tâm đi, hàn thiếu ra thân thể không có việc gì, chỉ là có thể là bị yêu khí quay nhiễu, thân thể có chút suy yếu, quay đầu lại tinh tâm điều dưỡng mấy ngày, lại nhiều phơi phơi nắng, vậy là tốt rồi. Nàng nói cho hết lời, mắt thường có thể thấy được, hàn lao ra tử lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn ba mẹ liền như vậy một cái hài tử hắn lão nhân ra nhịn không được nói một câu, thở dài. Đứa nhỏ này trước nay ngoan ngoãn, tính tình cũng đặc biệt hảo, chính là vận mệnh nhiều trong gai. Hàn Lao Gia Tử có ba cái nhi tử, hai cái nữ nhi, mà Hàn Vũ là nhỏ nhất nhi tử sở sinh, từ nhỏ hắn cha mẹ liền bởi vì ngoài ý muốn qua đời, chính mình tính tình lại quá ôn hòa, Lao Gia Tử cũng nhịn không được cưng hắn bại phần. Miêu Nguy liền an ủi, ta xem Hàn Thiếu Gia là cái có phúc khí người, về sau chỉ biết càng ngày càng tốt. Hàn Lao Gia Tử liền nói, thường ngài cắt nôn, kia vân yêu đã bị xua đuổi chạy, Nó thoạt nhìn cũng không phải cái gì đại yêu, hẳn là sẽ không lại đến. Hoàng đại sư cùng triệu hiểu hai người đều còn không có ra tay, sự tình đã bị giải quyết, tự nhiên, kia yêu quái là bị miêu nhu Xua đuổi chạy, hàn ra đổ vật tự nhiên cũng là cho nàng. Đương nhiên, những việc này cùng hoàng đại sư bọn họ không quan hệ, hàn ra một người cho một cái bao lì xì, liền đưa bọn họ đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hoàng đại sư liền đem bao lì xì mở ra tới xem xét liếc mắt một cái, không tính mỏng một sắp tiền, đến một chút. Có hai trường. Sách, Hàn gia quả nhiên hảo phong A, sẽ là người. Hoàng đại sư cao hứng nói. Triệu hiểu không nói chuyện, vốt cằm không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng đại sư liếc mắt nhìn hắn, hỏi, suy nghĩ cái gì. Triệu hiểu ngô một tiếng, nói, suy nghĩ, Hàn vũ trên người không đúng, thật là cái kia vân yêu làm cho sao. Hoàng đại sư kinh ngạc nhìn hắn, hỏi hắn, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên như vậy tưởng. Triệu hiểu nói, cũng không phải đột nhiên, chính là cảm thấy. Cái kia vẫn yêu thoạt nhìn, không giống như là cái hư. Nó cùng cái xóa tung kẹo bông gòn dường như, nơi nào giống người xấu. Người đây là lấy mạo lấy yêu A, này không thể được. Hoàng đại sư biểu tình nghiêm túc cùng hắn phổ cập khoa học yêu ma quỷ quái nhóm quỷ kế đa đoan, phải biết rằng yêu quái thay đổi thất thường, dễ như trở bàn tay là có thể biến ảo ra các loại bộ dáng tới, nếu là trông mặt mà bắt hình rong, vậy kém ở trên mặt viết lửa gà ta, kia bảo quản một lửa một cái chuẩn. Triệu hiểu khỏe miệng hơi chịu, nói Ta không có trông mặt mà bắt hình dòng, chính là cảm giác, ai, cùng ngươi nói không rõ. Hắn thở dài, trong lòng có chút buồn bực. Hoàng đại sư đem tiền suy hảo, nói, được rồi, dù sao ngươi có khương tiểu thư cấp bùa hộ mệnh, ai xảy ra chuyện ngươi cũng không có khả năng có việc. Được rồi, không có việc gì ngươi liền trở về đi, ta còn muốn đuổi tiếp theo cái bãi. Ai? sau bãi? Ta và ngươi cùng đi a. Ngươi? Đúng vậy, ta còn có thể cho ngươi trợ thủ. Hai người thanh âm xa dần, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Có quan hệ hàn ra sự tình, sự tình đã giải quyết, theo lý mà nói, không có gì để nói, chính là triệu hiểu cũng không biết vì cái gì, gọi điện thoại cấp Khương Diệp thời điểm, lại nhịn không được để ra vài câu. Ta liền cảm thấy cái kia yêu quái, thoạt nhìn không giống như là hư hắn nói như vậy. Vân yêu. Khương Diệp bất kỳ nhiên nhớ tới, khoảng thời gian trước ở sân bay nhìn thấy một đóa vân yêu, vụ bấm cùng cái thật lớn kẹo đông gòn dường như, làm người muốn cắn thượng một ngụm. Chẳng lẽ là cùng chỉ. Bất quá mặc kệ nó có phải hay không cùng chỉ, nếu đã giải quyết, liền không có cái gì nhưng chú ý, dù sao cùng nàng cũng không gì quan hệ. Chính là cái kia yêu quái thoạt nhìn nhưng thật ra khờ khạo, nếu thật liền như vậy đã chết, nhưng thật ra đáng tiếc. Nàng như vậy nghĩ, suy nghĩ trong chốc lát, liền đem việc này cấp ném tại sau đầu. Mà Khương Diệp mấy ngày nay sinh hoạt có thể nói là quá thật sự thoải mái, nô lao đầu tồn tại có thể nói là trực tiếp đem Khương Diệp sinh hoạt trình độ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Không khoa chương nói, ở ẩm thực này bên trên, nàng mỗi ngày qua có thể nói là hoàng đế nhật tử, có thể nói là từ khẩu đến dạ dày đều thỏa mãn. Mà nàng người này đâu, một cao hứng, liền sẽ rất hào phóng, cho nên rất hào phóng cho ngô lao đầu một cái thân thể. Nói là thân thể, kỳ thật vẫn là người giấy, nhưng là cái này người giấy lại không giống nhau, cùng hồn phách của hắn vô cùng phù hợp, toàn bộ quỷ liền tương đương với có được một cái thân thể, có thể bên ngoài hành tẩu, cũng có thể cùng người tiếp xúc. nhìn qua giống như là một cái hết sức bình thường người thường cũng ít nhiều có thân thể này hắn mỗi ngày cũng có thể đi ra ngoài đi bộ ngắn ngủn hai ngày liền cùng phụ cận mãi mãi a di nhóm nhận thức trên đường đại gia cũng biết hắn nguyên lai like là gia nhân này quản gia tức khắc dẫn phát rồi hàng xóm nhóm nhận nghị quản gia cái này niên đại còn có quản gia cũng không biết bên trong ở chính là người nào chẳng lẽ là nhà ai thiên kim tiểu thư không rõ ràng lắm ai bất quá ta từ nhà bọn họ đi ngang qua thời điểm trộm nhìn thoáng qua Thấy nhà bọn họ không chỉ có có quảng gia, còn có người làm vườn, người hầu, thật là nhưng hào khí lạc. Ta giống như thấy quá nhà này người, là một cái thực tuổi trẻ tiểu cô nương, lớn lên nhưng xinh đẹp, chính là quá gầy. Là giống, hiện tại nữ hải tử đều là như thế này, lao chú ý dáng người. Các mãi mãi để tài trong nháy mắt từ cái kia tân chuyển đến nhân gia cỡ nào hào khí, phải tới rồi hiện tại các nữ hải bảo trì dáng người để tài thượng, hơn nữa đối cái này để tài tiến hành rồi bốn phía phê phán. Ở các nàng xem ra, nữ hài tử, kia đương nhiên muốn thịt thịt, mặt tròn tròn, kia mới là có phúc khí sao. Khương Diệp cũng không biết này đó hàng xóm đối nàng thảo luận, nàng gần nhất cũng không có như thế nào nhàn rỗi, Tuy nói dung hợp triệu hiểu ký ức, nhưng là đối với hiện đại xã hội một ít đồ vật nàng vẫn là đến đi học tập hơn nữa thực tiễn một chút. Bởi vậy hai ngày này đều ở trong nhà đọc sách, xem vẫn là lịch sử thư. Tới rồi nửa đêm thời điểm, ăn qua bữa ăn khuya, bên ngoài đã thực can tĩnh. Nàng liền cắn một cây kẹo que đi ra ngoài tàn bộ. Sớm một chút trở về A. năm cái tiểu người giấy tay trong tay đi theo nàng phía sau, đưa nàng tới cửa, lại thanh mại khí dặn dò nàng. Khương Diệp túi đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không chút để ý đáp lại, đã biết. Tuổi không lớn, nhưng thật ra quản được khoan. Hai bên đèn đường sáng lên, mấy chỉ phi trùng vòng quanh đèn đường phi. Khương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời bầu trời đêm, bất quá cái gì cũng không thấy ra tới, thành thị ban đêm là sáng ngời. Lại cũng là ảm đạm, ở chỗ này cơ hồ nhìn không thấy không trung chân chính nhan sắc, càng đừng nói ngôi sao. Xem tinh xem tướng, ở thời đại này sợ là muốn đổi nghề. Đột nhiên, một trận gió cuốn không biết nơi nào rác rưởi thổi qua tới, Khương Diệp duỗi tay bắt lấy, buông ra tay vừa thấy, phát hiện là hóa vàng mã dư lại cho tàn, giấy còn không có thiêu xong, xem nhan sắc, như là đồng tiền hình thức tiền giấy. Khương Diệp bước chân một đốn, dương mắt nhìn lại, mới phát hiện chính mình đã muốn chạy tới ngã tư đường. Cái này điểm giao lộ đã an tĩnh xuống dưới, ngẫu nhiên mới có thể thấy chiếc xe xử quá, một cái đã có chút hỏng rồi đèn đường hạ, một bóng hình ngồi xổm nơi đó, ở nàng trước mặt bãi một cái chậu than, chậu than thiêu thứ gì, còn có thể nghe đến tiêu đổ vật hương vị. Khương Diệp đến gần, thấy nàng một bên hướng trong buồn ném lại tiền giấy, một bên lại nhảy nói thầm. Ngươi nói ngươi muốn đi công viên giải trí chơi, mụ mụ lao nói chính mình vội lao nói tiếp theo nghỉ liền mang ngươi đi, chính là mãi cho đến ngươi xảy ra chuyện. Mụ mụ cũng chưa có thể mang ngươi đi công viên giải trí. Nói đến này, nàng đột nhiên không có thanh âm, Khương Diệp cho rằng nàng ở khóc, chính là nàng lại không có thanh âm, chỉ là đến gần, nương hồng trong buồn quang, mới thấy nàng đầy mặt là nước mắt, khóc đến vô thanh vô tức. Mụ mụ hối hận. Nhân nhân, nhân nhân. Ngươi trở về a. mụ mụ sai rồi, mụ mụ sai rồi. Nàng đột nhiên cao giọng hô lên, thanh âm thê lương, giống như là dã ngoại mất đi hải tử dã thu tiếng kêu to, thanh thanh khắp huyết. Một bên thề, một bên chờ mong tả hữu trung quanh, như là kỳ vọng có thể thấy cái gì. Linh linh. Một đạo già nua thanh âm truyền đến, lại là hai cái tuổi già lão nhân đi tới. Bọn họ đi đến nữ nhân bên người, dối tay ôm lấy nàng, đồng dạng đầy mặt là nước mắt, khóc lóc đánh nàng. Hô, ngươi là muốn hủ chết ta và ngươi ba à, này đại buổi tối, ngươi chạy ra cũng không nói một tiếng. Bị gọi là linh linh nữ nhân chừng mắt xương đỏ đôi mắt, dối tay so ở bên môi, làm một cái im tiếng thủ thế, Hừ. Các người nghe, là nhân nhân ở kêu ta, nhân nhân, nhân nhân nói nàng rất đau, nói nàng bị xe ép tới rất đau, nàng kêu ta cứu nàng, kêu ta cứu nàng. Không được, ta muốn đi cứu nàng, ta muốn đi cứu nàng. Nói xong, nàng trực tiếp tránh thoát hai cái lao nhân ôm ấp, xông thẳng ngã tư đường trung gian liền phóng đi. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe trùng hợp đột nhiên lái qua đây. Linh linh, tuổi gián mãi mãi thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể mềm nũng. bay thẳng đến trên mặt đất ngã xuống cũng may kịp thời bị bên người hái nhân ôm chặt ôm nàng một ngông ngồi dưới đất hai lão khẩu liền như vậy chật vật ngồi ở chỗ kia hô xe hơi nhỏ gào thét xử quá ngã tư đường ôm ngất xịu đi lão nhân nhắm mắt lại không đành lòng lại xem sợ thấy chính mình hài tử bị đâm bay một màn đầy mặt thống khổ hồi lâu lão nhân mở mắt ra lại không có ở lộ trung gian thấy máu tươi đầm địa một màn hắn hô hấp một đốn tầm mắt bay nhanh băn băn rốt cuộc dừng ở một chỗ thượng Trên mặt bi thống biểu tình, trong nháy mắt không biết là khóc hay nên cười, cuối cùng chỉ có thể dùng áp lực lại mừng như điên tiếng nói kêu chính mình thê tử. Nhã như, ngươi tỉnh vừa tỉnh, nhà của chúng ta linh linh không có việc gì. Ngươi tỉnh vừa tỉnh a Nhà của chúng ta linh linh không có việc gì a Ô ô ô Lao ra tử từ, từ cổ họng phát ra một tiếng nước nở tới. Chương 26 đệ 26 chương Ở xe xử lại đây sắp đụng phải nữ nhân trong nháy mắt kia, Khương Diệp trực tiếp đem người cứu trở về. Người trong xe người dáng xuống cửa sổ xe đối với các nàng mắng một câu cái gì. Khương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong lòng lực người. Nữ nhân đã hôn mê qua đi, một đôi mắt xương đỏ đến giống cái hạch đào, liền hôn mê đi qua, khỏe mắt cũng còn chảy nước mắt. Linh linh! Linh linh! Hai cái lao nhân xuống tới, ngồi quỳ ở bên người nàng, xem nàng mạnh khỏe không có việc gì, hai người lại khóc lại cười, đều là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Lao thái thái lôi kéo Khương Diệp tay, nước mắt ngăn không được lưu. khóc lóc nói lời cảm tạng cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi tiểu cô nương thật sự cảm ơn nói giọng nói của nàng nghẹn ngào trong lúc nhất thời nói không nên lời những lời khác tới bị bên người trượng phu ôm tiến trong lòng ngực cũng là rơi lệ không ngừng khương diệp nhìn bi thiết hai người liếc mắt một cái hai tay ôm nữ nhân giúp bọn hắn đem nữ nhân đưa về ra phóng tới trên giường nữ nhân vẫn luôn không tỉnh nước mắt lại cùng cắt đứt quan hệ hạt châu dường như vẫn luôn đi xuống lưu mày gắt gao nhăn liền hôn mê đi qua cũng vô pháp an ổn lao thái thái cầm nhiệt khăn cho nàng lau mặt nhìn đến nàng ở khóc chính mình cũng nhịn không được lại yên lặng rất khởi nước mắt tới một bên vẫn luôn yên lặng không nói lao ra tử nhịn không được rời mắt đi cũng là đôi mắt đỏ bừng trong mắt thủy quang chớp động không khí thực trầm mặc cũng thực áp lực ép tới nhân tâm phát trầm khương diệp lui đi ra ngoài ở trong phòng khách dạo qua một vòng thấy trong phòng khách thờ phụng một trương di ảnh thuốc lá lượn lờ nên trăng sáng ngời trong không khí có hương nến đặc có hương vị nói thật không được tốt nghe khương diệp đi qua đi thấy đó là một cái tiểu nữ hài hắc bạch chiếu đại khái bốn năm tuổi tiểu hài tử khuôn mặt tròn tròn bú bấm mang theo tiểu hài tử đặc có trẻ con phì làn da còn bạch liền cùng một đóa tuyết trắng kẹo đông gòn dường như nàng chính hướng tới màn ảnh đang cười cười rộ lên khỏe miệng còn có hai cái má lún đồng tiền thực đáng yêu đây là ta cháu gái nhân nhân lão gia tử không biết khi nào ra tới hắn vội tay đem di ảnh lấy lại đây dùng tay cẩn thận xoa xoa xoa xoa hắn ngón tay dừng ở tiểu hài tử trên mặt bất động có một giọt bọt nước nện ở bên trên mở tung nhân nhân là cái thực tốt hài tử lão gia tử nói đột nhiên có một cổ thật lớn nói hết nàng thực ngoan thực ngoan từ mặt khác hài tử không giống nhau từ sinh hạ tới nàng liền không yêu khóc thích cười liền tính té ngã cũng sẽ đối ta nói chỉ cần ông ngoại thổi thổi liền không đau nga ô lão gia tử dỗi tay che lại mặt giọng nói phát ra một tiếng đệ thấp nước nở thanh Nước mắt từ hắn khe hở ngón tay gian chảy ra, đại viên đại viên dừng ở trên ảnh trụ. Áp lực bi thống, ở Khương Diệp biểu tình triển lộ ra tới, từ gặp mặt đến bây giờ, Khương Diệp lần đầu tiên xem hắn như vậy khóc, không phải gào khóc, là càng áp lực, càng sâu càng trầm khóc. Tốt như vậy hài tử, ông trời vì cái gì muốn mang nàng đi chuyện này không chỉ có là làm mâu thân vô pháp tiếp thu, bọn họ hai cái làm ông ngoại bà ngoại cũng vô pháp tiếp thu, cũng là thường thường rơi lệ không ngừng. Chỉ là, bọn họ hài tử. Cháu gái mâu thân bi thương càng thêm khó có thể tự mình, bọn họ ở bi thương rất nhiều, còn phải chiếu cố nàng, miễn cho nàng làm ra cái gì việc ngốc tới. Lão gia tử ánh mắt hư hư rừng ở phòng ngủ nơi đó, nói, từ nhân nhân tử vong đến bây giờ, nữ nhi của ta vẫn luôn vô pháp tiếp thu ông trời đem nàng hài tử từ bên người nàng cướp đi, rất nhiều lần khóc đến rổ qua đi. Nàng thực thương tâm, cũng thực hối hận, bởi vì nàng mỗi ngày đều rất bận, bận về việc công tác, bận về việc sự tình các loại. Nàng đáp ứng nhân nhân rất nhiều chuyện cũng chưa làm được, nàng cảm thấy là chính mình sai rồi, là ông trời đối nàng trừng phạt. Hai tử còn sống thời điểm, tổng cảm thấy còn có thời gian, còn có rất nhiều thời gian bồi nàng chơi, bồi nàng đi công viên giải trí, chính là nào biết đâu rằng, thế sự vô thường, nàng thời gian ở năm tuổi này một năm, đột nhiên im bặt, Lao ra tử thở dài, duỗi tay lau lau nước mắt, nói, hôm nay là kia hải tử đầu thất, cũng không biết nàng có thể hay không tới xem chúng ta liếc mắt một cái. Khương Diệp trần chờ một chút, mới nói, sẽ, nàng khẳng định sẽ. Lao gia tử miễn cưỡng cười một cái, nói, hy vọng là như thế này đi. Ta thực phiền đi, cùng ngươi nói này đó. Khương Diệp lắc đầu. Lao gia tử nhìn nàng, nói, ngươi là phụ cận tân chuyển đến kia ra người đi, ta đã từng rất xa xem qua ngươi. Khương Diệp, ta kêu Khương Diệp, Khương Diệp A, ta đây kêu ngươi tiểu Diệp đi. Ta họ trương, ngươi có thể kêu ta trương ra ra, cũng có thể kêu ta trương lão nhân. lão gia tử ngữ khí bi thống lại vẫn cứ ở nỗ lực hài hước hy vọng không cần bởi vì chính mình ra sự tình ảnh hưởng khương diệp tâm tình không xảy ra việc gì trước kia lão gia tử hẳn là cái thập phần hài hước người đi khương diệp nhịn không được tưởng lúc này phòng ngủ nội lại truyền đến khóc thút thít thanh âm tựa hồ là nữ nhân tỉnh nàng ở khóc rồi sau đó là lao thái thái tiếng an ủi chỉ là thanh âm cũng là mang theo khóc nước nở cuối cùng chuyển biến thành nàng ôm nữ nhân cùng nhau khóc lão gia tử đem di ảnh thả lại trên bàn nói từ hai tử xảy ra chuyện lúc sau nữ nhi của ta liền không có ngủ quá một lần hảo giác mỗi lần đều là như thế này ngủ trong chốc lát lại khóc lóc tỉnh lại khóc tỉnh tỉnh khóc ban đầu xinh đẹp tinh thần cô nương hiện tại thiếu bị rút đi sở hữu tinh khí thần chỉ có mất đi nữ nhi bi thống bao phủ nàng lao gia tử đi vào phòng ngủ khương diệp đi theo hắn bên người đi vào quả nhiên thấy nữ nhân đã tỉnh chính ôm chính mình mẫu thân gào khóc chật vật đến cực điểm nàng ham sâu ở bi thống chung khương diệp tay Bắt giữ đến trên người nàng khí, đặt ở trong miệng nếm nếm. Khổ. Thực khổ. Khương Diệp một nếm đến, liền nhịn không được nhũ nhũ mày, trong miệng hương vị lại khổ lại sáp Thật lớn bi thương xuyên thấu qua này nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt khí mãnh liệt mà đến, làm người mấy dục không thở nổi. Khổ sở, bi thương. Khương Diệp che lại ngực. Nhân loại cảm xúc, nung liệt lên thời điểm, tổng làm người khác cũng lòng có xúc động. Nhân nhân, nhân nhân nàng đã chết. Nữ nhân còn ở khóc đều, đối với nàng tới nói. Có lẽ hận không thể đuổi theo nữ nhi mà đi. Khương Diệp đột nhiên đi ra phía trước, dối tay lấy trưởng hư hư ấn ở nữ nhân trên chán, từ trước đến nay bá đạo cường thế lực lượng, lúc này lại trở nên ôn nhu dày rộng. Nữ nhân chừng lớn đôi mắt, xương đỏ đôi mắt chậm rãi nhắm lại, cho đến nghiêng đầu té xỉu ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực.